Cố lưu lập tức lộ ra một bộ kinh sợ biểu tình, hướng tới đồ thiên đạo, nguyên lai là đồ thiên đại người ta nói nói, kia nhất định là không sai, chỉ là. Hắn nhìn về phía ngoại, vu, ngươi xác định giáo ngươi kiến tạo phòng ở người kia là thần điện đại nhân sao? Ngại nuốt nuốt nước miếng, túi đầu, nhỏ giọng nói, vị kia đại nhân ăn mặc thần điện đại nhân mới có thể xuyên ý ghề phục Đồ thiên nhíu mày, hỏi, hắn gọi là gì? Ngại đầu rũ đến càng thấp, vị kia đại nhân nói ta không có tư cách biết tên của hắn. Nghe thế sao nói, đồ thiên ngược lại cảm thấy có thể tin vài phần, lại hỏi, hắn trông như thế nào? lại đều mau đem vùi đầu đến chính mình ngực, vị kia đại nhân nói ta không có tư cách nhìn thẳng hắn dung mạo, cho nên dạy ta thời điểm tổng làm ta cúi đầu. Cố lưu đúng lúc mở miệng, làm ra một bộ tiểu mê đệ bộ dáng, liền kém nắm tay nói, vị kia đại nhân nhất định là thần điện một vị địa vị cao quý đại nhân. Đồ thiên mày thật sâu nhăn ở bên nhau, tán lại là gấp đến độ không được, dầm chân nói, nói dối nói dối. Thần điện đại nhân sao có thể giáo các ngươi vật như vậy? Các ngươi liền vị kia đại nhân tên cùng bộ dạng đều nói không nên lời, rõ ràng chính là ở gạt chúng ta. Tu sửa phong ở phương pháp là các ngươi từ thần điện trộm tới. ngại ngẩng đầu đáng thương vô cùng nói, đồ thiên đại người, ta không có nói sai, ta cũng không có trộm. Cố lưu đối khen, có đảo bộ lạc vu, chúng ta đều biết bởi vì các ngươi bộ lạc hảo những người này đều chạy tới thiên hà bộ lạc, cho nên các ngươi có đảo bộ lạc chán ghét thiên hà bộ lạc. Chính là lại như thế nào chán ghét chúng ta, ngươi cũng không thể ở thần điện đồ thiên đại người trước mặt lung tung nói chuyện A. Năm đó chúng ta bộ lạc vu cùng ngươi là cùng ở thần điện học tập, ngươi cũng là thực hiểu biết ngay lúc đó tình huống A. Chúng ta vu một cái nếu nhỏ yếu dương tộc thú nhân, thật sự có biện pháp từ thần điện các vị đại nhân trong tay trộm được kiến tạo phòng ở phương pháp sao? Nếu thần điện kiến tạo phòng ở phương pháp liền một cái nho nhỏ dương tộc thú nhân đều có thể trộm được tay, kia vì cái gì mặt khác bộ lạc đều không có được đến phương pháp này. có đào bộ lạc vu ngươi là thọ tộc thú nhân hình thể càng tiểu ở trộm đồ vật chuyện này thượng hẳn là so với chúng ta vu càng có ưu thế a lời khen tắc chỉ nói liền tính không phải trộm kia cũng tuyệt đối không phải thần điện đại nhân dạy cho của các ngươi lại thở dài một bộ khổ sở bộ dáng cố lưu nói nếu không phải thần điện đại nhân dạy cho vu chúng ta thiên hà bộ lạc lại như thế nào sẽ tu sửa phòng ở chẳng lẽ trên đại lục này còn có mặt khác bộ lạc sẽ tu sửa phòng ở sao cố lưu tự hỏi tự đáp không có khả năng trên mảnh đại lục này chỉ có thần điện đại nhân mới có thể từ thiên thần nơi đó được đến vật như vậy a hắn nói được chém đinh chặt sát vừa nói còn một bên ánh mắt sáng ngời nhìn đồ thiên đồ thiên đều bị hắn ánh mắt cấp vào đến nói thật một đường lại đây đối thần điện như vậy thành kính a thú đảo vẫn là hiếm thấy tán gấp đến độ không được giận dữ hỏi kia phía trước vì cái gì các ngươi không tu sửa phòng ở lại đều từ thần điện trở về mười mấy năm các ngươi lại là từ trước mấy năm mới bắt đầu tu sửa phòng ở Cố lưu lộ ra kính để biểu tình, đối đồ thiên đạo, đồ thiên đại người, này vẫn là bởi vì thần điện các đại nhân nắm giữ đồ vật đối với chúng ta tới nói thật ra là quá khó khăn, cho dù có thần điện đại nhân giáo thụ, đối với chúng ta vu, đối với chúng ta bộ lạc người tới nói cũng vẫn là quá khó quá khó, cho nên chúng ta cũng là thử mười mấy năm mới có thể đem phòng ở cấp kiến tạo ra tới a. Hắn nói, thần điện các đại nhân thật sự là quá lợi hại, tùy tùy tiện tiện đồ vật lấy ra tới. đều phải chúng ta tưởng thượng mười mấy năm mới có thể nghĩ đến minh bạch hắn lại ngượng ngùng nói chỉ là chúng ta lý giải hẳn là vẫn là không tới nhà kiến tạo ra tới đồ vật nhất định là so ra kém thần điện các đại nhân kiến tạo ra tới phong ốc, còn khẩn cầu đồ thiên đại người tới chúng ta bộ lạc lúc sau cho chúng ta chỉ điểm chỉ điểm chúng ta toàn bộ bộ lạc người đều sẽ đối đại nhân vô cùng cảm kích thành kính mà vì đại nhân cầu nguyện tán nuốt nuốt nước miếng nhìn về phía đồ thiên phát hiện đối phương trên mặt thế nhưng lộ ra nhẹ nhẹ ý cười sao lại thế này Rõ ràng mấy ngày nay hắn không ngừng ở nói cho đồ thiên đại người thiên hà bộ lạc đáng giận chỗ, như thế nào hiện tại còn chưa tới thiên hà bộ lạc, chỉ là cái này á thú vài câu chuyện ma quỷ mà thôi, đồ thiên đại người liền vừa lòng. Tán trong lòng sinh ra cực đại khủng hoảng cùng cảm giác không ổn, hắn muốn cãi lại, nhưng hoàn toàn không biết nên nói như thế nào, nên nói cái gì, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Lúc này đồ thiên nói, được rồi. Hắn nhìn lại, nói, này trong đó có lẽ là có chuyện gì. Chờ ta về thần điện hỏi một chút, liền biết dạy ngươi là cái nào người? Tán trong lòng lộn bột một tiếng, đồ thiên đại người đây là thật sự tin tưởng thiên hà bộ lạc cách nói. Có lầm hay không, loại này lời nói đều có thể tin tưởng. Tán cùng thiên hà bộ lạc tiếp giáp mà cư, trong tiềm thức liền cảm thấy cố lưu nói nơi nào đều có vấn đề, tuyệt đối là sẽ không tin tưởng cố lưu cùng lại cách nói, nhưng thần điện người không phải a bọn họ bất quá mới đến nơi này, tại đây phía trước đích sắc ở có đảo bộ lạc nghe xong hảo chút về thiên hà bộ lạc nói vậy Nhưng vô luận như thế nào thiên hà bộ lạc có vu chuyện này là thay đổi không được, đã có vu, cũng đã nói lên thiên hà bộ lạc là về thần điện quản Hơn nữa thiên hà bộ lạc thú nhân thái độ tuy rằng không tốt, nhưng mại thái độ thực sự không tồi. Nói chuyện có thể so mặt khác bộ lạc những cái đó vu dễ nghe nhiều, quan trọng nhất chính là thiên hà bộ lạc cách nói ở giữa thần điện đại sứ tâm. Đối với đồ thiên cùng với thần điện những người khác tới xem, mặt khác bộ lạc chính là dã man, sao có thể sẽ không thể dạy cũng hiểu kiến tạo phòng ở phương pháp. Duy nhất nơi phát ra chính là thần điện, nhưng kẻ hèn một cái dương tộc thú nhân tựa như từ thần điện ăn cắp loại này cơ mật, kia cũng là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình, cho nên thiên hà bộ lạc cách nói ở đồ thiên tâm tự nhiên là thực có thể tin. Đến nỗi không biết vị kia đại nhân tên, không dám nhìn vị kia đại nhân tướng mạo này đó hoàn toàn phù hợp thần điện những cái đó đại vô cùng tư tế phong cách sao. Còn có những cái đó nghiên cứu mười mấy năm mới rốt cuộc học được kiến tạo phòng ở nói như vậy, ở đồ thiên lô thai liền càng thêm phù hợp thực tế Nếu là cái này loại vừa ly khai thần điện lập tức liền sẽ tu sửa phong ốp, hắn mới có thể cảm thấy khả nghi đâu. Đô Thiên nói, tiên tiến thiên hà bộ lạc đi, các ngươi thiên hà bộ lạc đã là tân quật khởi đại bộ lạc, phải tiếp thu thần điện thần dụ, như vậy các ngươi mới có thể là một cái chân chính đại bộ lạc. Giác cùng nại đều nói, là là, chúng ta đều chờ thần điện đại nhân tới cho chúng ta dáng xuống thần dụ đâu. Đô Thiên rất là vừa lòng, đoàn người hướng tới thiên hà bộ lạc đi đến, con đường hai bên đồng ruộng đều bị tuyết trắng bao trùm Nhìn không ra cái gì nguyên cớ, cố lưu âm thầm gật đầu, như thế chuyện tốt, thiên hà bộ lạc dị thường châu có thể thiếu bại lộ một chút liền ít đi bại lộ một chút. Chương 100 chương 100. Sao lại thế này? Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Rõ ràng là rét lạnh đầu mùa đông, gió lạnh còn ở gào thét, nhưng tán ngực lại ra hảo một hồi hãn, hắn thật sự là tưởng không rõ. Chính mình nói nhiều như vậy ngày thiên hà bộ lạc nói bậy, như thế nào liền tại đây mới gặp mặt giao phong trung liền bại? Tán đi ở thần sử đại nhân phía sau. Dương mắt nhìn đang theo thần sử đại nhân nói chuyện á thú, cái kia rõ ràng là thiên hà bộ lạc y lìa ra hỏa, trong miệng một câu lại một câu nói thần sử đại nhân lời hay, còn có cái kia lại, trước kia ở thần điện thí đều ra không được một cái người, giờ này khắc này thế nhưng cũng nói những cái đó dễ nghe lời nói, thật sự là đáng giận. Từ từ, tán nhìn thiên hà bộ lạc y lìa cùng u nhìn nhìn lại khỏe miệng thậm chí mang lên ý cười thần sử đại nhân, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này. Hắn tán quả nhiên không hổ là năm đó kia một đám vu giữa thông minh nhất thú nhân, Y cùng lại cho rằng như vậy là có thể làm hắn từ bỏ sao. Cho rằng như vậy là có thể ở trước mặt hắn bảo toàn thiên hà bộ lạc sao. Quả thực nằm mơ. Hắn đã đã nhìn ra, còn không phải là nói tốt sao. Đương hắn sẽ không sao. Đoàn người đi tốc độ cũng không mau nhưng lộ luôn có cối, ở quải quá một cây treo băng tinh đại thụ lúc sau, cố lưu chỉ vào cách đó không xa cửa thành nói, đồ thiên đại người, nơi đó chính là thiên hà bộ lạc. Phía trước nói qua rất nhiều lần thiên hà bộ lạc cửa thành, nơi này tới nhìn kỹ xem, làm thiên hà bộ lạc toàn bộ phòng ngự hệ thống trung tâm chỗ. Ở kiến tạo thời điểm cửa thành tự nhiên là tiêu phí càng nhiều tâm tư, bình thường tường thành cao tới hơn 10 m suy xét đến thú nhân cũng như là tam giác thú bực này cự thú lực lượng, tường thành thực tế độ cao gần 20 m trừ phi dài qua cánh, nếu không thú nhân mơ tưởng nhảy vào tới. Mà tường thành độ dày cũng mở rộng, ước chừng 5-6 mét. Liên tính là một đám thú nhân đối với tường thành va chạm cũng chỉ có thể làm này, đó thú nhân chính mình đâm cho cái vỡ đầu chảy máu thôi. Làm trọng trung chi trọng cửa thành chỗ, cửa thành cao tới 15 m, cũng là vì có thể cất chứa đi săn trở về tam giác thú bực này cự thú, hơn nữa cửa thành phía trên công sự phòng ngự, toàn bộ cửa thành so với chung quanh tường thành cao không sai biệt lắm 7-8 m, nói cách khác toàn bộ cửa thành có gần 27-28 m độ cao, tương đương với hoa quốc 9 tầng lâu độ cao. Hơn nữa cửa thành độ dày Toàn bộ cửa thành cao lớn nguy nga lại dày nặng đến cực điểm, một mạc than chỉ sắp mang theo một cổ tử cực kỳ dày đặc cảm giác các bách, giống như là một đầu viễn cổ cự thú chiêm cư ở nơi đó, làm lần đầu nhìn thấy nó người đều bị chấn động đến cực điểm. Rõ ràng thần điện đoàn người cũng bị chấn động, trực tiếp cấp chấn ở tại chỗ. Bọn họ bị chấn tới rồi, cố lưu lại không thể từ bọn họ bị chấn động, quay đầu nhìn thần điện sứ giả, phát huy chính mình, kỹ thuật diễn, dùng một loại ngượng ngùng lại sùng kính mộng ảo ngự khi nói. thiên hà bộ lạc chính là cái dạng này so với thần điện khẳng định là kém thật lớn một đoạn thần điện các đại nhân thật sự là quá lợi hại liền kiến tạo phòng ở lợi hại như vậy sự tình đều sẽ có cơ hội thật muốn đi thần điện nhìn một cái a so với thiên hà bộ lạc thần điện nhất định lợi hại nhiều đồ thiên cùng thần điện đoàn người nuốt nuốt nước miếng thầm nghĩ lợi hại các ngươi thiên hà bộ lạc thật sự hợp lý sao làm ra tới này cái gì ngoạn ý không khỏi cũng quá thái quá đi đồ thiên quét mắt bên người một cái a thú ý bảo hắn mở miệng Nhưng ai ngờ đến Á Thú còn chưa nói lời nói, một thanh âm đột nhiên vang lên, kia không phải vô nghĩa sao. Thần điện đoàn người quay đầu nhìn về phía đồ thiên bên trái, ở nơi đó tán học giống mại giống nhau ca tụng ngự khi nói, thiên hạ bộ lạc làm sao có thể cùng thần điện so sánh với. Các ngươi cái kia nho nhỏ cửa thành, lùn lùn tường thành, còn không biết xấu hổ lấy ra tới cấp thần điện các đại nhân xem. Cũng đừng làm cho người cười chết. Tán nâng cảm kiêu ngạo cực kỳ, còn không phải là nói tốt. Trên đời này còn không có hắn tán học không được sự tình. Hắn quay đầu cung thân đối thần điện người ta nói, đúng không, đồ thiên đại người. Nho nhỏ cửa thành, luôn luôn tường thành. thân điện người. Đồ thiên, ngươi đều nói như vậy, ta chẳng lẽ còn có thể nói không phải sao. Hắn lộ ra một cái xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười, nói, đúng vậy. Cố lưu đôi mắt càng thêm sáng, quả nhiên là cái dạng này. Thần điện là ạ trên đại lục lợi hại nhất địa phương. Đồ thiên đại người. Xin hỏi ngươi có thể ở kiến tạo phòng ốc thượng chỉ điểm chúng ta sao? Đồ thiên đang muốn nói các ngươi như vậy đã có thể, không cần thiết lại làm cái gì, lại không nghĩ rằng bên người vang lên thanh âm, suy, kẻ hèn một cái đại bộ lạc, có thể dạy cho các ngươi kiến tạo phòng ốc phương pháp cũng đã thực có thể, các ngươi còn nghĩ càng tốt đồ vật, các ngươi thiên hà bộ lạc đây là muốn làm cái gì? Cố lưu mở to hai mắt ủy khuất nói, đồ thiên đại người, ta, chỉ là muốn biết chúng ta bộ lạc kiến tạo phòng ốc phương pháp đúng hay không mà thôi. Muốn cho đại nhân giúp chúng ta nhìn xem, nói không chừng chúng ta còn có thể giao lưu đâu. Nhìn xem. Vô luận là đồ thiên vẫn là thần điện những người khác trong lòng đều là vừa động, làm cho bọn họ nhìn xem. Chẳng phải là bọn họ là có thể biết thiên hà bộ lạc là như thế nào kiến tạo ra loại này có thể nói biến thái tưởng ra tới. Suy, giao lưu, các ngươi thiên hà bộ lạc cũng xứng. Thần điện đại nhân cái gì không biết. Yêu cầu cùng các ngươi giao lưu. Thần điện người mặt vô biểu tình mà nhìn về phiêu tán. tán lập tức đã chịu khích lệ cảm thấy chính mình quả nhiên nắm giữ lấy lòng thần điện xứ giả phương pháp đầu góc một hướng liền nói thần điện có thể cho các ngươi kiến tạo phòng ốc phương pháp cũng đã là đối với các ngươi ban ân, khắc các ngươi cũng đừng nghĩ Đồ thiên cùng thần điện người cố lưu nhìn đồ thiên kinh sợ nói thực xin lỗi đồ thiên đại người là ta sai rồi là ta quá lòng tham thần điện đối chúng ta đã thực hảo chúng ta hẳn là thấy đủ nói như vậy ta sẽ không nói nữa không vẫn là có thể nói nói có thể lòng tham ngươi còn có thể càng lòng tham một chút ta thân điện đoàn người ở trong lòng điên cuồng gào giống nhưng trên mặt lại như thế nào đều không thể biểu hiện ra ngoài rốt cuộc bức cách đã lên rồi bọn họ như thế nào có thể nói ra cái loại này tự hạ thân phận nói đâu kế tiếp một đường cố lưu đem một cái ở thần tượng trước mặt phạm sai lầm cho nên xấu hổ đến không thể nói chuyện tiểu mê đệ hình tượng triển lộ đến vô cùng nhòa nhuyễn cho nên đội ngũ tương đương trầm mặc cũng liền tại đây trầm mặc chung bọn họ đi tới đi tới thiên hà bộ lạc cửa thành hạ Theo khoảng cách kéo gần, thân điện đoàn người cũng đem thiên hạ bộ lạc cửa thành tường thành xem đến là càng ngày càng rõ ràng, cùng lúc đó bọn họ trong lòng chấn động cũng là càng ngày càng cường, đứng xa xa nhìn chỉ là cảm thấy khí thế bức người, đến gần mới phát hiện thiên hà bộ lạc kiến tạo cửa thành tường thành tài liệu thế nhưng không phải bùn, mà là cục đá, chỉ là nhìn liền có thể cảm giác được cái này cục đá độ cứng. Bọn họ là như thế nào làm được? Thế nhưng đem cục đá dùng để kiến thành tường thành. nay bức tường đến có bao nhiêu ngày a? càng là ý thức được này bức tường bất phàm thân điện đoàn người trong lòng liền càng là hối hận vì thế tán phát hiện thần điện người thỉnh thoảng nhìn về phía chính mình nói thật này vẫn là từ hắn nhìn thấy thần điện sứ giả mấy ngày nay tới giờ lần đầu tiên đã chịu nhiều như vậy thần điện người chú ý hắn đột nhiên liền cảm tạ nổi lên chính mình thông minh cùng lộ tính nếu không phải như vậy hắn nhất định còn ở bị thần điện người làm lơ đi từ từ tiếp tục như vậy đi xuống thần điện người đều cảm thấy hắn thực không tồi nói hắn có phải hay không còn có cơ hội gia nhập thần điện tán tâm hỏa nhiệt lên so sánh với có đạo bộ lạc quật khởi hắn đương nhiên càng muốn gia nhập thần điện a hắn quyết định kế tiếp nhất định hảo hảo phát huy Đô thiên đại người các vị thần điện đại nhân nơi này chính là thiên hà bộ lạc riêng vì các ngươi chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương nơi này là toàn bộ thiên hà bộ lạc tốt nhất địa phương phòng ở cũng là lớn nhất ở trước mặt mọi người xuất hiện một cái rộng mở tiểu viện trong tiểu viện phòng ở là hai tầng kiến trúc Thật là toàn bộ thiên hà bộ lạc lớn nhất tốt nhất phòng ở Mang theo thần điện người đi vào đi Cố Lưu giúp bọn hắn mở cửa Bên trong đã phát ra một cổ tử ấm áp Làm thần điện người rất là khiếp sợ Cái này trong phòng có cái gì Thế nhưng có thể ở mùa đông đều như vậy ấm áp Cố Lưu ngượng ngùng nói Đây là chúng ta bộ lạc chính mình làm ra tới đồ vật tiêu dương đất Tới rồi mùa đông Ở giường đất nóng lửa Toàn bộ nhà ở đều có thể ấm áp lên Buổi tối ngủ cũng sẽ không cảm thấy lạnh Giường đất. đồ thiên ánh mắt nháy mắt sáng lên nếu là thần điện có thể có thứ này tới rồi mùa đông hắn còn sợ cái gì lãnh hắn nhìn về phía cố lưu cố lưu đôi mắt ở tối tăm trong nhà thế nhưng đều dạng dỡ loang loáng tựa hồ là tiếp thu tới rồi hắn ý tứ thiên hà bộ lạc y quả nhiên nói đồ thiên đại người ta biết loại đồ vật này thần điện các đại nhân khẳng định là trướng mắt bởi vì chế tạo phương pháp rất đơn giản chính là biết chướng mắt ngươi còn nói cái gì tán ra tiếng sắp nói cố lưu lập tức bị dọa tới rồi giống nhau nói A, thực xin lỗi các vị đại nhân, là ta quá không kiến thức, thần điện đại nhân sao có thể nhìn chúng chúng ta dường đất? Là ta suy nghĩ nhiều. Đồ thiên. Không, ngươi không tưởng nhiều. Ta chính là muốn cho ngươi nói đây là như thế nào tạo, ngươi đem câu nói kế tiếp nói ra a. Nhưng mà lần này cố lưu không có tiếp thu đến hắn ý tứ, túi đầu một bộ rất là ảo não bộ dáng, tán còn ở một bên hừ nói, biết ngươi suy nghĩ nhiều liền hảo. Thần điện đại nhân cái gì không có gặp qua. Sẽ hiếm lạ các ngươi thiên hạ bộ lạc dương đất. Còn không phải là một đống thổ lại nhóm lửa, loại đồ vật này cũng liền các ngươi không biết xấu hổ lấy ra tới. Nói hắn một quay đầu liền đối thượng thần điện tầm mắt mọi người, nuốt nuốt nước miếng, hắn hỏi, đại nhân, làm sao vậy? Đồ thiên cắn răng lộ ra một cái ngoài cười, nhưng trong không cười biểu tình, không có gì. Thức mau, cố lưu tiếp đón đồ thiên đám người ở trong phòng ngồi xuống, bởi vì người quá nhiều, thần điện người tự nhiên phân tới rồi vài cái phòng. cố lưu khẳng định là lưu tại đồ thiên ở nơi này hắn đến ngoài cửa làm thiên hà bộ lạc người đưa lên thức ăn nước uống cung cung kính kính mà thỉnh thần điện người ăn cái gì trải qua ngần ấy năm phát triển thiên hà bộ lạc thú nhân á thú trù nghệ đại trướng làm được đồ vật có đôi khi cố lưu đều cảm thấy mà ăn rất ngon càng đừng nói người khác thần điện người lần đầu tiên ăn đến thiên hà bộ lạc đồ ăn chỉ là nhập khẩu nháy mắt mọi người đôi mắt đều sáng bọn họ chưa bao giờ ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật đồ thiên thậm chí chỉ vào một chén đồ vật hỏi đây là cái gì? Cố Lưu lập tức nói, đồ thiên đại người, đây là thịt kho tàu, dùng chính là kiều nha thú thịt, còn gia nhập đại nhân chỉ là hỏi ngươi đây là cái gì, làm ngươi nói nhiều như vậy lời nói sao? Tán hướng trong miệng tắc một khối to thịt, tự giác đã ở lấy lòng thần điện đại nhân chuyện này thượng ngửa quen đường cũ, ở cố Lưu một mở miệng lúc sau liền sặc qua đi. Cố Lưu, thực xin lỗi đại nhân, là ta nói quá nhiều, cũng đúng, cái này thịt kho tàu chỉ là chúng ta bộ lạc chính mình làm ra tới đồ vật. Chúng ta cảm thấy còn có thể, cho nên muốn muốn nói cho đại nhân cái này là như thế nào làm, nhưng thần điện đại nhân bình thường ăn đồ vật nhất định so với chúng ta ăn ngon ăn nhiều, căn bản trướng mắt thịt kho tàu đi. Đỗ thiên, không, ngươi vẫn là có thể nói nói xem. Nhưng mà một cái không tự mới vừa ra tiếng, tán liền lập tức nói, biết liền hảo. Đừng tưởng rằng các ngươi thiên hà bộ lạc đồ vật đều là thứ tốt, thần điện đại nhân cái gì thứ tốt không có gặp qua, cái gì thứ tốt không có ăn qua, mới coi thường các ngươi đồ vật đâu. ai, đại nhân, có chuyện gì sao? Đồ thiên mặt vô biểu tình nhìn tán nghiến răng nghiến lợi hỏi, ta là đắc tội ngươi sao? Cho nên phòng ở, giường đất, thậm chí liền kẻ hèn một cái thịt kho tàu cách làm ngươi đều phải ngăn cản ta biết. Ngươi là tới trả thù ta đi. Tán. Đại nhân, đây là có ý tứ gì? Ngươi chính là thần điện đại nhân, sao có thể đắc tội ta? Là ta làm sai sự tình gì? Đồ thiên trực tiếp đánh gây hắn nói, mặc kệ có phải hay không chúng ta đắc tội ngươi, hiện tại. Ngươi cút cho ta. Tán trường lớn đôi mắt, đại nhân, ta không thể rời đi à, ta đối thiên hà bộ lạc nhất hiểu biết, ta rời đi các ngươi liền không biết thiên hà bộ lạc sự tình. Đồ thiên nhãn thần lạnh băng, đối thần điện thú nhân nói, đem hắn cho ta kéo ra ngoài, kế tiếp nhật tử ta không bao giờ muốn nhìn thấy hắn. Tán. Đại nhân. Đại nhân. Đồ thiên quay đầu đối Cố Lưu nói, ngươi nói cái này thịt kho tẩu còn có điểm ý tứ, tiếp tục cùng ta nói nói. Cố Lưu hơi hơi mỉm cười, tốt đại nhân. Chờ đến đem thịt kho tàu cách làm nói một lần, tán thanh âm đã sớm nghe không thấy, cố lưu trên mặt cười càng sâu, thần điện người tới liền tới bãi, tự mang hướng dẫn du lịch cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Hắn vốn đang nghĩ như thế nào tìm cơ hội làm tán té ngã, quăng ngã cái hành động không tiện ra tới, kết quả như thế nào cũng chưa nghĩ đến này tán là một nhân tài a người sáng suốt đều nhìn ra được tới thần điện người đối tượng thành kiến tạo thực cảm thấy hứng thú, hắn cố tình chặn ngang một chân, một khi đã như vậy, cố lưu không thành toàn hắn đều không tốt. Chẳng phải là cô phụ tán chính mình cho chính mình thêm diễn. Cố Lưu quay đầu hai mắt sáng lấp lánh, dùng rất là sùng bái ngự khi nói, Đồ Thiên đại người, không biết chúng ta bộ lạc có hay không, cái này vinh hạnh có thể được đến ngươi chỉ điểm. Chúng ta không lòng tham, chỉ cần ngươi có thể nhìn xem chúng ta bộ lạc các địa phương, nếu có thể cho chúng ta chỉ ra một chút vấn đề, chúng ta liền rất cảm kích. Đồ Thiên thanh thanh giọng nói nói, vậy được rồi, xem ở các ngươi đối thần điện như vậy trung thành phân thượng, ta liền đi cho các ngươi nhìn xem Cố Lưu vui vẻ nói, cảm ơn đồ thiên đại người, ta lập tức liền đi ra ngoài chuẩn bị. Chờ rời đi này gian nhà ở, đi đến bảo đảm thú nhân vô pháp nghe thấy cũng vô pháp thấy địa phương, Cố Lưu hung hăng trà sát chính mình cánh tay, hắn dễ dàng sao, vì bộ lạc, hôm nay nổi ra gà đều phải rất mãn một cái nhà ở. Chương 101 chương 101 Hoang, một cái tê tộc thú nhân, cường đại tự nhiên là cường đại, đáng tiếc hủng có một thân sức lực có ích lợi gì. Mỗi lần đi săn lúc sau tà linh quấn thân người còn không phải sẽ chết, trong bộ lạc người càng ngày càng ít, nhật tử cũng càng ngày càng khó qua. Hoang cho rằng bọn họ bộ lạc liền phải cùng mặt khác tiểu bộ lạc giống nhau, chậm rãi toàn bộ bộ lạc người đều sẽ chết đi, chính là một ngày nào đó bọn họ lãnh điệu tới một chi cường đại lưu động bộ lạc, đó là thật sự rất cường đại a Hoang chưa từng thấy đến quá trong đội ngũ có nhiều như vậy mánh thu thú nhân lưu động bộ lạc, nói như vậy mánh thu thú nhân đối lưu động bộ lạc đều là không có hứng thú a Thực mau hắn liền không có thời gian tự hỏi vấn đề này, bởi vì đối phương nói cho bọn họ ở rất xa địa phương có một cái đại bộ lạc kêu trời hà bộ lạc, nói ở nơi đó có thể ăn đến no, ăn mặc ấm, lại còn có không cần lo lắng bị tà linh quấn thân, bởi vì đại bộ phận tà linh quấn thân người đều có thể hào lên. Ngay từ đầu hoang là không tin, chính là ở nhìn thấy lưu động trong bộ lạc bị gọi cái gì chữa bệnh đội đội viên ba cái á thú ra tay lúc sau, bọn họ trong bộ lạc một cái nguyên bản bị thương sẽ chết đi thú nhân không bao lâu thì tốt rồi lên. Lúc này, hoang không thể không tin. Dù sao lưu lại nơi này qua không bao lâu cũng hơn phân nửa sống không nổi, liền tính có thể sống sót cũng là gian nan thật sự, cho nên hoang nơi bộ lạc lập tức liền quyết định đi theo lưu động bộ lạc đi thiên hà bộ lạc. Dọc theo đường đi hoang tự nhiên thấp thỏm bất an, sợ cái gì thiên hà bộ lạc là giả, là đối phương lừa bọn họ, nhưng chờ thật sự tới rồi thiên hà bộ lạc, hắn trong lòng bất an không giảm phản tăng, lần này không phải lo lắng đối phương lừa bọn họ. Mà là lo lắng cho mình thật sự có thể lưu tại thiên hà bộ lạc sao? Như vậy tốt một cái bộ lạc, thật sự nguyện ý tiếp thu bọn họ sao? Hiện giờ đã ở thiên hà trong bộ lạc ở non nửa năm, hoang đã thích hướng thiên hà bộ lạc sinh hoạt, nhưng ngẫu nhiên nhớ tới chính mình phía trước những cái đó ý tưởng cũng đều vẫn là cảm thấy từng đợt hoàng hốt, hắn cùng những người khác bất đồng, tổng cảm thấy chính mình đối bộ lạc không có gì quá lớn cống hiến, cho nên đại ở như vậy tốt trong bộ lạc, hưởng thụ như vậy tốt đãi ngộ, trong lòng liền sẽ cảm thấy bất an. Cho nên hắn luôn là không ngừng tìm những cái đó thiên hà bộ lạc lão nhân, quản người của hắn, tỏ vẻ hắn muốn vì bộ lạc làm công hiến, vô luận cỡ nào nguy hiểm sự tình hắn đều nguyện ý đi làm. Ngày nay, Hoang thực hưng phấn, chờ đợi lâu như vậy, hắn rốt cuộc nhận được nhiệm vụ, hắn vì bộ lạc cống hiến thời điểm rốt cuộc tới. Dựa theo nói tốt như vậy, Hoang làm bộ sinh bệnh bộ dáng, suy yếu dựa vào phòng y tế cửa chờ hắn gương mặt đỏ bừng, không ngừng ho khan xa xa mà nhìn đến nơi xa có người xuất hiện. Hắn giơ tay go gõ phòng y tế môn, một bên khụ một bên nói, "Cứu cứu ta, cứu cứu ta." Phòng y tế môn mở ra, hai cái chữa bệnh đội đội viên đem hắn đỡ lên, hoang nhìn nhìn phòng y tế bên trong, bên trong thế nhưng đã có vài cái thú nhân á thú, xem bọn họ bộ dáng, bị thương bị thương, cảm mạo cảm bạo, dù sao đều thật không tốt bộ dáng. Lúc này hắn bị người đỡ nằm ở trên một cái giường, phòng y tế môn lần thứ hai mở ra, hắn nhìn thấy y y mang theo một đội xa lạ người đi đến. Những người đó là ai hắn cũng không biết, nhưng nói cho hắn nhiệm vụ đại nhân nói, hắn cần phải làm là giả trang người bệnh, sau đó bị xa lạ người đuổi đi tà linh, cuối cùng hoàn toàn hảo lên. Quả nhiên, hắn nghe được Y đi đối những người đó nói cái gì thỉnh bọn họ chỉ điểm, sau đó nhìn thấy chữa bệnh đội đội viên bắt đầu cấp người bị bệnh đuổi đi tà linh, tiêu căn bản là không phải đuổi đi tà linh, không, nói được xác thực một chút hẳn là đó là đuổi đi tà linh, lại không phải Y đi cùng chữa bệnh đội đuổi đi tà linh phương pháp, mà là vu đuổi đi tà linh phương thức. Hoang bất động thanh sắc, bởi vì hắn phát hiện mặt khác người bệnh tựa hồ cũng không có cảm thấy không đúng, ở trước bệnh đội đuổi đi tà linh lúc sau, vài cái người bệnh bị đỡ đứng lên, nói lời cảm tạ sau đó rời đi. Lúc này Hoang phát hiện tất cả mọi người nhìn về phía chính mình, y thỉnh cầm đầu thú nhân nói, đại nhân, nơi này còn có một cái người bệnh, ngươi có thể vì hắn đuổi đi tà linh, cho chúng ta chỉ điểm chỉ điểm sao. Cái kia thú nhân thái độ rất là ngạ mạ, nhưng hắn vẫn là đồng ý, hắn trước sờ sờ hoang cái chán cùng tay nói, quá năng. Cảm thụ được chính mình trước ngực chứa đầy nước gấm ra thú túi nước, hoang tâm nói có thể không năng sao. Hắn đều mau nhiệt đã chết. Sau đó cái kia thú nhân liền bắt đầu cho hắn đuổi đi tà linh, vây quanh hắn đi tới đi lui, trong miệng nhắc mãi thứ gì, cuối cùng còn làm hắn ăn một gốc cây thảo. Hoang, có chút do dự, phát hiện y lẻ lén lút cho chính mình đưa mắt ra hiệu, hắn liền đem thảo ăn đi xuống. Sau đó liền chờ, chờ đến trước ngực nước cấm lạnh, hắn cũng không nhiệt, nhiệt độ cơ thể hàng xuống dưới, y lẻ đối cái kia thú nhân nói. Đại nhân thật là lợi hại. Vừa ra tay tả linh liền đuổi đi. Sau đó ý khiến cho hắn rời đi. Hoang, không cần à, này liền tính hắn vì bộ lạc làm ra cống hiến sao. Điểm này đều không nguy hiểm a. Nhưng đó là ý khiến nói, hắn không thể không nghe, chỉ có thể không tình nguyện rời đi. Trước khi rời đi còn nghe được hai cái xa lạ thú nhân nói hắn vận khí tốt, có thể bị vị kia đại nhân đuổi đi tả linh. Hoang tâm nói kia kêu, kêu vận khí tốt. Không phải ăn cây thảo lại bị người vây quanh nhảy tới nhảy lui. Có thể bị y đi đuổi đi tà linh, kia mới là vận khí tốt đâu. Bất quá hắn trong lòng cũng ở trong tối hỉ. này hai cái thú nhân rõ ràng cùng cho hắn đuổi đi tà linh người là một đám, bọn họ đều nói như vậy, xem ra hắn diễn rất khả à, mọi người đều bị hắn cấp đã lửa gạt đi. Ai, thật thoải mái hào ấm áp, tự rời đi thần điện lúc sau chúng ta liền không ngủ quá như vậy thoải mái rắc đi. Cũng không phải là, này một đường nhưng đông chết ta, không nghĩ tới lại cái này thiên hà trong bộ lạc còn có thể thoải mái dễ chịu. Ai ai ai, người bên kia còn có vị trí, thế ta làm gì? Ngươi tưởng nhiệt chết ta a? Trên giường đất mấy cái thú nhân song song nằm, trên người cái da thú thảm, nếu là ở mặt khác bộ lạc, giờ này khắc này bọn họ nhất định là biến thành nguyên hình cho nhau sưởi ấm, nhưng ở chỗ này, bọn họ thế nhưng còn sợ nổi lên nhiệt. Bị ghét bỏ thú nhân không chút nào để ý, bình thản ung dung tiếp tục tễ bên cạnh thú nhân, trong miệng nói, có bản lĩnh ngươi cùng ta đổi vị trí. Ghét bỏ hắn thú nhân không nói, choáng váng mới đổi a. Hắn lại không phải không biết cái kia vị trí là nhất năng, một nằm trên đó hắn liền xuống dưới. Lúc này có cái thú nhân cảm thán, cái này thiên hạ bộ lạc thật đúng là không tội a. Trong phòng mấy cái thú nhân liền sôi nổi cảm thán lên, một cái thú nhân nói, chính là, ban ngày đối chúng ta cung kính liền không nói, vô luận là ăn vẫn là trụ, cho chúng ta đều là tốt nhất, còn có cái kia ý, ý trực tiếp mang chúng ta ở bọn họ bộ lạc đi rồi một vòng, cái gì đều cho chúng ta nhìn, thật là nửa điểm đều không có che dấu a. Nhưng thật ra như vậy, nhưng các ngươi không cảm thấy thiên hà bộ lạc thật sự là có điểm quá. Không giống nhau sao? Không giống nhau. Đương nhiên không giống nhau, nếu đều cùng mặt khác bộ lạc giống nhau, chúng ta còn có thể ngủ ở như vậy ấm áp trên giường đất. Chính là cái kia kêu, kêu tán không phải nói thiên hà bộ lạc rất nguy hiểm, nói thiên hà bộ lạc căn bản không thần phục với thần điện. Cái tiêu tán, ta xem hắn chính là bởi vì ghen ghét thiên hà bộ lạc so có đào bộ lạc hảo, cho nên mới ở chúng ta trước mặt nói vậy. hắn không phải còn nói cái gì thiên hà bộ lạc đuổi đi tà linh cũng dùng thảo còn nói thiên hà bộ lạc y y cùng chữa bệnh đội đuổi đi tà linh so thần điện đều còn lợi hại nhưng hôm nay chúng ta không phải đều thấy đó chính là đi theo thần điện học ra tới cùng mặt khác bộ lạc vu có cái gì khác nhau nga đúng rồi hình như là dùng thảo nhưng kia tính cái gì a một loại thảo có ích lợi gì a mặt khác thú nhân tưởng tượng cảm thấy cũng là vì thế yên tâm thoải mái hưởng thụ nổi lên thiên hà bộ lạc dương đất Bọn họ đều là đi theo đồ thiên đại người từ thần điện ra tới thú nhân, phải làm sự tình cũng rất đơn giản, chính là bảo hộ đồ thiên đại người an toàn. Một đường đi tới gặp được nguy hiểm cũng liền không nói, những cái đó bọn họ sớm đã có sở chuẩn bị, huống hồ chém giết đối bọn họ này đó thú nhân mà nói cũng không phải cái gì xa lạ sự tình. Chỉ là này một đường thức ăn cùng rừng chân là thật sự không có biện pháp thói quen A, trước kia là hạ mùa thu còn hảo, ở trong sơn động ngủ cũng giống như không có gì, nhưng hôm nay mùa đông tiến đến. Liền tính bọn họ là thú nhân kia cũng là sẽ sợ lệnh A, đại đông ngủ ở lạnh băng trong sân động, ai tao được A. Lúc này một cái có thể làm cho bọn họ ấm áp ngủ thiên hà bộ lạc toát ra tới, nhưng không phải làm cho bọn họ rất là vừa lòng. Một khắc gian trong phòng, đồ thiên cũng hưởng thụ khó được cấm áp, mơ màng sắp ngủ chung, hắn đột nhiên hỏi bên người A thú, A ly, ngươi cảm thấy thiên hà bộ lạc như thế nào? tiêu A ly A thú vốn dĩ đều mau ngủ rồi, nghe thấy câu nói đột nhiên bừng tình nói, A, thiên hà bộ lạc. Ta cảm thấy thực hảo a, Đồ thiên nói, là thực hảo, chính là thật tốt quá. Toàn bộ ban ngày đồ thiên đi theo cái kêu y kìa đi khắp toàn bộ thiên hà bộ lạc, hắn chứng kiến đến phòng ở, quần áo, ăn đồ vật đều thật tốt quá, thậm chí so thần điện còn muốn hảo. Nếu nói thiên hà bộ lạc chỉ là so mặt khác bộ lạc cường một ít, nhiều nhất cũng khiến cho đồ thiên kinh ngạc, nhưng hiện tại so thần điện đều hảo, đồ thiên cũng liền không thể không để bụng, như vậy một cái bộ lạc, đối thần điện có phải hay không một cái uy hiếp đâu. Ali từ thật lâu trước kia liền đi theo đồ thiên bên người, đối hắn rất là hiểu biết, vì thế hắn nói, đại nhân, thiên Hà bộ lạc khoảng cách thần điện xa như vậy, có thể uy hiếp đến thần điện sao? Quan trọng nhất chính là bọn họ không có cái kia, a, đại nhân. Đồ thiên tâm đầu bưng lỏng, ngươi nói rất đúng, mặc kệ nơi này phòng ở kiến đến có bao nhiêu hảo, không có thần minh, bọn họ liền vĩnh viễn không thể đối thần điện cấu thành uy hiếp. Ali, đúng vậy, hơn nữa đại nhân, thiên Hà bộ lạc phụ cận cũng liền này đó tiểu bộ lạc. Bọn họ bộ lạc người phỏng trừng cũng gia tăng không bao nhiêu, những người này so với thần điện có được người nhưng thiếu nhiều. Đồ thiên tâm liền càng khoan thứ, hắn còn chưa nói cái gì, Ali lại nói, hơn nữa đại nhân, thiên hà bộ lạc nhiều như vậy thứ tốt, nếu có thể đem mấy thứ này lộng về thần điện. Trong bóng đêm đồ thiên ánh mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra ý cười, hắn nói, thiên hà bộ lạc có thể nguyện ý. Ali cười nói, đại nhân, thiên hà bộ lạc cái kia ý đi ở đối thần điện, đối với ngươi chính là trung thành vô cùng. ta tưởng vô luận ngươi muốn cái gì hắn đều sẽ đáp ứng cố lưu sẽ đáp ứng sao đương nhiên Sẽ a đối mặt đồ thiên muốn nhìn một chút như thế nào chế tạo ngói yêu cầu cố lưu vui vẻ đáp ứng luyến tiết hài tử bộ không lang nếu đã âm mưu đã bắt đầu vậy phải tiến hành rốt cuộc nói nữa không lấy điểm ngạnh hóa ra tới đối phương có thể tin tưởng bọn họ ở cố lưu chắp tay nhường ra rèn ngói phương pháp lúc sau đồ thiên đối với thiên hà bộ lạc cũng liền càng thêm tín nhiệm không không nên nói là tín nhiệm Phải nói là một loại coi khinh, ở đồ thiên thậm chí thần điện những người khác trong mắt, thiên hà bộ lạc từ trên xuống dưới đều là một đám ngu xuẩn, có lẽ có được một ít đồ vật so thần điện còn hảo, nhưng bọn họ đầu góc có thể so thần điện người kém nhiều, loại này quý giá đồ vật nói lấy ra tới liền lấy ra tới, thật là choáng váng. Trong lòng khinh thường thiên hà bộ lạc mọi người đồng thời, bọn họ trong lòng cái loại này cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt lần thứ hai đã trở lại, lại còn có càng thêm nung liệt. so bên ngoài những cái đó trụ sơn động ngu xuẩn thú nhân cường lại có ý tứ gì đâu chưa thấy được thiên hà bộ lạc người mặc dù có thể làm ra khỏi phong tử dương đất mấy thứ này cũng giống nhau đối bọn họ cung cung kính kính ở bọn họ khống chế dưới sao thậm chí bọn họ làm ra tới đồ vật chính là thần điện chuẩn bị loại này thắng qua một cái đối thủ cường đại hơn nữa đem đối phương đùa bỡn ở cổ trưởng bên trong cảm giác thật sự là quá sung sướng thần điện đoàn người từ trên xuống dưới đều lâng lâng lên thằng đến trước khi đi một ngày này. Bọn họ mang theo đông hẳn giống, phòng ở, dương đất kiến tạo phương pháp, thậm chí còn có vài loại đồ ăn gia vị cùng cách làm cảm thấy mị mãn rời đi thiên hà bộ lạc. Cố lưu còn lưu luyến không rời nói, đồ thiên đại người, chờ ngươi lần sau tới thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể chỉ điểm chúng ta tân làm được đồ và ta. Đồ thiên cười hỏi, nếu lần sau tới không phải ta đâu. Cố lưu trận tròn đôi mắt, một bộ giật mình bộ dáng, ngoài miệng lại không chút do dự nói, chúng ta đây liền vẫn luôn chờ đồ thiên đại người. Nói xong hắn lập tức lộ ra ảo não biểu tình, rất là hối hận nói: "Đồ Thiên đại người, ta sai rồi, ta không nên đem thần điện chư vị đại nhân tách ra, chư vị đại nhân đều là thiên thần." Hừ. Cố Lưu ngẩng đầu nhìn Đồ Thiên, Đồ Thiên trên mặt tươi cười xưa nay chưa từng có thật, "Ngươi thật sự không nên đem thần điện những người khác phân chia đối đãi, nhưng ta cùng bọn họ là bất đồng, cho nên liền dựa theo ngươi nói làm, vẫn luôn chờ ta, hiểu chưa?" Cố Lưu đôi mắt đột nhiên sáng lên tới, thật mạnh gật đầu, "Ân." Ta đều nghe đồ thiên đại người. Chúng ta sẽ vẫn luôn chờ đồ thiên đại người tới. Ta trở về. Đồ thiên cười đến vui sướng, lần sau lại đến, lại lấy đi thiên hà bộ lạc đồ vật, nói không chừng đời kế tiếp tư tế chính là hắn đâu. A-li cảm thán, cái này thiên hà bộ lạc người thật đúng là không tồi. Đồ thiên gật đầu, cũng không phải là không tồi, nó đến vừa và tốt, đã có thể vì hắn bước lên tư tế chi vị xuất lực, lại đối hắn trung tâm cực kỳ, từ trên xuống dưới một đám đồ ngu. Chờ đến phía trước trạm gác truyền đến thần điện đoàn người đã rời đi tin tức, Cố Lưu quay đầu mặt vô biểu tình nói, "Phòng y y tế khôi phục bình thường, nên xem bệnh xem bệnh, nên uống dược uống dược." Mấy ngày nay ở bộ lạc người trước mặt diễn kịch diễn đến quá nhiều, hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình ở những người khác trong mắt hình tượng, "Thôi thôi, về sau nhiều cho người ta xem bệnh đi, xem có thể hay không đem hình tượng cấp đảo ngược." Nghe xong hắn nói, giống lại có chút do dự, nhỏ giọng đối Cố Lưu tỏ vẻ mặt khác đều tính. Chế tạo gạch phương pháp đều cho đi ra ngoài, nếu là lấy sau thần điện cũng kiến tạo nổi lên cao lớn tường thành làm sao bây giờ. Cố lưu vô vô bờ vai của hắn nói, kiến ra tới liền kiến ra tới, tường thành cùng phòng ở như vậy thấy được, cất dấu không bằng sớm giao ra đi, như vậy mới có thể cho chúng ta bộ lạc đổi lấy càng dài thời gian. Giống nhìn về phía phương xa, lạnh lạnh nói, ta đem bọn họ giết đâu? Đem bọn họ giết, thần điện liền cũng sẽ không biết thiên hà bộ lạc tồn tại, càng không biết thiên hà bộ lạc tường thành kiến tạo phương pháp Cố lưu lắc đầu, không được, giết một cái thần điện sứ giả còn sẽ có tiếp theo cái thần điện sứ giả, đối chúng ta tới nói nguy hiểm không phải thần điện sứ giả, mà là hắn sau lưng thần điện, cùng với giết người, không bằng nghị cách đem người cấp lợi dụng lên. Giống, hào đi, nghe không hiểu. Hắn nói, y, -y, y ta nghe ngươi. Cố lưu nhìn về phía phía chân trời, có thể làm đều làm, hắn đã ở thiên hà bộ lạc mặt ngoài bọc lên một tầng thật dày bông, ngụy trang thành không có nanh bước, mang theo vòng cổ cự thú. còn đem giả dối vòng cổ phóng tới đối phương trong tay, liền xem đối phương là muốn đem cử thú nhận lấy làm trợ lực vẫn là hủy diệt. Chương 102 chương 102 Thủ lĩnh, ngươi không thể lại đi ra ngoài. Nhìn muốn từ gia thú thảm thượng đứng dậy thú nhân, cao lớn tuổi trẻ thú nhân mặt lộ vẻ thê lương. Thủ lĩnh, thân thể của ngươi đã đỉnh không được, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi, đi săn chúng ta đi. Không được. Gia thú thảm thượng thú nhân hai má ao hãm, quá mức to rộng khung xương làm hắn càng có vẻ đá lởm chởm. Hắn nói: "Này phụ cận con ngồi rất ít, duy nhất có thể bắt chính là mãnh thú. Hiện tại chúng ta bộ lạc thú nhân không nhiều lắm, thiếu ta một cái những người khác liền sẽ nhiều một ít nguy hiểm." Thủ lĩnh Đá Lởm Trầm thú nhân khụ khụ, tiếp tục nói: "Đi thôi." Lúc này Sơn Động ngoại một người đi đến, tuổi trẻ thú nhân hô: vu ngươi khuyên nhủ thủ lĩnh đi." Đi vào tới nữ thú nhân nhìn Đá Lởm Trầm thú nhân nói: "Băng, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi, nếu không ngươi sẽ chết." Băng nhìn người tới, cười cười Xuân, ta đã sớm nên chết đi, ở chúng ta tộc nhân một cái lại một cái chết đi thời điểm. Không, sớm tại ta mang theo đại gia đi hướng thần điện thời điểm ta nên đã chết, là ta hại chúng ta tộc nhân. Xuân lắc đầu, hỗn độn buồn kẻ đầu bạc không có chút nào ánh sáng, nàng nói, còn có ta ngươi quên mất sao? Lúc trước quyết định là ngươi ta cùng nhau làm hạ, này không phải ngươi một người sai, băng, hiện tại bộ lạc yêu cầu ngươi, chỉ có ở ngươi dẫn dắt hạ chúng ta mới có thể một lần nữa bắt đầu. Thú nhân cười cười, hắn nhìn về phía bên người tuổi trẻ thú nhân nói lợi nha nếu không phải các ngươi mang về tin tức khả năng đến chết chúng ta cũng không biết đây là có chuyện gì ngươi rất tuyệt các ngươi đều rất tuyệt so với ta thấy được rõ ràng nhiều ở ta đã chết lúc sau ngươi chính là bộ lạc tân thủ lĩnh thú nhân nghỉ ngơi nghỉ tựa hồ có chút mỏi mệt hắn tiếp tục nói đuổi giết chúng ta người đã hoàn toàn bị chúng ta ném xuống mang theo tộc nhân đi tìm ngươi nói người kia đi chỉ cần hắn sẽ không thương tổn tộc nhân vô luận hắn có điều kiện gì đáp ứng hắn cầu hắn làm chúng ta tộc nhân hào lên chúng ta nhất tộc không thể cứ như vậy chặt đước dứt lời hắn nhắm hai mắt lại ngực kịch liệt phập phồng chờ đến hơi thở bằng phẳng lúc sau hắn đột nhiên đứng lên lợi nha cùng xuân kinh hô thủ lĩnh băng đi nhanh hướng tới sơn động ngoại đi đến hắn nói lợi nha đi thôi đi đi săn không được thủ lĩnh băng ngươi trở về chúng ta cùng đi tìm ý nghĩa hắn nhất định có thể làm ngươi hào lên đứng ở sơn động Cẩu. Gió lạnh cổ động băng áo ra thú cùng tóc, hắn nghiêng đầu, khẽ cười một tiếng nói, Xuân, không cần, cho tới bây giờ với ta mà nói đã vậy là đủ rồi. Hắn nhìn về phía lợi nha, lợi nha, thỏa mãn ta cuối cùng một cái tâm nguyện đi, ta tưởng. Cuối cùng vì bộ lạc làm một việc. Cuối cùng một lần thấy bộ lạc người ăn đến non no bộ dáng Dứt lời hắn một chân bước vào thuần trắng băng thiên tuyết địa bên trong, lợi nha hút hút cái mũi bay nhanh mà đuổi theo. y ẻ, -e, ta nha đau quá. Cố lưu ngồi ở phòng y dê tế, nhìn trước mặt cái này cao lớn thú nhân, hơi hơi như mảy, đau răng. Thú nhân gật gật đầu, che lại chính mình mặt, ôm ôm nói, hiện tại đều còn ở đâu. Cố lưu đối hắn vây tay, lại đây ngồi xuống, ta cho ngươi xem xem. Cao lớn thú nhân ngoan ngoãn mà đi đến cố lưu trước mặt ngồi xuống, cố lưu nói, há mồm. Thú nhân, a. Đồng dạng ngồi ngửa đầu mới có thể thấy thú nhân miệng cố lưu, cam. Hắn đứng lên. Dùng một cây sạch sẽ trúc phiến ngăn chặn thú nhân khoang miệng thịt Sau đó liền thấy được thú nhân phía bên phải một viên răng hàm thượng có một cái thật sâu màu đen củ đậu Cố lưu, đây là sâu răng Thu hồi trúc phiến, hắn nhìn thú nhân, thú nhân cũng nhìn hắn Cuối cùng cố lưu, nói nói cụ thể tình huống Thú nhân che miệng, rõ ràng là cái cao cao đại đại tục tằng hắn tử Giờ phút này lại đặc biệt mảnh mai Hắn ủy khuất nói, ý ta hiện tại uống nước lạnh nha sẽ đau Uống nước cấm nha cũng sẽ đau Đặc biệt là ăn đường lúc sau nhất đau Cố lưu nhìn hắn, ăn đường Không đúng à, hiện giờ trong bộ lạc Tuy rằng đã có kẻo mạch nha cung cấp cấp thiên hà Bộ lạc người trao đổi, có thể đếm được lượng không nhiều lắm Mỗi người đều hạn ngạch độ Lại như thế nào ăn cũng không có khả năng ăn ra sâu răng tới à Thú nhân tựa hồ có chút ngượng ngùng, Hắn nói, là mật ong Cố lưu tâm nói bộ lạc nhưng không dương ong Nghĩ đến cái gì, kinh ngạc mà nhìn thú nhân Hoang dại mật ong, ngươi không sợ bị chập chết sao những cái đó ra ong thực được a lam tinh những cái đó đại ong vỏ vẽ liền không nói trước kia cố lưu cảm thấy chúng nó đáng sợ nhưng tới rồi bên này gặp qua bên này ra ong lúc sau mới biết được cái gì là thật sự đáng sợ cái kia đầu đều mau đỉnh được với trẻ con nắm tay lớn nhỏ kia nơi nào là ong hoàn toàn là cái tiểu quái thu a dù sao lần đầu tiên thấy cố lưu đã bị sợ tới mức không được kiên quyết không dám tới gần loại này đáng sợ sinh vật thú nhân nhìn mắt cố lưu túi lầu nói yỉa ta là hùng tộc thú nhân Ta không sợ chậm. Cố lưu. Hắn nói, hành đi. Nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi còn có thể biến thành hình thú đi đào tổ ong, nhưng đem ngươi cấp có thể. Hắn lơ đáng hỏi, ngươi bao lâu ăn một lần? Thú nhân, bảy tám thiên đi. Cố lưu. Không phải, chúng ta bộ lạc chung quanh có nhiều như vậy tổ ong. Thú nhân hàm hậu cười, cũng liền hơn 20 cái, nhưng là ta mỗi lần đào một cái, cũng không cho chúng nó toàn bộ lộng hư, chờ đến một vòng ăn xong rồi, phía trước liền lại có rất nhiều mật ong. Cố lưu, ngươi còn biết cái gì kêu có thể liên tục phát triển. Cho rằng chính mình bị khích lệ, thú nhân hắc hắc cười hai tiếng, kết quả đột nhiên hít hà một hơi, che miệng nước mắt lưng chồng nói, đau quá. Y ta nha đây là làm sao vậy? Cố lưu mặt vô biểu tình nói, ngươi nha là ăn mật ong cấp ăn ra tới, ngọt đồ vật ngươi ăn đến quá nhiều, nếu là tưởng về sau nha không đau, phải ăn ít mật ong cùng kẹo mạch nha, mỗi ngày sớm muộn gì nghiêm túc đánh răng súc miệng, hiểu chưa? Thú nhân như bị xét Ăn ít mật ong, chính là, chính là, cố lưu nhìn hắn, chính là cái gì, còn có nghĩ muốn ngươi này khẩu nha thú nhân, anh, cố lưu đối hắn nói, ta trước cho ngươi giảm đau, bắt tay vươn tới, thú nhân ngoan ngoan vươn tay, cố lưu làm hắn đem tay háo loát đi lên, dùng đôi tay ngón cái ấn áp cánh tay hắn thượng thiên lịch huyệt, thiên lịch huyệt vị với cẳng tay mặt trái mái trèo sườn hạ đoạn, cũng chính là ở vào lòng bàn tay kia mặt, huyệt vị có cái rất đơn giản phán đoán phương pháp, đôi tay hổ xoa, Ngón giữa nơi tận cùng chính là thiên lịch huyệt vị trí 1. Cố lưu cấp dùng sức cấp thú nhân đơn áp, không bao lâu, thú nhân liền buông che miệng tay, kinh hỉ nói, y đi hề, ta nhà không đau. Cố lưu đi đến bên cạnh trong ngăn tủ cho hắn lấy thuốc, nói, này chỉ là tạm thời. Sâu răng ở Trung Ý dì trung trừ bỏ giảm đau ở ngoài liền không có quá hành chi hữu hiệu biện pháp, ở Hoa Quốc xử lý các loại khoang miệng vấn đề chọn dùng đều là hiện đại chữa bệnh thủ đoạn, bổ khuyết, nổ răng thay răng. Này đó hiển nhiên đều không phải cố lưu hiện giờ chữa bệnh thủ đoạn có thể đạt tới, duy nhất có thể làm chính là cấp thú nhân giảm đau. Hắn lấy ra vài miếng hải đồng ra, để vào ống trúc nhỏ, ngã vào nước sôi, ngâm không sai biệt lắm 15 phút sau đối thú nhân nói, hàng ở trong miệng, không thể nuốt vào. Thú nhân nghe lời làm theo, rồi sau đó lại nghe lời đem thủy phun ra, cố lưu gật gật đầu nói, hảo. Thú nhân, y về sau ta nhà còn sẽ đau sao? Cố lưu, khẳng định còn sẽ a Ngươi nếu là mật ong cùng kẻo mạch nha ăn đến thiếu liền đau đến thiếu, ăn đến nhiều liền đau đến nhiều, lần sau đau lại đến tìm ta, nhớ rõ sớm muộn gì đúng hạn đánh răng súc miệng, trở về đi. Thú nhân ngoan ngoãn rời đi, tiếp theo cái bệnh hoạn tiến bảo. Hiện giờ thiên hà bộ lạc ước chừng có 7-8 vạn người, đã có thể xưng được với là một cái loại nhỏ thành trấn. cùng ban đầu thời điểm hoàn toàn bất đồng, hiện giờ phòng y y tế liền không có nhàn rỗi thời điểm, mỗi ngày đều sẽ có người tới xem bệnh. Tự thân điện người rời khỏi sau. Cố lưu liền thỉnh thoảng ở phòng y y tế ngồi khám, mặt khác thời điểm ở trường học đi học, quá thật sự là vội vàng. Buổi sáng xem bệnh xong, nghỉ ngơi đã đến giờ, cố lưu đi nhà ăn ăn cơm, hiện giờ thiên hạ bộ lạc trên đường phố đều trải lên gạch xanh, mỗi ngày cũng có người quét tức thật dày tuyết động, mặc dù là đại tuyết thời tiết đi lên cũng không tính cố sức, ăn xong rồi cơm trưa, hắn trở lại phòng y tế, đang định ngủ một lát, có người đi đến, nói, y tế, cái kia đã từng đi theo bạc bối bộ lạc cùng nhau tới xuân lại tới nữa. Thiên Hà bộ lạc ngoại, một đám thú nhân á thú tựa hồ ở tranh chấp cái gì, một cái khô gầy thả làn ra ố vàng thú nhân nói, Vu, lợi nha, các ngươi đây là có ý tứ gì. Thủ lĩnh mới vừa rời đi chúng ta, các ngươi liền gấp không chờ nổi mang theo chúng ta đến cái này bộ lạc tới, các ngươi là quên mất phía trước sự tình sao. Xuân nói, vi, đây là ta chủ ý, cùng lợi nha không có quan hệ, còn giống như nay lợi nha là tân thủ lĩnh, đây là băng tự mình định ra tới, ngươi hẳn là kêu hắn thủ lĩnh. Vì nghiêng đầu hư một tiếng, ta chỉ nghe băng một người nói, hiện giờ băng không còn nữa, nơi này không ai có thể làm ta thần phục Hắn nhìn về phía lợi nha, nếu không phải băng tự mình nói muốn hắn làm thủ lĩnh, ngươi cho rằng ta còn sẽ nhìn hắn tự xưng thủ lĩnh sao? Hắn nói, các ngươi lại nghe xong ai nói, muốn gia nhập cái nào bộ lạc ta mặc kệ, nhưng ta là kiên quyết không đồng ý, còn có trong bộ lạc những người khác, chúng ta đều là muốn đi theo băng mới rời đi thiên tinh bộ lạc, không phải tới đi theo các ngươi gia nhập mặt khác bộ lạc. Xuân hít sâu một hơi nói: Vi, ta khi nào nói qua muốn gia nhập mặt khác bộ lạc nói, ta mang các ngươi tới nơi này là vì các ngươi trị liệu, các ngươi đã quên sao? băng là vì cái gì muốn mang chúng ta rời đi thiên tinh bộ lạc. Phía trước chúng ta đều ở bị đuổi giết, căn bản dừng không được tới, nhưng hôm nay cuối cùng là thoát khỏi đuổi giết, nên cho đại gia trị liệu, đây cũng là băng ý tứ. Lợi nha cũng nói, đứng vậy Vi, kết hợp Vu nói cho ta tin tức. Ta cho rằng chỉ có cái này bộ lạc y y mới có thể trưa khỏi chúng ta bộ lạc người, ở phía trước cũng là hắn trị hết chúng ta bộ lạc mấy cái thú nhân. Đối. Chúng ta còn nhớ rõ, y lúc ấy liền nói quá, bọn họ bộ lạc là kêu trời hà bộ lạc. Ta mới không tin các ngươi. Vi lạnh nhạt nói, nếu không phải các ngươi vi phạm thiên tinh bộ lạc quy củ chạy ra thiên tinh bộ lạc, lại đột nhiên trở về, còn mang về cái gì chúng ta toàn bộ bộ lạc đều chúng độc tin tức, thủ lĩnh cũng sẽ không mang theo chúng ta rời đi thiên tinh bộ lạc. Nói không chừng thủ lĩnh cũng sẽ không chết. Vì, ngươi đây là có ý tứ gì? Lợi nha bên người một cái cùng hắn cực kỳ tương tự thú nhân đứng dậy, hắn nói, an hà thủ ô chính là sẽ trúng độc, đây là chúng ta đều thấy, hơn nữa không ăn kia đồ vật lúc sau trong bộ lạc chết người có phải hay không thiếu. Chúng ta đều chạy ra, được đến tin tức này lúc sau lập tức chạy tới nói cho đại gia, hiện tại ngươi còn trách chúng ta đem tin tức này nói cho các ngươi. Chẳng lẽ ngươi là tưởng đại gia cứ như vậy cái gì cũng không biết bị thần điện người cấp độc chết sao? Vi không nói, thiên đầu một bộ quật cường bộ dáng. Cố Lưu chính là ở ngay lúc này ra tới, hắn ánh mắt đầu tiên liền thấy được đứng ở cửa thành hai cái cao lớn đầu bạc thanh niên, kia quen thuộc diện mạo, hắn đời này đều sẽ không quên, lập tức trước mắt sáng ngời, hô, Lợi Nha. Lợi chào. Thiên nột, chẳng lẽ quần quần muốn tới đến cậy nhờ hắn? Lợi Nha Lợi chảo quay đầu, nhìn đến Cố Lưu, cũng kinh hỉ nói, "Yiye" Thật là ngươi. Cố lưu kích động đến hai ba bước chạy tới, dùng một loại từ ái ánh mắt nhìn lợi nha lợi trảo, nhìn nhìn lại bọn họ phía sau các thú nhân, phát hiện thiếu hảo chút cuộn cuộn, nhìn không được hỏi, còn có những người khác đâu. Lợi nha nghiêng đầu khổ sở nói, bọn họ đều đã chết, đã chết. Cố lưu chừng lớn đôi mắt, hỏi, là ai? Là ai giết bọn họ? Hắn ngữ khí thật sự là quá kích động, lợi nha phía sau toàn bộ bộ lạc người đều nhìn về phía hắn. Lợi nha khẽ cắn môi không biết có nên hay không nói, một bên Xuân nói, là thần điện người. Cố lưu nắm chặt nắm tay, hung tận nói, lại là thần điện. Thấy hắn này phó lòng đầy căm phẫn bộ dáng, lợi nha bộ lạc thú nhân á thú. Không phải, chết chính là chúng ta bộ lạc người, Ngươi kích động như vậy là chuyện như thế nào a? Bọn họ lại như thế nào sẽ biết quần quận ở cố lưu trong lòng phân lượng, giờ này khắc này cố lưu cùng thần điện thù hận càng sâu, sắt quần quận giả, đều là người xấu. Sau đó cố lưu mới hậu chi hậu rắc nhìn về phía bên cạnh Xuân, kinh ngạc nói, Xuân, sao ngươi lại tới đây? Xuân, ngươi hiện tại mới nhìn đến ta. Cố lưu gãi gãi đầu, nga nga, vừa rồi truyền lời người giống như nói chính là ngươi đã đến rồi. Hắn nhìn xem Xuân lại nhìn xem lợi nha lợi chảo, chớp chớp mắt, không đúng, các ngươi là. Một cái bộ lạc. Chương 103 chương 103. y thiên hà bộ lạc thật lớn a Lợi chào kinh ngạc cảm thán mà nhìn tả hữu hai sườn phong Úc, ở ngoài thành thời điểm hắn đã bị thiên hà bộ lạc tưởng thành cấp kinh sợ ở, hiện tại lại nhìn đến bên trong cùng mặt khác bộ lạc hoàn toàn bất đồng cảnh tượng, càng là kinh ngạc cảm thán liên tục. Lợi nha cũng tan thường nói, này đó phòng ở so thiên tinh bộ lạc phòng ở còn muốn hào đâu. Cố lưu cười tủm tìm nói, như thế không rõ ràng lắm, các vị đi theo ta, phía trước chính là cho các ngươi an bài chỗ ở. Ở bộ lạc ngoại hắn đã biết ngọn nguồn. Nguyên lai lợi nha cùng lợi trảo lúc trước dẫn dắt manh hổ bộ lạc thú nhân kỳ thật đều là từ thiên tinh bộ lạc chạy ra, cho nên chỉ có thú nhân không có á thú, ở từ cố lưu nơi đó biết được hà thủ ô có độc lúc sau, bọn họ lập tức chạy về thiên tinh bộ lạc, đem tin tức này nói cho bọn họ thủ lĩnh, ở lúc sau chính là thủ lĩnh cùng vu mang theo bọn họ này đó nguyên thiên tinh bộ lạc thú nhân á thú thoát đi hiện giờ thiên tinh bộ lạc sự tình. Mà hiện giờ bọn họ đi vào thiên hà bộ lạc là vì tìm thầy trị bệnh bọn họ bộ lạc thú nhân á thú còn ở bởi vì hà thủ ô chúng độc mà lục tục chết đi đi đến phòng lúc trước cố lưu đẩy ra môn lợi chảo cùng mấy cái lúc trước mánh hổ bộ lạc thú nhân lại lần nữa kinh hô lên vô hán trong phòng các loại bày biện thật tốt quá bọn họ quá quán trụ sơn động nhật tử gập gây mặt đất gỗ ghề lồi lõm vết đá này đó ở trong phòng đều nhìn không thấy thậm chí kiên cố bình thản trên mặt đất còn bãi trúc chế bàn ghế lập tức làm mánh hổ bộ lạc thú nhân kinh hỉ lên lợi trảo vọt qua đi rốt trúc chế bản ghế nói đây là giống ruột thụ lợi nha nhìn về phía cố lưu thần sắc khẽ nhúc nhích nói ý ỉa các ngươi thật sự loại giống ruột thụ cố lưu cười đúng vậy lúc trước không phải nói tốt muốn loại hiện giờ thiên hà bộ lạc rừng trúc nga cũng chính là giống ruột rừng cây chúng ta thiên hà bộ lạc xưng là rừng trúc đã có rất lớn một mảnh nói còn cười tủm tỉm mà nhìn lợi nha lợi chảo ý tứ thực minh xác các ngươi đồ ăn đã thực đủ thiên hà bộ lạc thực thích hợp của các ngươi Vô luận là lợi nha vẫn là lợi chảo đều đọc đã hiểu cố lưu ý tứ, nhưng bọn họ chỉ có thể xoay đầu, cố lưu cũng không cảm thấy thất vọng, chỉ là đối bọn họ nói, các ngươi nếu là tới tìm thầy trị bệnh, ta cũng không nói nhiều, không thoải mái người đến ta nơi này đến đây đi, ta cho hắn nhìn xem. Dứt lời cố lưu ở trong phòng trúc chế bàn ghế trước ngồi xuống, một đám người hai mặt nhìn nhau, ở lợi nha cùng Xuân tổ chức hạ, mấy cái thú nhân á thú đứng dậy, lợi nha nói, ý Bọn họ cùng phía trước ngươi ở chúng ta bộ lạc trị liệu kia mấy cái thú nhân giống nhau, ăn rất nhiều ngươi nói hà thủ ô, hiện tại đều thực suy yếu. Cố lưu nhìn về phía cái thứ nhất thú nhân, chiều hắn vây tay nói, lại đây. Thú nhân nhìn xem tộc nhân của mình, chậm gì gì đi đến cố lưu trước mặt, cố lưu chỉ vào trước mặt ghế dựa nói, ngồi. Thú nhân ngồi xuống, cố lưu quan sát kỹ lương hắn, làn da phiếm không khỏe mạnh hoàng, eo bụng phông lên, lỏa lộ bên ngoài làn da thượng xuất hiện tìm đốm, cũng xưng là điến cố lưu đứng lên lột ra thú nhân cổ chỗ ra thú thú nhân kinh hoàng mà nhìn hắn cố lưu nói ta nhìn xem trên người của ngươi tình huống thú nhân nhìn nhìn lại lợi nha cung xuân thấy hai người gật đầu lúc này mới buông lòng tay ra quần áo xốc lên lỏa lộ làn da đồng dạng ô vàng ngực trướng đại làn da thượng còn xuất hiện con điện trí một loại trình phóng xạ trạng mạch máu trí làm người bệnh một lần nữa mặc xong quần áo xuân gấp không chờ nổi hỏi ỉ hắn làm sao vậy không hắn còn có thể Sống sót sao? Cố Lưu nhìn Xuân liếc mắt một cái nói, các ngươi bộ lạc cùng hắn giống nhau sau đó chết đi người hẳn là không ít đi. Xuân gật gật đầu, sắc mặt đen tối nói, từ chúng ta chạy ra thiên tinh bộ lạc lúc sau, liền không ngừng có tộc nhân sắc mặt phát hoảng, thân thể suy yếu, đặc biệt là mấy năm nay, chết đi tộc nhân càng ngày càng nhiều, chúng ta rõ ràng đã không có lại ăn hà thủ ô, vì cái gì vẫn là sẽ có nhiều người như vậy chết đi. Cố Lưu nói, bởi vì trước kia ăn xong hà thủ ô tạo thành thương tổn đã tồn tại. Liền tính là đình chỉ dùng, nhưng không có thích hợp trị liệu, lại như thế nào sẽ khá lên Hắn nghĩ nghĩ nói, nhưng các ngươi trong bộ lạc hẳn là có bắt đầu làn ra ố vàng Nhưng đình chỉ dùng hà thủ ô lúc sau liền khôi phục bình thường người Xuân gật đầu, nàng nhìn về phía chính mình bộ lạc cận tồn mười mấy thú nhân á thú Nói, á lợi chính là như vậy Lợi nha nhìn cố lưu hỏi, y, -y, y tại sao lại như vậy Vì cái gì có người là có thể hảo lên, có người hảo không đứng dậy chẳng lẽ thật sự có chút người là bị thiên thần nguyền rủa sao? tất cả mọi người nhìn về phía cố lưu, từ rời đi thiên tinh bộ lạc kia một khắc khởi, liền có người nói bọn họ bị thiên thần nguyền rủa. theo một ít người hào lên, đại bộ phận người một cái tiếp theo một cái chết đi. loại này cách nói càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ đã thâm nhập mỗi người trong lòng. cố lưu lắc đầu, không phải thiên thần nguyền rủa, chỉ là bởi vì dùng hà thủ ô lượng vấn đề. hắn nhìn a lợi, nếu ta không có đoán sai. A lợi dùng hà thủ ô thời gian cùng số lượng hẳn là không nhiều lắm. A lợi gật gật đầu, nàng nhỏ giọng nói, cái kia đồ vật là muốn 15 tuổi lúc sau mới có thể ăn. Rời đi bộ lạc phía trước ta vừa mới mãn 15 tuổi không lâu. Cố Lưu nhìn Xuân cùng lợi nha nói, A lợi dùng thời gian đoạn, số lượng thiếu, hà thủ ô độc tính đối nàng thân thể tạo thành thương tổn còn không tính đặc biệt nghiêm trọng, chỉ cần đình chỉ dùng hà thủ ô nàng liền sẽ chậm rãi khôi phục bình thường. Nhưng vị này, ngồi ở ghế che thượng thú nhân nhỏ giọng nói, ý gì? Ta tiêu Ni. Cố lưu gật đầu, Ni, ngươi dùng hà thủ ô đã bao lâu? Ni nhỏ giọng nói, ta 18 tuổi. 18 tuổi, cũng chính là ăn 3 năm, khả năng một lần ăn không tính nhiều, nhưng liên tiếp không ngừng, tích tiểu thành đại. Cố lưu thở dài, chính là như vậy, đối với Ni tới nói, hà thủ ô cho hắn tạo thành thương tổn đã không thể người chuyển, cho nên không có cách nào dựa vào chính mình hào lên. Ni môi run rẩy, mắt trông mong mà nhìn cố lưu hỏi, ý, ý ta có thể sống sót sao? Cố Lưu nói: "Ta chỉ có thể làm hết sức." Ni hoạn thượng chính là mạng tính gan suy kiệt, nói được cụ thể một ít chính là ở gan cứng đờ cơ sở thượng, gan công năng tiến hành tính hạ thấp cùng thất hay, tiến tới xuất hiện ngưng huyết công năng chứng ngại, bệnh chứng nước, bệnh văng ra, tiêu hóa nói ra huyết từ từ bệnh biến chứng một. Mạn tính gan suy kiệt là lâm sàng thường thấy nguy cơ trọng chứng, bệnh chết xuất cực cao, dự đoán bệnh tình cực kém hai, dựa theo Ni hiện tại tình huống tới xem hắn cũng sống không được lâu lắm, đánh giá nhiều nhất mấy tháng thời gian hắn liền sẽ chết. nếu là ở hoa quốc tích cực phối hợp trị liệu sau đó tìm được thích xứng gan tiến hành nhân công gan hoặc là gan nổ trồng giải phẫu hoặc có thể làm ni hào lên nhưng loại này thủ đoạn căn bản vô pháp ở chỗ này thực hiện cố lưu chỉ có thể cho hắn áp dụng trung y trị liệu phương pháp chỉ là cố lưu ở trị liệu phương diện này bệnh tật kinh nghiệm rốt cuộc là không bằng chính mình phụ thân cho nên chỉ có thể nỗ lực thử một lần ở trung y kiệt thượng mạng tính gan suy kiệt trị liệu pháp tắc là phù chính khư tà, cố hộ dạ dày khí là chủ cái gọi là dạ dày khí, chỉ chính là dạ dày phủ chi khí, cũng chỉ toàn bộ hệ tiêu hóa, càng nói về người tinh khí, dạ dày khí có thể nói là chung y hệ thống một cái đánh giá trầm trọng nguy hiểm bệnh tật dự đoán bệnh tình quan trọng chỉ tiêu hai. Trị liệu phương pháp tạm thời không đề cập tới, Cố Lưu tiếp tục cấp vài người khác nhìn nhìn, đều là bất đồng trình độ mạn tính gan suy kiệt, nhằm vào cụ thể tình huống bất đồng, Cố Lưu xuống tay cho bọn hắn trị liệu. Hắn chọn dùng chính là thanh ôn cùng sử dụng pháp, căn cứ gan suy kiệt tứ độc hư nguyên nhân bệnh bệnh cơ. Lúc đầu, trung kỳ, thời kỳ cuối trị pháp đều sở hữu thay đổi, thí dụ như Ni hiển nhiên là thời kỳ cuối, liền lấy ôn pháp là chủ, lấy ôn dương kiện tỳ vì muốn, kiêm dùng thanh pháp, thanh hóa nhiệt lượng thừa, mà trung kỳ tắc lấy thanh pháp ôn pháp cùng sử dụng, giải độc hóa ứ, ôn dương kiện tỳ ba. Gõ định rồi trị liệu phương pháp, Cố Lưu liền đem chữa bệnh đội tìm tới, cấp bốn cái người bệnh trị liệu, đúng vậy, chỉ có bốn cái người bệnh, này cũng mặt bên phản ứng tính gan suy kiệt đáng sợ chỗ. Mặc dù là lấy gã đại lục thú nhân Á Thú siêu cường miễn dịch cùng khôi phục lực, đối mặt loại bệnh tật này vẫn như cũ không thể kiên trì lâu lắm. Xuân, lợi nha nơi bộ lạc thú nhân Á Thú phần lớn chết ở cái này mặt trên. Mà lợi nha cùng lợi trảo lúc trước mánh hổ bộ lạc thú nhân tuy rằng không có gan suy kiệt, khá vậy có một bộ phận chết ở bốn ván cùng lâu dài lại kịch liệt đuổi giết chung. Hiện giờ còn sót lại mười mấy thú nhân Á Thú chung, Á Thú số lượng thưa thớt. mà thú nhân một đại bộ phận đều là lúc trước lợi nha lợi chảo dẫn dắt mánh hổ bộ lạc thú nhân mạng tính gan suy kiệt trị liệu phi một ngày chi công vì thế lợi nha cùng xuân mang theo chính mình bộ lạc người ở thiên hà bộ lạc ở xuống dưới vi uống dược cao lớn thú nhân từ trong phòng đi ra đối trên bàn nếu không tiết một cố cùng hắn cùng nhau uống dược ni nói vi thúc thúc đây là y ỉa riêng cho chúng ta ngao dược có thể làm chúng ta sống sót ngươi liền uống lên đi vi nhìn đoan dược xuân hư lạnh nói ta mới không uống Đừng cho là ta không biết các ngươi đánh chính là cái gì chủ ý, các ngươi chính là muốn gia nhập cái này bộ lạc. Uống lên mấy ngày dược lúc sau, ni cảm giác chính mình thoải mái nhiều, eo bụng không có như vậy chướng, trên người hoàng cũng ở rút đi, hắn tuổi tắc còn tính tiểu, gại gãi đầu nói, gia nhập thiên hà bộ lạc có cái gì không hảo sao. Hắn nói, nơi này có có thể đuổi đi tà linh ý đi hè. hơn nữa điều kiện tốt như vậy, còn có lợi nha thủ lĩnh bọn họ thích ăn rông ruột thụ, có thể gia nhập như vậy bộ lạc, là một kiện thực hạnh phúc sự tình đi. đánh rắm vi bạo nộ nói ngươi biết cái rắm chúng ta là thiên tinh bộ lạc người liền vĩnh viên đều thuộc về thiên tinh bộ lạc các ngươi uống lên người khác dược chính là bị người khác cân tình nếu bọn họ yêu cầu chúng ta gia nhập cái này bộ lạc các ngươi căn bản là cự tuyệt không được ni bị hoảng sợ nuốt nuốt nước miếng nhỏ giọng nói ta cũng không nghĩ cự tuyệt ta ngươi nói cái gì vi tức giận đến đỉnh đầu bức khói không nghĩ cự tuyệt hắn nhìn xem Nhi, lại nhìn xem xuân ngực kịch liệt phập phồng lạnh nhạt nói Là ta sai rồi, là ta sai rồi. Thủ lĩnh không còn nữa, nơi nào còn có cái gì thiên tinh bộ lạc. Các ngươi một đám ngoài miệng nói đều là vì bộ lạc người hảo, nhưng trên thực tế đâu, thủ lĩnh vừa ly khai, các ngươi liền bay nhanh mảnh đất chúng ta tới nơi này, các ngươi đã sớm kế hoạch hảo đúng không, chúng ta bộ lạc mới mười mấy người, có thể cho các ngươi ở cái này trong bộ lạc vất đến cái gì chỗ tốt. Không nói lời nào, có phải hay không chúng ta bộ lạc người quá ít, các ngươi có phải hay không còn tính toán đi bên ngoài tìm người khác gia nhập xuân nhìn vi từng câu từng chữ nói vi ta không có nghĩ như vậy những việc này chúng ta trước phóng tới một bên ngươi trước đem rửa uống lên ngươi cũng nghe tới rồi y ỉa nói không uống rửa không trị liệu ngươi sống không được đã bao lâu lan vi một phen ném đi trang rửa ống trúc ống trúc rơi xuống đất phát ra thanh thúy một tiếng hắn nói cái gì y ỉa bất quá là cùng thần điện một đường mặt hàng Chúng ta bộ lạc sẽ biến thành hiện tại cái dạng này chính là bị thần điện làm hại, như thế nào, ngươi còn chê chúng ta bộ lạc người không đủ thiếu, còn muốn mang chúng ta đến nơi đây tới, làm cho chúng ta thiên tinh bộ lạc hoàn toàn biến mất đúng không? Dứt lời, vi phẫn mà đi ra cửa phòng. Chương 104 chương 104. Ách, nếu không ta đợi chút lại đến. Cố lưu dẫn theo một cái so măng, xấu hổ đứng ở ngoài cửa, hắn chỉ là nghĩ đến cấp quần cuộn đưa ăn, không nghĩ tới mới đi tới cửa liền nghe được như vậy kịch liệt khắc khẩu. Nhất xấu hổ chính là khắp khẩu trung xuất hiện hắn. Cố Lưu. Xuân đứng ở cửa, nhìn mắt đi xa vi, thở dài, nhìn đến Cố Lưu dẫn theo măng, nói, Ý ngươi vào đi, lợi nha bọn họ ở bên trong ngủ. Nếu đối phương đều không thèm để ý, Cố Lưu còn để ý cái gì? Kẻ hèn xấu hổ có thể ngăn cản hắn tiếp xúc gần gũi quần quận quyết tâm. Không khỏi cũng quá coi thường hắn. Hắn đi theo Xuân bước đi như bay đi đến trước cửa phòng, Xuân đẩy ra môn. Lộ ra bên trong lớn lớn bé bé bảy tám chỉ hắc bạch quần cuộn, Xuân nhíu mày, hô, lợi nha lợi chảo, y tới. đây đất quần cuộn lập tức tỉnh lại, lợi chảo rủi rủi mắt, nhìn cố lưu nói, y ngươi đã đến đến rồi. Xuân nói, mau biến thành hình người. Lợi nha lợi chảo đều là hùng tộc, hùng tộc bao hậu, ở bên ngoài sẽ lánh, nhưng tại đây có giường đất trong phòng đái lâu rồi lại sẽ nhiệt, xuyên không được áo ra thú, cho nên một đám đều biến thành hình thú, hình chữ ít nằm ngủ. Chỉ có bọn họ bộ lạc người liền tính, hiện tại y hề tới, vẫn là hình thú giống cái gì? Không, không không, không cần không cần. Cố lưu chạy nhanh ngăn cản, như vậy liền hảo, như vậy thực hảo. Vui đùa cái gì vậy, hắn thích chính là lợi nha lợi chảo bọn họ hình thu A, biến thành hình người cùng xem người có cái gì khác nhau. Người còn có cái gì chân quý sao? Không có, nơi nơi đều là người, một chút đều không hiếm lạ hảo đi. Nghe được cố lưu nói như vậy, Xuân trên mặt lộ ra một lời khó nói hết thân sắc. Mấy ngày nay, y cơ hồ mỗi ngày đều phải tới xem bọn họ, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng đây là y ở quan tâm bọn họ, kết quả liên tục mấy ngày lúc sau nàng phát hiện không đúng, bởi vì y chỉ là qua loa nhìn bốn cái người bệnh lúc sau, quay đầu liền đi tìm tráng đến không được lợi nha lợi chảo mấy cái, còn luôn là thích xem bọn họ hình thú. Xuân mày thâm ninh, cảm thấy không lớn thích hợp nhi. Cố lưu nào biết đâu rằng Xuân suy nghĩ cái gì, hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều bị lông xù xù quần cuộn cấp hấp dẫn, tuy rằng cái này quần cuộn lớn điểm. nhưng cũng vẫn là quần quần nộp hắn đem cái sọt bông nhìn lợi chảo nói lợi chảo tới ăn măng lợi chảo còn vượng vượng hồ hồ móng nuốt trống mà dịch lại đây sau đó một ngông ngồi ở sọt tre bên cầm lấy một cây béo tốt mập mạp măng liền cắn lên tươi mới măng nhập miệng kia một khắc, lợi chảo anh anh nói y ỉ ngươi đối chúng ta thật tốt quá chúng ta đã lâu đã lâu đều không có ăn đến nộn giống du thụ ăn quá ngon từ biết hà thủ ô có độc thiên hà bộ lạc rời khỏi sau lợi nha lợi trảo liền mang theo tộc nhân đuổi hướng thiên tinh bộ lạc thiên tinh bộ lạc là có rảnh tâm thụ nhưng bọn họ nói cho thủ lĩnh tin tức lúc sau thủ lĩnh liền lập tức quyết định mang theo tộc nhân rời đi căn bản không có cho bọn hắn ăn dông ruột thụ thời gian lại lúc sau chính là dài đến 2 năm đào vong mấy năm nay thời gian gặp được giống ruột thụ số lần thiếu đến đáng thương bọn họ có thể ăn thời gian liền càng thiếu tính đến tính đi này vẫn là bọn họ cùng thiên hạ bộ lạc tách ra lúc sau lần đầu tiên như vậy thanh thản ổn định thoải mái dễ chịu ngồi ở một chỗ chậm gì gì mà ăn giống ruột thụ thật sự quá hoài niệm hắn vẫn là hình thú bộ dáng ngắn ngủn hôn bộ tú khí mở ra một ngụm một ngụm mà nhai măng cố lưu xem đến thỏa mãn cực kỳ vội nói từ từ ăn từ từ ăn trong bộ lạc còn có thật nhiều măng mùa đông quản đủ lúc này lợi nha cùng mặt khác mấy cái quần quận cũng lại đây một đám quần cuộn vây quanh cố lưu răng rắc răng rắc mà ăn măng cố lưu hạnh phúc đến muốn ngất đi rồi bên kia vi vẫn mà rời đi thiên tinh bộ lạc cư trú phong ốc. một người bọc thật dày tháo ra thu ở thiên hà trong bộ lạc đi tới hắn trên mặt không có chút nào biểu tình nhưng tâm lý lại tràn đầy phẫn nộ bất chi bất giác hắn đi tới chợ bên cạnh vừa vặn có hai cái ngoại bộ lạc người ở nói chuyện với nhau một cái a thu nói thiên hà bộ lạc cũng thật hảo a mùa đông đều như vậy ấm áp buổi tối ngủ cũng căn bản không cần lo lắng ra thú liền chợ đều lớn như vậy như vậy náo nhiệt nếu có thể trở thành thiên hà bộ lạc người thì tốt rồi một cái khác a thu nói đúng đúng chúng ta bộ lạc đã đi đăng ký Hiện tại liền chờ kết quả đâu, nhiều hy vọng về sau ta là có thể ở thiên hà bộ lạc vẫn luôn sinh hoạt đi xuống A. Ngu xuẩn. Hai cái á thú quay đầu, căm tức nhìn Vi, ngươi nói cái gì đâu. Vi khinh thường mà nhìn hai cái á thú, chán ghét nói, ta nói các ngươi hai cái đều là ngu xuẩn. Hai cái á thú. Vi. Chúng ta không quen biết ngươi đi, cũng không đắc tội quá ngươi, ngươi dựa vào cái gì mắng chúng ta. Chính là, đột nhiên nhảy ra tới mắng chửi người, ta xem ngươi mới là ngu xuẩn. Vi cười lạnh, vứt bỏ chính mình bộ lạc, gia nhập mặt khác bộ lạc, không phải ngu xuẩn là cái gì. Các ngươi hai cái ngu xuẩn lại tham lam, buồn cười ghê tầm hơn. Thảo. Hai cái á thu hoàn toàn nổi giận, chỉ vào Vi cả giận nói, gia nhập thiên hà bộ lạc có cái gì không đúng, không muốn gia nhập thiên hà bộ lạc mới là ngu xuẩn. Giống ngươi loại này chính là ngu xuẩn trung ngu xuẩn, đại ngu xuẩn. Vi cũng nổi giận, hai bên tức giận mắng hai câu, thế nhưng cứ như vậy động nổi lên tay tới. Đi ngang qua thú nhân á thú lập tức hô lên, chấp pháp đội nhanh chóng đúng chỗ, khống chế được hai bên, đem ba người bắt bỏ vào chấp pháp sở. Đi vào. Các ngươi phải đối ta làm cái gì? Bởi vì ta mắng thiên hà bộ lạc, bởi vì ta ngăn cản những người khác gia nhập thiên hà bộ lạc, cho nên các ngươi liền phải giết ta sao? Vì cách thạch lan la lớn, ở hắn đối diện cách gian là cùng hắn đối mắng hai cái á thú, trong đó một cái á thú cười nhạo, ngươi đầu góc có vấn đề đi, không thấy được chúng ta cũng bị bắt tiến vào. Chúng ta nhưng không mắng thiên hà bộ lạc. Vi nhìn hai người, nói, cho nên các ngươi vẫn là muốn gia nhập thiên hà bộ lạc sao. Các ngươi cũng thấy được cái này bộ lạc tùy tiện bắt người, ta liền tính, ta mắng thiên hà bộ lạc. Nhưng các ngươi căn bản không có nói cái gì, cũng giống nhau đem các ngươi cấp bắt lên. Gia nhập như vậy bộ lạc, các ngươi không sợ về sau các ngươi chết như thế nào cũng không biết sao. Ha ha ha ha ha. Hai cái á thú nhìn xem đối phương, sau đó ngửa đầu cười to, một cái á thú ôm bụng nói, cười chết. thật sự cười chết ta ha ha ha ha ở bọn họ đối diện vì trong mày căn bản không biết hai người kia đang cười cái gì chờ đến kính nhi qua tiếng cười tiệm tắt một cái a thú mới nói uy ngươi là lần đầu tiên ngày qua hà bộ lạc đi vi gật đầu đúng thì thế nào a thú lần đầu tiên tới ngươi cũng chưa hảo hảo đi tìm hiểu một chút thiên hà bộ là sao không căn bản không cần ngươi cố ý hiểu biết ngươi chỉ cần ở chợ nhiều dạo hai ngày cũng sẽ không không biết chuyện này a vi nhìn hai người Hắn nói, biết cái gì? Từ tiến vào thiên hà bộ lạc lúc sau hắn liền vẫn luôn đại ở trong phòng, tự nhiên cùng hắn thân thể không khỏe có quan hệ, càng có rất nhiều bởi vì hắn đối cái này bộ lạc không có chút nào hứng thú, hắn không cần cũng không nghĩ hiểu biết cái này bộ lạc, cũng sẽ không gia nhập cái này bộ lạc, cho nên vì cái gì muốn đi đi ra ngoài đi dạo. Chính là hiện tại đối diện hai cái á thú cười đến thực tiêu ngạo, lời trong lời ngoài đều nói hắn không biết sự tình gì, cái này làm cho vi thực khó chịu, cái loại này người khác biết. liền chính mình một người không biết cảm thụ không được tốt. Bất quá hai cái á thú hiển nhiên muốn đem kia chuyện nói ra, cho nên hắn tạm thời nhẫn lại. một cái á thú nói, ngươi không biết sao. Ở thiên hà trong bộ lạc, an tĩnh. Hai cái á thú nháy mắt câm miệng, một cái thú nhân đi đến, đứng ở hai cái á thú nhà tù trước, hỏi, A Lê, A Cách. Hai cái á thú vội không ngừng gật đầu, đại nhân, ta là A Lê, A Cách. Thú nhân gật gật đầu, mở ra nhà tù nói, xuất hiện đi. Các ngươi bộ lạc người tới lấy các ngươi, về sau không cần tái phạm đã biết sao. Hai cái á thú, ân, đại nhân, về sau chúng ta tuyệt đối sẽ không tái phạm chuyện như vậy. Vì thế mắt thấy lập tức liền phải biết kia chuyện là sự tình gì vì trơ mắt nhìn hai cái á thu rời đi, hán. Cứ như vậy đi rồi. Không bao lâu cái kia thú nhân đi rồi trở về, đứng ở trước mặt hắn hỏi, nói đi, ngươi là cái nào bộ lạc. Chúng ta mới hảo đi thông chi các ngươi bộ lạc người tới lánh ngươi rời đi. Vi nhắm lại miệng bất thiện nhìn thú nhân không nói một lời, thú nhân xách một tiếng, ngươi người này, có phải hay không không có bộ lạc, ngươi là một người tới? Vi vẫn là không nói lời nào, thú nhân. Vừa mới ngươi không phải còn cùng kia hai cái á thú nói chuyện, ngươi cũng không phải người câm a, trò chuyện a. Vi chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, sau đó nói, ngươi muốn giết ta liền giết đi. Bờ giờ. Thú nhân. Hắn vẻ mặt một bức, không phải ta giết ngươi làm gì? Ngươi liền ở chợ thượng đánh nhau hầu đả. Chỉ cần ngươi nói cho ta các ngươi bộ lạc tên, ta đi đem các ngươi bộ lạc người tìm tới, thực mau ngươi liền cũng có thể rời đi nơi này. Vì không biết cái gì kêu đánh nhau hầu đả, lạnh nhạt nói, đừng gạt ta, ngươi chính là tưởng từ ta trong miệng biết ta tin tức, nếu ta có bộ lạc nói, liền đem bộ lạc những người khác đều cấp giết đi, ta thấy đến nhiều, các ngươi này đó đại bộ lạc đều là như thế này đối đại phản đối các ngươi người. Thú nhân, huynh đệ, ngươi đầu góc giống như có điểm bệnh nặng, hắn xoay người rời đi, lẩm bẩm nói đến làm phòng y y tế đến xem không bao lâu phòng y y tế người liền tới rồi thú nhân đối người tới nói a tân đại nhân người kia liền ở bên trong ta nhìn sắc mặt của hắn hình như là có điểm không thích hợp nhì. hỏi hắn là ai bộ lạc tên cứ gọi là gì hắn đều không nói liền cảm thấy chúng ta muốn giết hắn Người đi cho hắn nhìn xem đi muốn thật là y y hãy nói cái loại này đầu góc có vấn đề chúng ta bên này liền đi ngoại bộ lạc tụ tập chỗ bài tra xét a tân gật gật đầu hắn nói không thành vấn đề ta đi xem Đi vào tạm thời câu sở, A Tân nhìn ngồi dưới đất thú nhân nói, trên người của ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Vi, suy, đi rồi một cái lại tới một cái, muốn giết ta liền làm nhanh lên, liền cái á Thú đều gọi tới, đây là muốn làm sao đâu? Thú nhân, A Tân đại nhân ngươi xem, hắn liền cảm thấy chúng ta giết hắn. A Tân cho mày, hỏi, bên trong người, ngươi vì cái gì cảm thấy chúng ta muốn giết ngươi? Vi ngẩng đầu nhìn A Tân, hỏi lại, chẳng lẽ không phải sao? Bằng không ta ở bên ngoài đi được hảo hảo, các ngươi vì cái gì đem ta chảo tiến vào? Thú nhân, ta không phải nói sao. Đây là bởi vì ngươi ở trên đường cái đánh nhau hầu đả, đánh nhau hầu đả biết không? Chính là ngươi cùng kia hai cái á thú đánh nhau rồi. Nay ở thiên hà bộ lạc là không cho phép. Cho nên ngươi bị chấp pháp đội bắt được nơi này, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết ngươi bộ lạc tên, ngươi bộ lạc người là có thể đem ngươi lánh đi ra ngoài. Nếu là ngươi không có bộ lạc, liền nói cho chúng ta biết ngươi trụ vị trí. cũng có thể đi ra ngoài a. Vi, hắn nhìn thú nhân, lòng thú nhân nói lần này giải thích đến đủ rõ ràng đi. Kết quả không nghĩ tới Vi chỉ là những mày đầu, sau đó liền nói, đừng gắt ta, đánh một trận đều không cho phép. Này vẫn là có thú nhân bộ lạc, ta đều không rõ ràng lắm các ngươi vì cái gì muốn nói nhiều như vậy, muốn giết ta liền sát ta. Thú nhân hoặc mất, đại ca, ai muốn giết ngươi a? Ngươi có phải hay không tưởng bị người sát tưởng điên rồi a? Ta căn bản không có nói qua nói như vậy. Ngươi nhưng đừng hại ta, ta còn muốn bình chọn tháng này ưu tú chấp pháp đội viên A. Vi đáp lại là một tiếng cười lạnh, thú nhân. Hắn muốn đi lạp. A tân đối thú nhân nói, ta hiểu được. Thú nhân bình tĩnh lại nhìn hắn, A tân bình tĩnh nói, người này đầu góc là có chút vấn đề, hắn yêu cầu tư tưởng giáo dục. Thú nhân. A tân đại nhân ngươi nói đúng. A tân, đem hắn đưa đến chấp pháp đội tư tưởng giáo dục thất đi thôi. Uy, huynh đệ, ngươi là làm cái gì a? Ngồi ở một gian trong phòng. Trong phòng không có giường đất, có chút lánh, nhưng bởi vì ngồi hảo những người này, có thú nhân cũng có á thú, hơn nữa cũng không có gió lùa địa phương, cho nên so với bên ngoài vẫn là ấm áp nhiều. Vi nhìn mắt chung quanh, nghe tiếng quay đầu nhìn về phía bên cạnh người thú nhân, tuổi trẻ thú nhân kinh hô một tiếng. Huynh đệ, ngươi sao lại thế này? Mặt như thế nào như vậy Hoàng? Vi không đáp hỏi lại, ngươi đâu? Tuổi trẻ thú nhân phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng nói, ta là hôm nay buổi sáng không cẩn thận cùng một người đánh lên tới. Nhạc, ngươi xem, người kia liền ở chúng ta phía trước. Hắn nghe răng, đây là ta cùng hắn lần thứ hai đánh lộn, cho nên chúng ta đến ở chỗ này bị giáo dục mới có thể rời đi. Huynh đệ ngươi đâu, ngươi cũng là đánh giá. Vì không nói lời nào, lúc này một cái thú nhân đi đến, hắn ăn mặc màu xanh biển miên phục. Miên phục không biết là như thế nào làm, Thoạt nhìn thực chỉnh tề, có vẻ cái này thú nhân cao lớn lại cường tráng. Bên trái trước ngực còn có một cái không lớn hình tròn tiêu chí, như là dùng tuyến phùng ra tới. Rất kỳ quái một cái ký hiệu, nhưng còn khá xinh đẹp. Ở hắn bên người thú nhân nhỏ giọng nói, chấp pháp đội đồng phục của đội chính là đẹp, còn có hộ thành đội, nếu là ta cũng có thể gia nhập thiên hà bộ lạc thì tốt rồi, sau đó lại nỗ lực gia nhập chấp pháp đội cùng hộ thành đội, ta đây cũng có thể mặc vào như vậy đẹp quần áo. Vi nhìn hắn một cái, như như mày, hắn không biết những người này là chuyện như thế nào, như thế nào đều tưởng gia nhập khác bộ lạc, liền ở chính mình bộ lạc chẳng lẽ không hào sao. lúc này phía trước đứng thú nhân nói chuyện an tĩnh các ngươi đều là xúc phạm thiên hà bộ lạc thành quy người thả không phải lần đầu tiên xúc phạm hiện tại lần thứ hai hướng các ngươi nói rõ thiên hà bộ lạc thành quy điều thứ nhất phàm nhập thiên hà bộ lạc giả vô luận có phải hay không thiên hà bộ lạc người đều phải tuân thủ thiên hà bộ lạc thành quy trái với giả ấn luật xử trí đệ nhị điều thiên hà bộ lạc lãnh địa trong vòng không cho phép vô cớ giết người vô cớ kẻ giết người chu sát nếu có ẩn tình đăng báo thiên hà bộ lạc chấp pháp đội Hết thể ấn luật xử trí. Thứ 20 năm điều, Thiên Hà Bộ Lạc Nội không cho phép tự mình đánh nhau, một khi phát hiện đưa vào chấp pháp đội phê bình giáo dục. Thứ 52 điều, xúc phạm trở lên luật pháp giả đem ở chấp pháp đội lưu lại án đế, có án đế giả cần trải qua một năm khảo sát kỳ lúc sau mới có thể gia nhập Thiên Hà Bộ Lạc, khảo sát kỳ nội xúc phạm Thiên Hà Bộ Lạc luật pháp giả, 5 năm nội không được nhập Thiên Hà Bộ Lạc. Thảo thảo thảo. Sớm biết rằng còn sẽ lưu lại án đế, ta nói cái gì đều không đánh nhau. ta còn chờ gia nhập thiên hà bộ lạc đâu vi bên người thú nhân vẻ mặt đưa đám ảo não cực kỳ vi thấp giọng nói đến nỗi như vậy thật sự sao Này đó bất quá đều là gạt người thú nhân uy lời này nói như thế nào vi lộ ra trào phúng cười kẻ giết người sẽ bị sát loại chuyện này bất quá chỉ là nhìn bầu trời hà bộ lạc người tâm tình thôi ngoại bộ lạc người giết bọn họ sẽ bị sát nhưng bọn họ giết ngoại bộ lạc người nhưng không nhất định thú nhân biểu tình một lời khó nói hết vi liếc mắt nhìn hắn như thế nào chẳng lẽ ngươi tin tưởng này đó chuyện ma quỷ thú nhân hạ giọng ngươi chẳng lẽ không biết sao lúc trước thiên hà bộ lạc người lừa gạt ngoại bộ lạc người dẫn tới ngoại bộ lạc người không có thể xem bệnh cuối cùng đã chết những cái đó thiên hà bộ lạc thú nhân á thú đều bị trước mặt mọi người chém đầu vi không có khả năng hắn nói đây là lửa các ngươi thú nhân trước mặt mọi người chém đầu mọi người đều thấy được như thế nào lửa vi kia bị giết người nhất định không phải cái gì quan trọng người. Thú nhân, nhưng trước đó vài ngày thiên hà bộ lạc chấp pháp đội có cái thú nhân giết chết một cái ngoại bộ lạc thú nhân, cũng bị chém đầu. vi chờ đến một đường khóa thượng xong, tuổi trẻ thú nhân đứng lên nói, huynh đệ, ta bộ lạc người tới đón ta, ta đi trước, ngươi cũng hảo hảo ngẫm lại đi, lần sau đừng phạm tội nhi. Chờ đến người đi xong rồi, phụ trách vi chấp pháp đội thú nhân đã đi tới, hắn nói, hiện tại đã biết rõ đi, nói đi, ngươi tên là gì. Bộ lạc những người khác ở đâu Vi nhìn hắn trầm mặc vài giây lúc sau mở miệng nói Z ta Thú nhân Cái này khảm như thế nào còn không có qua đi A Thú nhân khóc chít chít tìm được rồi còn không có rời đi A Tân A Tân đại nhân Ngươi lại cho hắn nhìn xem đi Hắn đầu góc tuyệt đối có vấn đề Hắn tuyệt đối có bệnh A A Tân cấp Vi bắt mạch lúc sau Tỏ vẻ Ngươi nói đúng Đầu góc có hay không bệnh không biết Nhưng hắn thân thể là thật sự có bệnh A Tân gãi gãi đầu Hán cái này bệnh có điểm kỳ quái, ta phải kêu chữa bệnh đội những người khác đến xem. Nghe vậy, Vi mày một linh nói, ta có bệnh quan các ngươi chuyện gì. Ta lại chưa nói ta muốn trị. A Tân cùng thú nhân. Người này là ở tìm chết. A Tân đôi mắt nhữ lại, cười lạnh một tiếng, ha ha, tưởng ở chữa bệnh đội cùng chấp pháp đội trước mặt tìm chết, ngươi nằm mơ. Cái này mặt hoàng thú nhân hai lần tam phiên khiêu khích, thành công làm A Tân trong đầu mẫu căn gân căng thẳng. Chương năm chương 105 A Tân, ngươi không phải đi chấp pháp đội, như thế nào đã trở lại? Chữa bệnh đội phân đội, A Hà chính cho người ta bút thuốc, nhìn thấy A Tân trở về tùy ý hỏi một câu, dư quang đảo qua, phát hiện A Tân thế nhưng gắt gao bắt lấy một cái thú nhân tay, hắn kinh ngạc nói, A Tân, ngươi làm gì vậy? A Tân quét mắt phía sau thú nhân nói, ta muốn hắn nhìn xem sự lợi hại của ta. A Hà, hắn nhìn xem A Tân nhìn nhìn lại bị A Tân bắt lấy thú nhân, vô ngự nói, vị này huynh đệ, ngươi thật cũng không cần nhường A Tân. Nếu là A Tân bước ngươi tới nơi này, ngươi hiện tại liền có thể rời đi. Nhưng mà bị A Tân lôi kéo thú nhân không chút sức mẻ, A Hà lại kêu, vị này huynh đệ. Thú nhân vi, A Hà, ngươi cũng đến xem, người này rõ ràng có bệnh, lại chính là không chị, ta hôm nay còn thế nào cũng phải tìm cái phương pháp đem hắn chữa khỏi. Nghe được có bệnh không chị, A Hà cũng nghiêm túc lên, cho chính mình người bệnh đem dược chảo hào lúc sau liền thấu lại đây, vì, nói tốt đến ta có thể rời đi đâu, ngươi lại lại đây là mấy cái y tứ. Kỳ quái, sắc mặt phát hoảng, đây là gan xảy ra vấn đề đi. Vì, ta không trị. Người cũng như vậy xem. Ta cũng cảm thấy, hắn cái này là kêu bệnh vàng ra đi, đến trước đem bệnh vàng ra cho hắn ráng xuống đi. Vì, làm ta rời đi. Nhưng hắn bụng vì cái gì lớn như vậy? Hiển nhiên không bình thường a. Vì, ta nói ta không trị, làm ta rời đi. Vì đột nhiên đứng lên, hắn căm tức nhìn A tân cùng A hà. Đây là các ngươi thiên hà bộ lạc đối đãi mặt khác bộ lạc người phương thức sao. Căn bản mặc kệ những người khác có nguyện ý hay không. A hà A tân bị hoảng sợ, A tân đứng lên cả giận nói, ngươi muốn thật sự tưởng rời đi, ngươi đi à. Chúng ta liền hai cái A thú, lôi kéo ngươi ngươi không biết phản kháng sao. Cho ngươi chữa bệnh ngươi còn không vui, một hai phải đã chết ngươi mới vừa lòng sao. Vì, ta liền muốn chết. dứt lời hắn xoay người liền đi ra ngoài, nhưng mà một bước đều không có đi ra. Cả người đã bị tốn về tới nguyên điểm. Mọi người nhìn xem chính mình lôi kéo thú nhân tay, A tân. ta sức lực có lớn như vậy. Ở Thiên Hà bộ lạc mặt bắc một đống phong ốc nội, hai cái á thú cười ha ha, một cái á thú cao giọng nói, hắn chủ động tới đánh chúng ta, ta cùng A Lê còn tưởng rằng hắn nhiều lợi hại, kết quả rõ ràng là cái thú nhân, sức lực tiểu đến ta cùng A Lê đều có thể đè nặng hắn đến đánh. Ha ha ha ha ha. Thiên tinh bộ lạc khiến cho thần điện chú ý. Cho nên các ngươi liền mang theo bộ lạc gia nhập thần điện Ấm áp trong phòng Ở một đám quần cuộn vây quanh dưới Cố Lưu cùng Xuân tương đối mà ngồi Nguyên bản là hạng nhất già trẻ toàn nghi Khách và chủ tận hoan đầu uy vận động Theo hắn cùng Xuân nói chuyện phiếm thâm nhập Vô luận là Cố Lưu vẫn là lợi nha lợi chảo đều không có lại tiếp tục Cho nên người đều nhìn Xuân Nhìn cái này nhất biết thiên tinh bộ lạc Vì cái gì sẽ biến thành hiện giờ người như vậy Lợi nha rất là khó hiểu Chính là vu Vì cái gì Liên tính chúng ta Thiên Tinh bộ lạc không gia nhập thần điện cũng liền không thể tiếp tục cường đại đi xuống, nhưng khi đó lúc ấy cũng đã vậy là đủ rồi đi, ta nhớ rõ lúc ấy chúng ta bộ lạc cũng đã có 4 năm và người, hoàn toàn đủ chúng ta hảo hảo sống sót. Xuân gật đầu, nàng nói, chính xác ra là 5 vạn nhiều gần 6 và người, lúc ấy Thiên Tinh bộ lạc là trừ bỏ thần điện cùng trang bạc bộ lạc ở ngoài cường đại nhất bộ lạc. Nói như vậy nàng trên mặt lộ ra hoài niệm cùng kiêu ngạo thần sắc, cố lưu thực minh bạch, cũng rất bội phục. Hắn tự nhận nắm giữ gã đại lục thú nhân Á Thú hoàn toàn không biết ý, ý thuật cùng tri thức, cho nên mới có thể đem thiên hà bộ lạc phát triển đến tận đây. Nhưng Xuân cùng băng là sinh trưởng ở địa phương thú nhân, bọn họ có thể dựa vào lực lượng của chính mình hàng bộ lạc phát triển đến nhiều như vậy người, đủ để chứng minh bọn họ năng lực. Nhìn lợi nha, Xuân sâu kín thở dài nói, ngay lúc đó ta cùng băng đích sắc có chút đắc ý, bộ lạc có nhiều người như vậy, hơn nữa thần điện đều tìm tới môn tới, mời chúng ta gia nhập. Trên thế giới này chẳng lẽ còn có thể có cái thứ hai như vậy bộ lạc sao? Đủ để chứng minh chúng ta thiên tinh bộ lạc cương đại, bất quá, lúc ấy băng cùng ta kỳ thật là không có tính toán gia nhập thần điện. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nàng, xuân kéo kéo khỏe miệng, các ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta, chẳng lẽ ở các ngươi trong lòng, lúc trước gia nhập thần điện chính là ta cùng băng hai cái quyết định sao? Lợi chào ngơ ngác hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Thiên tinh bộ lạc gia nhập thần điện đã hơn 20 năm. Mà lợi trảo cùng lợi nha cũng mới hơn 20 tuổi, gia nhập thần điện thời điểm bọn họ đã sinh ra, nhưng tuổi rốt cuộc còn nhỏ, rất nhiều chuyện bọn họ căn bản không rõ ràng lắm, chỉ có thể nghe những người khác nói. Lợi trảo bên cạnh một cái thú nhân nhỏ giọng nói, vì mỗi lần đều nói là người cùng thủ lĩnh hại, mang theo bộ lạc gia nhập thần điện. Xuân cũng không giận, chỉ nói, nói như vậy cũng không sai, rốt cuộc lúc trước làm hạ quyết định thật là ta cùng băng, chỉ là nàng nhìn về phía cố lưu. thúc đẩy chúng ta làm hạ quyết định này lại là toàn bộ bộ lạc người lợi nha lợi chào đám người xuân không vội không từ nói nguyên bản đối với thiên tinh bộ lạc mà nói thêm không gia nhập thần điện kỳ thật cũng chưa cái gì quá lớn khác nhau đại gia chỉ là đối thần điện tìm tới môn chuyện này cảm thấy cao hứng lại không nhất định đều nghĩ gia nhập thần điện băng cùng ta cũng đều cự tuyệt thần điện người lại không nghĩ rằng cũng liền đi qua hai tháng đột nhiên trong bộ lạc hướng gió liền thay đổi thần điện người lại đến thời điểm mọi người đều nói muốn muốn gia nhập thần điện ta cùng băng sơn động trước quỷ đầy đất người cố lưu thở dài nhân tâm sở hướng các ngươi lại ngăn trở đi xuống thiên tinh bộ lạc cũng liền tan xuân ngật đầu chúng ta lúc ấy cũng là như thế này tưởng hơn nữa gia nhập thần điện lúc sau liền có thần điện đại vu tiến vào bộ lạc thấy thế nào đều xem như chuyện tốt cho nên chúng ta liền đáp ứng rồi ngay từ đầu kỳ thật là thứ tốt thần điện dạy chúng ta tu sửa phong ốc, giúp chúng ta thú nhân á thú đuổi đi tà linh ta cần thiết thừa nhận thần điện đại vu đuổi đi tà linh so với ta lợi hại Bởi vì bọn họ, bộ lạc chết người đích sắc thiếu, hơn nữa thần điện vì thiên tinh bộ lạc mời chào tiểu bộ lạc thú nhân á thú, thiên tinh bộ lạc người càng ngày càng nhiều, ngắn ngủn mấy năm thời gian liền có 8 vạn nhiều người. Cố lưu nhìn nàng, nàng rũ xuống con ngươi nói, cũng chính là ở lúc ấy, băng cùng ta cảm thấy được không đúng, trước kia thiên tinh bộ lạc tuy rằng cũng luôn là có mâu thuẫn, nhưng ở băng cùng ta ra mặt lúc sau, mọi người đều có thể ngồi xuống hảo hảo cho chuyện, nhưng lúc ấy thiên tinh bộ lạc không biết là từ khi nào bắt đầu chia làm hai khối. đại bộ phận người vẫn là sẽ nghe băng cùng ta nói nhưng một khác bộ phận người lại chỉ tin tưởng thần điện đối băng cùng ta hoàn toàn không thần phục băng cùng ta cảm thấy nếu bọn họ không thần phục khiến cho bọn họ rời đi nhưng thần điện đại vu nói không được bởi vì kia nhóm người đại bộ phận đều là sau lại gia nhập thiên tinh bộ lạc cho nên đại vu nói nếu không hảo hảo đối đãi bọn họ về sau cũng sẽ không có người nguyện ý gia nhập thiên tinh bộ lạc thiên tinh bộ lạc liền chỉ có thể là hiện tại cái dạng này nói không chừng bởi vì không có người gia nhập còn sẽ càng ngày càng không xong vì thế ta cùng băng quyết định lưu lại những người đó cứ như vậy dần dần qua 10 năm 10 năm theo bộ lạc người càng ngày càng nhiều không phục ta cùng băng người cũng càng ngày càng nhiều lúc này liền tính ta cùng băng muốn đem những người này đuổi ra thiên tinh bộ lạc cũng không được bởi vì bọn họ đã cùng nguyên thiên tinh bộ lạc người hoàn toàn dung ở cùng nhau thú nhân cùng á thú có tiểu hài nhi vừa động căn bản là không biết nên như thế nào xuống tay lợi nha cắn răng nói vũ Có phải hay không dã cái kia cá chết? Xuân gật đầu, đám kia người thật là lấy dã cầm đầu. Nàng nhìn lợi nha, kỳ thật ngay từ đầu giã cùng chúng ta quan hệ là thứ tốt, biến thành hiện tại cái dạng này cũng đều là 6 năm trước mới bắt đầu. 6 năm trước ủng hộ người của hắn so ủng hộ băng người nhiều, hắn liền cùng chúng ta trở mặt, chỉ là thần điện đại vu nói thần điện chỉ duy trì băng cùng ta, cho nên hắn không có thể thành công đem băng bức hạ thủ lĩnh vị trí. Nói nơi này nàng chào phúng cười. Buồn cười lúc ấy ta cùng băng đều còn tin tưởng thần điện người chỉ là chậm rãi phát hiện những cái đó nguyên thiên tinh bộ lạc thú nhân á thú bởi vì tà linh quấn thân chết đi càng ngày càng nhiều chúng ta thậm chí còn tìm thần điện đại vu tới vì bọn họ đuổi đi tà linh đều không có bất luận cái gì biện pháp lợi nha nếu không phải các ngươi mang về hà thủ âu có độc tin tức sợ là toàn bộ bộ lạc người đều bị độc chết chúng ta vẫn như cũ không biết là ai hại chúng ta cố lưu như mày cho nên là thần điện cho các ngươi hạ độc xuân gật đầu Hà thủ ô là thần điện người cho chúng ta mang đến, bọn họ nói cái này là thần dược, ăn có thể làm người trọng hoạch lực lượng, chúng ta cũng thật sự nhìn đến có tóc bạc thú nhân ăn xong cái này lúc sau tóc bắt đầu biến đen, quan trọng nhất chính là thần điện người ngay từ đầu cũng cùng chúng ta cùng nhau ăn, cho nên chúng ta chưa từng có nghĩ tới thứ này thế nhưng có độc, thế nhưng không thể ăn. Cố lưu thở dài, chút ít dùng hà thủ ô đích sắc có sử tóc biến hát hiệu quả, hơn nữa ăn một chút, cũng sẽ không đối thân thể tạo thành thương tổn. Thần Điện là lợi dụng điểm này tới lừa gạt các ngươi, cho các ngươi cho rằng Hà Thủ Ô chính là một loại có thể yên tâm dùng ăn đồ vật. Nhưng dùng Hà Thủ Ô một khi quá liều, liền sẽ đối nhân thân thể tạo thành thương tổn, tiếp tục đi xuống, thương tổn vô pháp địch chuyển, người liền sẽ trúng độc mà chết. Xuân nghiến răng nghiến lợi nói, Thần Điện quá ngon độc. Cố Lưu tràn đầy đồng cảm, ở cái này thẳng thắn hoang dã đại lục, ngươi Thần Điện nếu là không quen nhìn mặt khác bộ lạc quật khởi, trực tiếp đấu võ là được, nhưng cố tình Thần Điện không làm như vậy. Mà là dùng loại này vu hồi âm hiểm chiêu số, liên tưởng đến hút ma tuy vu, còn có lúc trước bởi vì nắm giữ rèn binh khí kỹ thuật mà bị diệt tộc bạch lang bộ lạc, cố lưu đối cái này thần điện thật là đánh đáy lòng phản cảm. Lợi nhà đám người cũng nhìn không được mang lên, bọn họ chỉ biết là thần điện cho bọn hắn hạ độc, cũng không biết phía trước những cái đó sự tình, lúc này vừa nghe hận không thể cầm lên vũ khí đi đem thần điện người cấp diệt. Máng, lợi chào nói, vu, ta đi đem vi tìm trở về đi. gia nhập thần điện căn bản không phải ngươi cùng thủ lĩnh sai, chỉ cần giải thích rõ ràng. Vi khẳng định sẽ lý giải. Lợi nha cho hắn một do, tức giận nói, Vi tuổi tác chỉ so vu tiểu một chút, những việc này hắn có thể không biết. Lợi chào lẩm bẩm, đối nga. Xuân lắc đầu, nàng nói, các ngươi có thể đi thử xem xem, nhưng Vi hắn hai đứa nhỏ đều. Ha ha, đây là ngươi không cho ta cho ngươi chữa bệnh hậu quả, ngươi đều suy yếu thành dáng vẻ này. cao cao đại đại một cái thú nhân thế nhưng liền ta một cái á thú sức lực đều so bất quá cười chết người vi buồn đầu đi tới vừa rồi ở chữa bệnh đội phân đội ném mặt lúc sau thừa dịp cái này kêu a tân á thú tay tùng thời điểm hắn chạy ra tới nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến này a tân thế nhưng đuổi theo ở hắn phía sau a tân lại nhải người gan xảy ra vấn đề đáp dụng bảo gan hắn dược người bụng chứng đại y li nói qua có chút gan bị hao tổn nghiêm trọng sẽ có bệnh chứng nước người trong bụng hơn phân nửa có bệnh chứng nước Đến khai trừ ướt dược trừ bỏ bệnh trứng nước, còn có làn da của ngươi, bệnh văng da, giống nhau xuất hiện ở tân sinh tiểu hài nhi trên người, còn phải gia nhập trừ bỏ bệnh vàng da dược. Ngươi có phiền hay không? Vì quay đầu căm tức nhìn A Tân, ta thân thể của mình, ta mệnh ta muốn thế nào liền thế nào, quan ngươi chuyện gì? Ai muốn ngươi cho ta xem, ai muốn ngươi cho ta khai cái gì dược, ngươi lăn nột? A Tân mặt trầm xuống nói, ngươi tính thứ gì? Ngươi nói lăn ta phải lăn. Ta phi. Vi lệnh nhạt nói, ngươi cho rằng ta sẽ cảm kích ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi ở ta bên thai nói này đó ta liền sẽ thay đổi chủ ý sao? Ta nói cho ngươi, ta chính là muốn chết, ngươi nếu là đã cứu ta, ta chẳng những sẽ không cảm kích ngươi, ta còn sẽ hận ngươi, chờ ta hảo lên, ta cái thứ nhất giết người chính là ngươi. Hắn mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, hơn nữa lời hắn nói, đích xác làm người không rét mà run, nếu là đổi cá nhân ở chỗ này tất nhiên mắng thượng hai câu cũng liền lùi bước, rốt cuộc hảo ngôn khuyên không được đáng chết quỷ. Nhưng cố tình A Tân cũng là cái một cây gân nhi, hắn sợ là thật sự sợ, chục cũng là thật sự chủ. A Tân cười lạnh, ngươi cho rằng ta là muốn ngươi sống sót. Ta nói cho ngươi ta liền cùng ngươi rằng co, ngươi không cần ta trị, ta cố tình muốn trị, ai quản ngươi có chết hay không. Thật như vậy ngư bức, có bản lĩnh uống xong ta dược, đem bệnh trị hết lại đi tự sát ta. Nói đến cùng ngươi cũng bất quá chính là cái người nhát gan, chính mình không dám giết chính mình, liền tưởng chờ bệnh chết. Ta hiện tại nói cho ngươi, có ta A Tân ở. Ngươi bệnh chết con đường này phá hỏng. Chính mình mặt khác nghĩ cách đi tìm chết đi. V. Kẻ điên. Ngươi cái này kẻ điên. A Tân khinh thường nói, ngươi mới là kẻ điên, ngươi không cùng ta hồi chữa bệnh đội uống dược, ta hôm nay liền cùng ngươi chết bẩm. V. Hắn đang muốn nói cái gì, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy tiếng cười, tràn ngập vui sướng cùng sức sống, hắn quay đầu nhìn qua đi, ở khoảng cách hắn mấy trăm mễ nơi xa địa phương. Mười mấy tiểu thú nhân tiểu á thu đứng ở một cây rậm rạp đại thụ hạ vui sướng mà cười lớn. Hắn không nhịn xuống đi qua. Nơi này kỳ thật là bộ lạc bên ngoài, bởi vì cố lưu sanh hóa bộ lạc cử động, trong bộ lạc mỗi cách không xa liền sẽ loại lên cây, tự nhiên thủ cũng không phải cái gì chỉ có thể xem không thể ăn. Suy xét đến thực dụng tính, thiên hà trong bộ lạc sanh hóa thụ phân biệt là hồng nũ quả, cây bồ kết, còn có cam quý thụ, trong đó lấy cây bổ kết nhất cao lớn. Giờ này khắp này mười mấy tiểu thú nhân tiểu á thú liền ở cây bổ kết hạ điên áo. Liệt quát một tiếng, nghiêm. Về đơn vị, mười mấy tiểu thú nhân tiểu á thú lập tức im tiếng, ngắn ngủn cẳng chân lộc cộc mà tìm kiếm chính mình vị trí, thực mau liền chạm thành hai bài, liệt lại uống, điểm số. Cái thứ nhất tiểu thú nhân lớn tiếng nói, 1, 2, 3, 4. non nớt thanh âm dưới tảng cây kiên định mà văng lên, nhường đường quá người sôi nổi ghé mắt, liệt nhìn về phía cửa thành phương hướng. Một cái tóc đen cao lớn thú nhân đã đi tới, hắn lúc này mới nói, hôm nay là các ngươi thật thao khóa, chuẩn bị tốt sao? Tiểu thú nhân tiểu A thu nhóm la lớn, chuẩn bị tốt. Liệt gật đầu, thực hảo, khí thế thực đủ, các ngươi hắc lao sư cũng tới, hiện tại bảo trì đội hình, theo ta đi. Hai cái cao lớn thú nhân mang theo tiểu thú nhân tiểu A thu nhóm rời đi, vì còn đứng tại chỗ thật lâu không thể nhúc nhích, A tân đi đến hắn bên người, mặt vô biểu tình nói, con điện trí. ta phía trước vẫn là ở trong bộ lạc hoài nhãi con á thú trên người mới thấy, ngươi đây là cái bệnh gì, trên người thế nhưng còn có con niệm trí, ta phải ký lục xuống dưới. Nói hắn từ Elson tiểu bố trong bao lấy ra một mảnh hơi mỏng tiểu tấm ván gỗ, ở mặt trên viết, lúc này vi đột nhiên hỏi, bọn họ là đang làm cái gì? A tân theo hắn tầm mắt thấy được con dòng chính thành tiểu thú nhân tiểu a thu nhóm, thuận miệng nói, ngươi không nghe được sao? Bọn họ đi ra ngoài thượng thật thao khóa. Thật thao khóa. Cái gì là thật thao khóa? Từng nét bút cẩn thận mà viết, A Tân nói, thật thao khóa chính là mang theo bọn họ đi ra ngoài săn thú. Làm vậy? Này đó tiểu nhân hài tử, như thế nào có thể đi ra ngoài săn thú? A Tân cho hắn một cái xem thường, không hiểu không cần nói bậy được không? Trường học lao sư trước đó liền tìm hảo địa phương, ở bọn họ săn thú trong phạm vi trừ bỏ bọn họ yêu cầu săn thú con ngồi ở ngoài không có mặt khác có thể thương tổn bọn họ đồ vật, lớn nhất trình độ bảo hộ bọn họ. Vi khó hiểu. Phí lớn như vậy công phu, liền vì làm này đó tiểu hài nhi như vậy săn thú, có ý tứ sao? Đương nhiên, A Tân thu hồi đồ vật, Y liền nói, một cái cường đại thú nhân A Thú muốn từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Suy, như vậy bồi dưỡng. A Tân không thể gặp người khác nói thiên hà bộ lạc không tốt, liền nói ngay, trong bộ lạc cường đại nhất thú nhân, đi săn kỹ xảo nhất thành thạo thú nhân giáo thụ bọn họ săn thú kỹ xảo, còn làm cho bọn họ thật đánh thật mà đối diện con mồi thực tiễn, như vậy bồi dưỡng làm sao vậy? A Tân nhìn hắn, ngươi có biết hay không cái gì là một cái bộ lạc vẫn luôn cường đại căn bản? Vì, thủ lĩnh. A Tân Kinh thường nói, mới không phải. Tiểu thú nhân tiểu A Thu mới là. Chúng ta này một thế hệ thú nhân Á thú lại lợi hại thì thế nào? Vài thập niên lúc sau chúng ta đều sẽ chết. Chỉ có tiểu thú nhân tiểu A thú vẫn luôn học tập, vẫn luôn cường đại đi xuống. Thiên hà bộ lạc mới có thể vẫn luôn vẫn luôn cường đại đi xuống. Tiểu thú nhân tiểu A thú mới là quan trọng nhất. Như vậy bộ lạc mới có thể vẫn luôn cường đại đi xuống. Vì sững sờ ở nơi đó, hắn lẩm bẩm hỏi, kia mặt khác bộ lạc tiểu hài như đâu? Những cái đó sao lại mới gia nhập các ngươi bộ lạc hài từ đâu? A tân, đều giống nhau à, muốn học đều có thể tới học, không đúng. Y liền nói, 12 tuổi dưới thú nhân á thú đều cần thiết ở trong trường học tiếp thu học tập. vi trường học, là cái gì? A tân, đương nhiên chính là tiểu hài từ nhóm học tập địa phương. Vì, thật vậy chăng? A Tân nhíu mày, không tin liền tính, ta cùng ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Ngươi lại không phải chúng ta bộ lạc người. Hắn nói, cọ tới cọ lui, ta khuyên ngươi vẫn là cùng ta hồi chữa bệnh đội, ngươi không đi ta coi như chúng đem ngươi kéo đến chữa bệnh đội. Không cần, ta đi. Vi ngẩng đầu nhìn A Tân, bất quá tại đây phía trước ngươi có thể để cho ta nhìn xem. Trường học sao? A Tân hiếp hiếp mắt, ha hà nói, nằm mơ. Phi thiên hà bộ lạc người không được tiến vào trường học. Chương 106 chương 106 Thân kỳ sự tình phát sinh ở thiên tinh bộ lạc thú nhân vi biến mất một ngày lúc sau, hắn một phản phía trước cự không phối hợp thái độ, bắt đầu chủ động tiếp thu trị liệu, thậm chí ở cách một đoạn thời gian lúc sau, hắn đôi xuân nói, vu gia nhập thiên hà bộ lạc chuyện này ta không phản đối. Đang ở ăn cơm xuân, nàng có chút xấu hổ, ngồi ở bên cạnh lợi chảo gãi gãi đầu, chính là vi, chúng ta không có nói muốn gia nhập thiên hạ bộ lạc a, Vi. ngày đó hà bộ lạc y lì vì cái gì mỗi ngày chạy đến nơi đây tới lợi chào y cho chúng ta đưa măng a hắn nói thích xem chúng ta ăn măng bộ dáng vì thích xem người khác ăn măng, đây là cái gì cổ quái lợi nha ở một bên mở miệng chúng ta bộ lạc liền mười mấy người vẫn là thiên tinh bộ lạc người gia nhập thiên hà bộ lạc đối thiên hà bộ lạc tới nói không có bất luận cái gì chỗ tốt y sao có thể mời chúng ta gia nhập thiên hà bộ lạc xuân cũng gật đầu đúng vậy Theo ta thấy đại gia bệnh chưa khỏi, lúc sau chúng ta liền rời đi đi. Không được. Vi nói, chúng ta cần thiết gia nhập thiên hà bộ lạc. Mọi người, vì thế chờ đến cố Lưu nhảy nhót mà chạy tới tìm lợi nha lợi chảo nhân tiện cho bọn hắn đưa mang thời điểm. Lợi nha lợi chảo bị Vi gấp không chờ nổi đẩy mạnh nhà ở. Cố Lưu không hiểu ra sao, cái này, hắn không phải nhất không thích nhìn thấy ta, cũng không yêu xem các ngươi cùng ta ở bên nhau. Cho nên này gấp không chờ nổi chính là đang làm gì đâu. Lợi nha vô ngữ nhìn trời. Hoa Bản buồn bã nói: Đây là vì gia nhập Thiên Hà Bộ lạc đi. Cố Lưu, cái quỷ gì? Phía trước không phải tình nguyện chết đều không nghĩ gia nhập Thiên Hà Bộ lạc sao? Đông đi xuân tới, đảo mắt liền đến cuối mùa xuân. Thiên Hà Bộ lạc các nơi đều ở khí thế ngất trời mà bận rộn. Thiên Tinh Bộ lạc mười mấy người chung quy lưu tại Thiên Hà Bộ lạc, chỉ là bọn hắn tới tương đối trễ, hiện giờ còn ở khảo sát kỳ. Qua khảo sát kỳ mới có thể tính làm là chân chính Thiên Hà Bộ lạc tộc nhân. Tại đây trong quá trình. Khải dẫn dắt thương đội lại tặng mấy nhóm người về tới Thiên Hà Bộ Lạc, còn đưa về vài loại thảo dược, trong đó thế nhưng xuất hiện lúa nước, Cố Lưu cao hứng cực kỳ, lập tức xuống tay thí loại lúa nước. Ngày này lúa nước bá đi xuống, Cố Lưu tìm được rồi một cái á thú, cái này á thú kêu Á Phong, là lộc tộc cá thú, ở gia nhập Thiên Hà Bộ Lạc phía trước thuộc về Cự Giác Bộ Lạc, toàn bộ Bộ Lạc mặc kệ thú nhân á thú đều thực am hiểu rất vải, chế tắc quần áo, hiện giờ đó là bọn họ dẫn theo Bộ Lạc chế y lìa đội, chỉ là Á Phong tuy rằng là lộc tộc. nhưng hắn ở chế tác trên quần áo không có quá lớn hứng thú, ngược lại thực thích đi theo A Kỳ phía sau học tập tân đồ vật, xem như A Kỳ một cái đồ đệ. Ngày gần đây A Kỳ chế tắc vũ khí tựa hồ có tiến triển, Cố Lưu không có phương tiện quấy giày A Kỳ, tự nhiên liền tìm tới rồi A Phong. bị Y Y tìm được, A Phong thực hứng phấn, hắn nói: Y chúng ta hôm nay muốn làm cái gì? Cố Lưu dẫn hắn đi vào trong bộ lạc một chỗ mở tiểu hồ nước chỗ, bên trong phao đầy cây trúc, Cố Lưu đối không hiểu ra sao A Phong nói. Hôm nay chúng ta phải làm một cái tân đồ vật, giấy. Nói đến tạo giấy, Cố Lưu không có khả năng xa lạ, đây chính là hoa quốc tứ đại phát minh chi nhất, bởi vì phụ thân hắn thích mua sắm thủ công giấy, cho nên đối với thủ công tạo giấy còn tính biết một vài. Sớm tại cây trúc tới tay thời điểm hắn liền nghĩ tới chuyện này, nhưng lúc ấy bộ lạc văn hóa khóa căn bản không có khai triển, đối với trang giấy nhu cầu trừ bỏ Cố Lưu cảm thấy kia cái gì khả năng phương tiện một chút ở ngoài liền vô dụng chỗ, hơn nữa mang về tới cây trúc cũng không nhiều lắm. còn cần chờ cây trúc trưởng thành rừng trúc mới được. sau lại cây trúc trường nhiều trong bộ lạc đối dò che trúc chế ra cụ nhu cầu lại lên rồi cây trúc cũng không đủ cầu tạo giấy sự tình lần thứ hai gác lại cho tới hôm nay cây trúc đã trưởng thành rất lớn một mảnh rừng trúc trong bộ lạc biết chữ viết chữ người cũng nhiều trường học cũng đã tổ chức đối trang giấy nhu cầu lập tức liền lên đây. vừa lúc trong khoảng thời gian này không xuống dưới cố lưu liền ở đầu xuân lúc sau dẫn người nhìn hảo chút nộn trúc ngâm mình ở trong nước mau 3 tháng đi qua Hắn liền đem xem trọng kỹ thuật công a phong tìm tới, tính toán hai người nghiên cứu đem giấy cấp làm ra tới. Tạo giấy tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, lại nói tiếp phía trước dịch vải, tạo nói, binh khí, loại nào lại là đơn giản. Chẳng qua bởi vì cố lưu bắt được kỹ thuật công a kỳ, còn có cự giác bộ lạc lộc tộc thú nhân á thú, cho nên căn bản không có quá nhọc lòng, thiên hà bộ lạc liền đem này đó cấp lộng ra tới. Nhưng hôm nay tạo giấy là thật sự chỉ có hắn một người đã biết. theo hắn quan sát thần điện người dù sao là vô dụng giấy mà đi quá thần điện lại xuân a kỷ bọn người tỏ vẻ không có ở thần điện nhìn đến quá cố lưu nói đồ vật thậm chí cố lưu dạy cho bộ lạc văn tự ở bọn họ xem ra cũng đã là kinh thế hái tụ, bởi vì thần điện là tuyệt đối không có thứ này mọi người đều là dựa vào miệng giao lưu cho nên muốn từ thần điện kéo tạo giấy công ý tưởng tàn biến cố lưu chỉ có thể chính mình lên sân khấu vì thế ở trong đầu điên cuồng suy tư tạo giấy nguyên lý cùng bước đi Còn không phải là đem cây trúc sợi cấp làm ra tới, sau đó biến thành hồ nháo trạng, cuối cùng hồ ở khuôn núc, làm lúc sau còn không phải là giấy. Nhớ tới đơn giản làm lên khó, đầu tiên như thế nào đem cây trúc biến thành hồ nháo trạng, thật sự biến thành hồ nháo trạng là được. Cái này hồ nháo trạng có cái gì tiêu chuẩn? Cái nào trình độ mới xem như hảo? Từ từ vấn đề, thượng thủ lúc sau mới biết được tạo giấy không dễ, mỗi một bước đều yêu cầu lặp lại thí nghiệm, cố lưu sau lại lại bắt vài cá nhân tới. Từ cuối mùa xuân vẫn luôn làm tới rồi đầu mùa đông, ở thương đội trở lại thiên hà bộ lạc kia một ngày rốt cuộc thành công làm ra một đám còn tính khinh bạc giấy. Nay đầu còn không có cao hứng xong, kia đầu phải mã bất đình để chạy tới nên đón khải bọn họ. Ra ngoài ba năm, bọn họ vì bộ lạc mang về mấy vạn tộc nhân, còn có đại lượng thảo dược, đồ ăn, bọn họ tuyệt đối là thiên hà bộ lạc đại công thần. Đêm đó nên đón bọn họ trở về bộ lạc, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi, cố lưu cũng bận chức bận sau cấp A độc nấu đồ vật ăn a độc nhảy ra quyển sách nói còn có vài loại thảo dược không có nhìn thấy quá cố lưu một phen đem quyển sách cấp thu hồi tới này quan trọng sao một chút đều không quan trọng người an toàn đã trở lại mới là quan trọng nhất chờ đến ngày thứ hai buổi tối bộ lạc tổ chức tiếp phong yến, riêng cấp thương đội thú nhân a thú nhóm đón gió tẩy trần cũng chuẩn bị các loại khen thưởng dài đến 3 năm thời gian bọn họ đối mặt nguy hiểm tuyệt đối là trong bộ lạc những người khác mấy chục lần huống chi bọn họ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ làm được phi thường hảo cho nên không chỉ có muốn thưởng còn muốn thật mạnh thưởng ở một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong tiến hội tan cuộc cố lưu riêng làm người chuẩn bị rượu cho nên một đoàn không có tiếp xúc quá rượu thú nhân á thú uống đến say khước lợn nhau ngâm về nhà hắn đỡ a độc a độc vượng vượng hồ hồ đột nhiên hắn mở mắt nhìn cố lưu nói lưu thực xin lỗi cố lưu cười ngươi lập lớn như vậy công có cái gì thực xin lỗi a độc không nói liền lăn qua lộn lại một câu thực xin lỗi cố lưu chỉ đường hắn uống say uống say phát điên Đem hắn mang về cho hắn rửa mặt rửa chân Làm hắn ngủ Ngày hôm sau A Độc tỉnh lại lúc sau cũng không có lại nói chuyện này Cố Lưu tự nhiên liền càng không bỏ trong lòng Không biết qua bao lâu Ngày này hắn mang theo người sống động tự in ấn Chủ yếu là vì cấp trường học in và phát hành giáo tài Lại làm mấy chục cái tự lúc sau Hắn đứng dậy trở về Hiện giờ A Độc đã trở lại Hắn liền không cần đi nhà ăn ăn Mới đi đến ngoài cửa liền nhìn đến một cái cao cao đại đại thú nhân đứng ở nhà mình cửa Cố Lưu đi lên đi hỏi huynh đệ. Ngươi tìm ai? Thú nhân quay đầu tới, nhìn đến Cố Lưu nói, Ý yệ, ta là tới tìm A Đầu. Lúc này môn đột nhiên mở ra, A Độc đứng ở cửa nhữ mày nói, ta ra tới, ngươi nhìn thấy ta, ngươi đi đi. Thú nhân đang thương vô cùng nói, A Độc, ta nơi nào làm được không hảo ngươi nói cho ta, ngươi không cần không để ý tới ta. Cố Lưu nhìn xem thú nhân nhìn nhìn lại A Độc, A Độc sắc mặt khó coi nói, ngươi không có làm được không tốt, ngươi đi mau. Từ từ, Cố Lưu cười nhìn thú nhân nói, Nếu là tới tìm A Độc, có chuyện gì tiến vào nói đi? A Độc, Lưu. Cố Lưu vô vô bờ vai của hắn, đi thôi. Tiến nhà ở hắn liền đối A Độc cùng thú nhân nói, có chuyện gì các ngươi trước nói, ta đi nấu đồ vật. A Độc muốn cản hắn, cố Lưu không giấu vết né tránh, đối thú nhân nói, ở nhà của chúng ta, nấu đồ vật cái gì đều là thay phiên tới. Cố Lưu đi vào nấu đồ vật, đảo cũng không nghe lén, chỉ là hai người thanh âm đều không nhỏ, hắn tưởng không nghe đều không được, này vừa nghe liền nghe minh bạch. Nguyên lai like cái này thú nhân cũng là thương đội, bên ngoài ra 3 năm thời gian thích A độc, cùng A độc ở bên nhau. Hai người cũng nói tốt trở lại bộ lạc liền ở cùng một chỗ, chính là A độc trở lại bộ lạc lúc sau tựa hồ liền thay đổi quẻ. Thú nhân rất là sốt ruột, hỏi rất nhiều lần đều không có kết quả, hôm nay lại tới nữa, vừa lúc bị cố lưu cấp gặp được. Cố lưu hơi hơi thở dài, đột nhiên liền nhớ tới A độc uống say đêm đó nói với hắn thực xin lỗi, phòng trừng căn kết ra ở hắn trên người. Đồ vật làm tốt mang sang đi. ba người vây quanh cái bản khai ăn ăn ăn, cố lưu đột nhiên hỏi thú nhân ngươi là nào tộc thú nhân thú nhân buông chết đũa ngồi đến đoan đoan chính chính nói yi -e, ta kêu toàn là bạch vũ tộc thú nhân gia nhập bộ lạc lúc sau liền tham gia thương đội tính thượng thời gian đã gia nhập bộ lạc 3 năm cố lưu gật gật đầu bạch vũ tộc nhưng thật ra không tồi chính là hắn cùng bạch vũ tộc giao tiếp thời gian quá ít bất quá khải theo chân bọn họ ở chung 3 năm có thể hỏi một chút khải đối bọn họ ấn tượng đặc biệt là cái này toàn Chờ đến cơm nước xong lúc sau, đưa thú nhân tới cửa, cố Lưu nói, nếu người đối nhà của chúng ta A Độc có tâm, kia liền hảo hảo nỗ lực. Toàn gật đầu, y, y ta sẽ. Chỉ là ta không biết A Độc vì cái gì giận ta. Cố Lưu nói, chuyện này bao ở ta trên người. Toàn vui vẻ nói, cảm ơn y, y. Chờ đến toàn hoan thiên hỉ địa rời đi, cố Lưu đi đến phòng bếp, A Độc đang ở rửa chén, nghe được thanh âm hắn lập tức liền nói, Lưu, thực xin lỗi. Hắn cúi đầu, ta sẽ không theo hắn ở bên nhau. Cố Lưu, A Độc, ngươi không thích ăn sao? A Độc không nói lời nào. Cố Lưu sờ sờ cảm, ta xem hắn lớn lên cao cao đại đại, lại là bạch vũ tộc thú nhân, hẳn là còn có thể a. Vẫn là nói ngươi không thích ăn cái này loại hình. Vậy ngươi cùng ta nói nói ngươi thích cái nào loại hình, ta ở trong bộ lạc cho người tìm xem xem. Lưu, A Độc xoay người nhíu mày nhìn Cố Lưu. Cố Lưu cũng buông tay, nghiêm mặt nói, A Độc, chúng ta là người một nhà, ngươi vĩnh viễn đều là người nhà của ta. điểm này sẽ không bởi vì ngươi cùng mặt khác thú nhân ở cùng nhau liền sẽ thay đổi ngươi minh bạch sao từ đến thế giới này chi sơ chính là a độc cứu cố lưu cứu cái này tự tuyệt đối vô dụng sai lấy cố lưu lúc ấy hôn mê trạng thái vẫn luôn nằm ở trong rừng hơn phân nửa sẽ bị dã thú cấp găm cắn mà ở tới rồi thiên hà bộ lạc lúc sau cũng là a độc vẫn luôn giúp đỡ cố lưu khả năng hắn ở thu thập cùng thân thể tố chất thượng so ra kém trong bộ lạc mặt khác cá thú nhưng hắn đích đích xác sắc, sắc là đối cố lưu tốt nhất kia một người hắn luôn là vô điều kiện tin tưởng cố lưu trong bộ lạc những người khác hoài nghi cố lưu a độc đứng ra định hắn cố lưu muốn làm thảo lót dường a độc chưa từng có nghe qua nhưng sẽ giúp đỡ hắn làm hắn phải dùng ngải thảo hơn muối. a độc liền do dự đều không có liền giúp hắn nhóm lửa còn có cắt tóc thiên nột lúc ấy chỉ có một phen độn độn cốt đao a độc ra đầu không biết bị xả thành cái dạng gì nhưng hắn không rên một tiếng liền từ cố lưu cho hắn cắt a độc đối hắn hảo tam luôn hay câu làm sao có thể nói được thanh Hơn nữa A độc là cách hắn gần nhất người kia, biết hắn rất nhiều người khác cũng không biết bí mật, những cái đó từ phòng y tế hệ thống chống rông xuất hiện dược phẩm cùng khí cụ. Hiện giờ trong bộ lạc cũng chỉ có ít ỏi vài người biết, A độc tuyệt đối là những người này bên trong biết được nhiều nhất, nhưng hắn chưa từng có bởi vì này đó hoài nghi cố lưu. Cố lưu giáo thụ A thu y y thuật, hắn cũng là cái thứ nhất đứng ra học tập, theo bộ lạc càng lúc càng lớn, đều hắn y y người càng ngày càng nhiều, chỉ có A độc, vẫn như cũ kêu hắn lưu. Ở cố lưu trong lòng A độc tại rất sớm rất sớm trước kia chính là hắn đệ đệ. Hắn đi lên trước ốm ốm A độc, nói, A độc, lớn mật mà đi theo toàn, cùng bộ lạc mặt khác thú nhân tiếp xúc đi, ta vĩnh viễn đều đứng ở ngươi sau lưng, nếu là toàn dám thương tổn ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo thu thập hắn. A độc ôm ôm nói, chính là ta đi rồi, ngươi cũng chỉ có một người. Cố lưu cười, A độc, ngươi là của ta đệ đệ, ngươi là của ta người nhà biết không? Đi! Ngươi muốn đi nơi nào? Liên tính ngươi cùng mặt khác thú nhân ở cùng nhau, ngươi cũng vinh vinh viên viên đều là ta đệ đệ. Hắn ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía A độc, vẫn là nói ngươi đã sớm phiền ta, cùng những người khác ở bên nhau lúc sau liền tưởng đem ta cái này ca ca cấp quăng. Hắn che lại ngược lui hai bước, A độc, nguyên lai like ta ở ngươi trong mắt là như vậy chán ghét sao? A độc trừng mắt nói, Lưu, ngươi ở nói bậy gì đó? Ta sao có thể chán ghét ngươi? Cố Lưu ha ha cười, nếu ngươi cũng biết ngươi sẽ không làm chuyện như vậy. còn lo lắng cái gì. Ngược lại là ngươi về sau có hài tử, ta còn có thể có tiểu thú nhân tiểu á thú ông đâu. a độc nghĩ nghĩ ngẩng đầu nói, hảo. Về sau ta hài tử chính là ngươi hài tử. Ngươi hải tử cũng là ta hài tử. Cố lưu, phía trước nửa câu lời nói là được, mặt sau câu kia liền không cần, rốt cuộc hắn cũng không phải cái gì á thú, nhưng không kia sinh hài tử công năng, phòng trừng cũng không cái kia để cho người khác sinh hài tử bản lĩnh. một chương 107 chương 107 gã đại lục cực đông chỗ cuối mùa thu phong vô tình mà tàn sát bừa bãi khô vàng phiến lá rơi xuống đầy đất ở dãy núi vây quanh bên trong núi rừng vờn quanh chi gian một tòa khổng lồ thành trì tọa lạc tại đây nơi này chính là cơ hồ sở hữu thú nhân á thú trong lòng thánh địa thần điện giờ này khắc này một đội người phong trần mệt mỏi mà về tới thần điện đúng là đại vu đồ thiên dẫn dắt sứ đoàn cuối cùng 2 năm gần 3 năm hắn rốt cuộc lần thứ hai trở lại thần điện toàn bộ sứ đoàn tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra Trở lại từng người chỗ ở, tắm rửa một cái, An thượng đồ vật kia một khắc, mọi người vững chắc thả lỏng xuống dưới. Không chút nào khoa trương nói, thần điện cùng thần điện ở ngoài hoàn toàn chính là hai cái thế giới, bên ngoài những cái đó thú nhân á thú sinh tổn hư cảnh cùng phương thức thật sự là làm cho bọn họ này đó thần điện người cực độ không thích hứng, mà như vậy nhật tử bọn họ còn qua 2 ba năm, thật sự là quá khó khăn. Chỉ là, ăn hai khẩu đồ vật lúc sau, một cái thú nhân cùng cùng chính mình ở cùng một chỗ đều là sứ đoàn huynh đệ nói, Như thế nào cảm thấy thần điện đồ ăn hương vị không trước kia như vậy hảo? Hán huynh đệ lập tức nói, đúng không, ta cũng như vậy cảm thấy. Nên không phải cho chúng ta chuẩn bị đồ ăn xem chúng ta mới trở về, cố ý cho chúng ta làm được không thể ăn đi. Có đôi chứ không chỉ một, toàn bộ sứ đoàn trung đại bộ phận người đều có này chung cảm giác, bọn họ còn còn có thể nói là cho bọn họ chuẩn bị đồ ăn thú nhân á thu không cần tâm, nhưng làm sứ đoàn địa vị tối cao. Thậm chí ở thần điện chúng cũng là cao cao tại thượng đại vũ đồ thiên tới nói này, chúng khả năng tính gần như với vô, liền tính hắn hai ba năm không ở trong thần điện, bằng thân phận của hắn, trong thần điện còn không có người dám xem nhẹ hắn. Cho nên ngay cả hắn đều cảm thấy thần điện đồ ăn không đủ vị thời điểm, sự tình liền rất hiển nhiên, thần điện đồ ăn không ra vấn đề, ra vấn đề chính là bọn họ miệng mới đúng. Bất quá như vậy việc nhỏ không đáng giá nhắc tới, chỉ là nhắc nhở vì hắn nấu đồ vật thú nhân dụng tâm điểm lúc sau. sự tình đã bị hắn mức tới rồi sau đầu rồi sau đó hắn liền dọn dẹp một chút đứng dậy hướng đi thần điện tư tế cùng mặt khác đại vu giảng thuật lần này tình huống ở hắn rời khỏi sau vì hắn nấu chế đồ ăn thú nhân nếm nếm trong chén đồ vật nghi hoặc nói chính là trước kia hương vị a không đúng chỗ nào một cái khác thú nhân khiêng hảo chút nổi trở về nói đồ thiên đại vu cảm thấy không đúng kỳ quái sứ đoàn những người khác cũng nói chúng ta nấu đồ vật không trước kia ăn ngon hai người hai mặt nhìn nhau cảm thấy này không phải vô nghĩa sao Bọn họ liền chiếu trước kia phương pháp tới Noah, chẳng lẽ sứ đoàn còn ở bên ngoài ăn qua càng tốt ăn đồ vật, hai người thiếu chút nữa vì chính mình ý nghĩ kỳ lạ cười ra tới, này trung sự tình ngẫm lại liền biết không khả năng sao. Này đầu đồ thiên đi tới thần điện trung tâm, nơi này có một đống kiến trúc, ở vào một khối cực đại cự thạch phía trên, cự thạch nước chừng có hai ba người cao, mặt trên mở ra thêm đá, mà ở thêm đá cuối chính là một đống phong ốc, phong ốc thức khoan, rất lớn, nhưng chỉ có một tầng, tường ngoài tài liệu chính là nâu thấm bùn. Nóc nhà hiện ra một cái hình vòm, đồng dạng bị màu nâu bùn bao trùm, toàn bộ trọn vẹn một khối. Đây là toàn bộ thần điện trong bộ lạc duy nhất có thể bị chân chính gọi thần điện địa phương. Canh giữ ở cửa thú nhân hô, đồ thiên đại người. Đồ thiên, ba vị tư tế, còn có mặt khác đại vu tới rồi sao? Thú nhân nói, đều tới rồi, các đại nhân đang chờ ngươi đâu? Đồ thiên gật gật đầu cất bước đi vào, quả nhiên nhìn thấy trong nhà hoặc ngồi hoặc đứng mười mấy người, thấy hắn tiến vào, trừ bỏ thượng đầu ba người ở ngoài. Những người khác đều đứng lên, thượng đầu chính giữa nhất thú nhân nhìn hắn cười nói, Đồ Thiên, hoan nên trở về. Đồ Thiên, Đại Tư Tế, ta đã trở về. Thượng đầu Đại Tư Tế có một đầu ánh vàng rực rỡ tóc dài, hắn chỉ chỉ nhất tiếp cận thượng đầu ba cái vị trí một cái không vị nói, Đồ Thiên, mau tới ngồi xuống, mấy năm nay vất vả ngươi, cùng chúng ta hảo hảo nói nói ngươi lần này thu hoạch đi. Đồ Thiên, đúng vậy. Chờ đến Đồ Thiên tử trong thần điện đi ra thời điểm, Thiên đã toàn đen. Mặt khác đại vu cùng hắn cùng nhau ra tới, có người nói, đồ thiên, lần này ngươi làm được không tồi sao, chỉ là ngươi lần này đi ra ngoài thật sự không có gặp được khả nghi người cùng bộ lạc sao. Đồ thiên nhìn người này, người này là mấy cái đại vu trung địa vị thấp nhất đại vu, têu hồ, đồ thiên hỏi, hồ, ngươi đây là có ý tứ gì? Nói vậy, ngươi rời đi bộ lạc 2-3 năm, tự nhiên còn không biết, thiên tinh bộ lạc muốn tan. Thiên tinh bộ lạc? Đồ thiên ngạc nhiên, sao có thể? phải biết rằng thần điện cấp dưới có hai cái bộ lạc một là trang bạc bộ lạc một cái khác chính là thiên tinh bộ lạc này hai cái bộ lạc đều là viễn siêu mặt khác bộ lạc to lớn bộ lạc liền tính thiên tinh bộ lạc so với trang bạc bộ lạc cùng thần điện đều phải tiểu nhưng như vậy nhiều người cũng không phải nói tán là có thể tán a hồ đưa mắt ra hiệu hắn lập tức đi theo hồ rời đi nơi này hai người tới rồi hồ chỗ ở hồ mới nói ngươi biết đến đi thiên tinh bộ lạc thủ lĩnh cùng vu mang theo nguyên thiên tinh bộ lạc một ít người chạy đồ thiên gật đầu Cái này hắn đương nhiên biết, chuyện này liền phát sinh ở hắn sắp rời đi bộ lạc phía trước. Hắn hỏi, nhưng ta nhớ rõ lúc ấy hữu tư tế không phải phái người đuổi giết bọn họ. Hơn nữa cũng đề ra trong bộ lạc một cái rất có danh vọng thú nhân làm tân thủ lĩnh. Hô gật đầu là, hữu tư tế đích xác làm như vậy, nhưng thiên tinh bộ lạc tân thủ lĩnh thật sự là vô dụng. Hắn thân cận nhất thú nhân ở bộ lạc tùy ý giết người, cướp đoạt ta thú, chỉ cần là đắc tội bọn họ người mặc kệ lớn nhỏ đều bị bị giết. Mà bị bọn họ coi trọng á thú mặc kệ có hay không thú nhân hải tử đều cần thiết theo chân bọn họ đi, thú nhân một khi phản kháng, bọn họ liền giết cái kia thú nhân. Đồ thiên mở to hai mắt nhìn, một cái bộ lạc thủ lĩnh như thế nào có thể ở trong bộ lạc làm chuyện như vậy? Hắn lại như thế nào được đến như vậy cao danh vọng? Ai biết? Hồ biểu môi, bất quá hưu tư tế nói là bởi vì hắn phía trước ngụy trang thật tốt quá, mọi người đều không có phát hiện, hiện tại băng rời khỏi sau, hắn thành thủ lĩnh, không có địch nhân. hắn liền làm vậy đồ thiên đúng rồi hữu tư tế đâu nếu cái này thủ lĩnh như vậy không được đổi một cái không phải hảo vấn đề liền ra ở chỗ này hồ đột nhiên kích động lên cái kia tân thủ lĩnh kêu dã là cái cá xấu tộc thú nhân dẫn dắt kia một đại bang thú nhân thế nhưng đều là chút cá xấu tộc xà tộc thú nhân thực lực rất mạnh bắt đầu thời điểm còn nguyện ý nghe một chút hữu tư tế nói kết quả phát hiện hữu tư tế muốn triệt rớt hắn cái này thủ lĩnh lúc sau hắn chiếm lĩnh thiên tinh bộ lạc trực tiếp phản thân điện hiện tại ngay cả hữu tư tế còn không thể nào vào được thiên tinh bộ lạc hồ đôi mắt ảnh ngược cháy quang như là kích động đến sáng lên hắn nói mấy ngày hôm trước đại tư tế còn đang nói nếu hữu tư tế không có cách nào xử lý tốt chuyện này thân điện liền phải ra tay cho đến lúc này hữu tư tế liền không hề là hữu tư tế hắn nhìn đồ thiên ý có điều chỉ nói như vậy hữu tư tế vị trí liền không ra tới đồ thiên sắc mặt như thường tâm lại là kịch liệt nhảy lên Sớm tại được đến thiên hà bộ lạc đưa cho hắn vài thứ kia thời điểm, hắn liền nghĩ tới dựa vào mấy thứ này trở thành tư tế khả năng, nhưng trên thực tế hắn trong lòng cũng minh bạch chuyện này tuyệt đối không dễ dàng, bởi vì thân điện chỉ có ba cái tư tế, đại tư tế liền không nói, cái kia vị trí hắn tưởng cũng không dám tưởng, nhưng tả hữu tư tế vẫn là có thể a. Nhưng tả tư tế trưởng quản trang bạc bộ lạc, hữu tư tế trưởng quản thiên tinh bộ lạc, trừ phi bọn họ đã chết, nếu không vị trí liền không khả năng không ra tới. thiên hà bộ lạc đồ vật trình đi ra ngoài đối hắn trở thành tư tế trợ giúp cũng sẽ không quá lớn cho nên ở vừa rồi giảng thuật tình huống thời điểm hắn ẩn tàng rồi về thiên hà bộ lạc sự tình chỉ nói thiên hà bộ lạc từ một cái tiểu bộ lạc trở thành một cái đại bộ lạc nhưng hiện tại tình huống bất đồng nếu hết thể thật sự như nói bậy như vậy hắn liền rất có trở thành hữu tư tế hy vọng hiện giờ hữu tư tế lúc trước có thể trở thành hữu tư tế còn không phải là bởi vì hắn thuyết phục thiên tinh bộ lạc gia nhập thần điện nếu hắn có thể đồ thiên đại vu Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Lấy lại tinh thần đồ thiên liền đối thượng hồ thần sắc nghĩ hoặc, hán thanh thanh giọng nói nói, không có gì, ta chỉ là suy nghĩ thiên tinh bộ lạc chuyện này đại tư tế sẽ xử lý như thế nào. Hồ không chút để ý nói, còn có thể xử lý như thế nào. Hiệu tư tế ổn không được thiên tinh bộ lạc, như vậy bộ lạc đối chúng ta thần điện tới nói chính là cái nguy hiểm, chỉ có thể diệt bái. Máu tươi, têu thảm thiết liên tiếp không ngừng, ngày xưa náo nhiệt vô cùng bộ lạc hiện giờ biến thành luyện ngục, có thú nhân gào gạo nói. vì cái gì chúng ta chẳng lẽ không phải thần điện người sao thần điện nhân vi cái gì muốn giết chúng ta ở trước mặt hắn lạnh băng đại đao giơ lên đột nhiên huy hạ ấm áp máu tươi phun ở mặt đất bùn đất bị thấm thành loang lổ thâm xác thẳng đến sở hữu loang lổ nối thành một mảnh chỗ chúng chỗ thậm chí thấm ra ô chọc máu màu đen đại điểu ở trên không xoay quanh một người mặc giáp trụ thú nhân dơ đại đao nói ít người có người chạy thoát truy rậm rạp trong rừng không đếm được thú nhân á thú mệt mỏi bún tẩu Bọn họ nhìn phía sau, trong mắt tràn ngập sợ hãi, nhìn phía trước, trong mắt lại không có chút nào hy vọng, bởi vì không có người biết bọn họ hy vọng ở địa phương nào, không có người biết bọn họ ở thần điện đuổi giết hạ hay không thật sự có thể sống sót. Ban đêm, bọn họ tìm được rồi một cái sân động, co rúm lại trốn tránh ở bên trong, chạy mấy ngày mấy đêm, bọn họ mệt mỏi, liền tính là sợ hãi cũng cần thiết nghỉ ngơi, cuối mùa thu gió đêm cực có xâm lược tính mà thổi vào sân động, làm người từ trong tới ngoài đều là một mảnh lạnh leo. nhưng bọn họ không dám nhóm lửa trong bóng tối ánh lửa sẽ đưa bọn họ vị trí lộ rõ trong bóng tối đột nhiên vang lên nhỏ giọng khóc nước nở giống như là một cái chốt mở ấn hạ liền ngăn không được dần dần mà khóc nước nở liền thành một mảnh một cái thú nhân đột nhiên đứng lên cả giận nói khóc cái gì khóc một đám đồ vô dụng đây là buổi tối biết không các ngươi vừa khóc đem thần điện người cấp hấp dẫn tới làm sao bây giờ hắn tựa hồ ở trong bộ lạc xây dựng ảnh hưởng thật lâu sau hét to lúc sau khóc nước nở thiếu hảo chút Nhưng vẫn như cũ có người nhỏ giọng cực khịt, thú nhân nghe tiếng bước đi đến một cái á thú bên người, một tay đem á thú thô bạo mà xách lên, khóc, ngươi lại cho ta khóc. Lại ra một tiếng, không đợi thần điện người tới, ta hiện tại liền giết ngươi. Dã. Tới gần cửa động vị trí một cái á thú đứng lên, nàng nói, ngươi buông ra hắn. Thú nhân dã nhìn qua đi, một đôi mắt loe ưu lục ánh sáng, hắn lạnh nhạt nói, ngươi tính cái thứ gì? Ngươi làm ta phóng ta liền phóng. Nữ á thú thanh âm như là áp lực cái gì nói, ta không tính cái gì, ta chỉ là thiên tinh bộ lạc một cái á thú mà thôi, nhưng ngươi đâu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi vẫn là thiên tinh bộ lạc thủ lĩnh sao? Ở ngươi đi đầu chống cự thân điện, cho chúng ta bộ lạc mang theo như vậy đại tai nạn thời điểm, ngươi liền không xứng xưng là chúng ta thủ lĩnh. Thú nhân giã giận dữ, đem trong tay á thú ném đúng ra, vài bước bước qua đi, hướng về phía nữ á thú nói, ngươi nói cái gì? Ta muốn giết ngươi. Ngươi cũng cũng chỉ có điểm này bản lĩnh. nữ á thú cả giận nói, từ đầu tới đuôi ngươi cũng chỉ dám ở trong bộ lạc sát thú nhân sát giá thú. Ngươi nếu là thật sự năng lực, thật sự có bản lĩnh, đi giết này đó thần điện người a. thú nhân dạ rơi chân một đốn. nữ á thú lạnh nhạt nói, như thế nào? sợ hãi. ngươi quả nhiên là cái người nhát gan, ngươi căn bản không xứng trở thành thiên tinh bộ lạc thủ lĩnh. trong bóng đêm một bàn tay tinh chuẩn bóp chặt nữ á thú cổ. thú nhân dạ âm chắc chắn nói, ta không xứng trở thành thủ lĩnh. vậy ngươi nói ai xứng? Nữ Á Thu gian nan nói, băng, băng, chỉ có băng, hắn mới có thể xương được với thiên tinh bộ lạc, thủ lĩnh, ha ha, đột nhiên đem nữ Á thú ném tới rồi trên vách núi đá, trong bóng đêm phát ra nặng nề một tiếng, thú nhân ra cười, băng, nguyên lai like các ngươi những người này trong lòng thế nhưng còn nhậm hắn, nhưng lúc trước không muốn cùng hắn cùng nhau rời đi cũng là các ngươi, các ngươi cảm thấy băng còn sẽ muốn các ngươi sao, cười chết ta, ha ha ha ha. trong sơn động một mảnh lặng im cái kia nữ á thú nghẹn ngào mở miệng sẽ chúng ta là thiền tinh bộ lạc người chỉ cần có thể tìm được thủ lĩnh thủ lĩnh liền nhất định sẽ tiếp nhận chúng ta cho đến lúc này chúng ta liền vẫn là thiên tinh bộ lạc nữ á thú nói làm trong sơn động những người khác đều phân chấn lên thú nhân giã lại là cười đến lớn hơn nữ thanh hán đức có nói cười chết ta thật sự cười chết ta liền tính băng sẽ tiếp nhận các ngươi thì thế nào băng đã sớm đã chết ha ha ha ha. trong sơn động một mảnh tĩnh mịch có người đột nhiên ra tiếng không có khả năng thủ lĩnh như thế nào sẽ chết người ở nói dối Giã ngưng cười trong bóng đêm thanh âm nhẹ nhàng cùng quỷ dị đang chéo hắn nói đã quên các ngươi còn không biết lúc trước băng mang theo kia một đám người chạy trốn thời điểm hình như là một cái thú nhân đi kêu tạp vẫn là gì đó hắn chạy tới cùng hữu tư tế nói chuyện này cho nên các ngươi cho rằng băng lúc ấy thành công chạy ra đi sao sao có thể Ở bọn họ rời đi Thiên Tinh bộ lạc, lúc sau chờ đợi bọn họ chính là thần điện vây sát, bọn họ đã sớm đã chết. Ha ha ha ha ha. Trong sơn động đầu tiên là trầm Mặc, rồi sau đó đó là Phẫn Nộ, có người giận dữ hét, "Tập, tập đâu?" Hắn là Thiên Tinh bộ lạc sớm nhất thú nhân, vì cái gì muốn bán đứng thủ lĩnh Cùng Vu? Hắc ám trong sơn động lập tức vang lên đối tạp khiển trách cùng tìm kiếm, thẳng đến có người nói một câu, "Ta giống như thấy tạp chết ở thần điện người trên tay." Nay một tiếng lúc sau, trong sơn động trở về lặng im. Giã cười đến lớn hơn nữa thành, hắn nói, các ngươi quá buồn cười. Kẻ điên, ngươi chính là người điên. Không biết là ai nói như vậy một câu, rồi sau đó trong sơn động giống như là nổ tung nổi, mọi người sôi nổi đối ra nói, kẻ điên. Kẻ điên, là ngươi hại thiên tinh bộ lạc, nếu không phải ngươi, chúng ta hiện tại đều còn hảo hảo căn bản không cần chạy trốn. Ngươi thân là thủ lĩnh không bảo vệ chúng ta liên tính, còn ở trong bộ lạc giết người, như vậy nhiều thú nhân á thú đều bị ngươi cấp giết. Giã hư một tiếng. một đám ngu xuẩn, ta giết bọn họ lại là ở cứu các ngươi. nói nữa, các ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể hảo hảo. băng rời đi bộ lạc phía trước nói chẳng lẽ các ngươi đã quên? Liền tính ta không phản kháng, các ngươi cũng bất quá là sớm mấy ngày chết cùng vãn mấy ngày chết khác nhau. ngươi nhìn xem chung quanh, nguyên thiên tinh bộ lạc người hiện giờ chỉ còn lại có nhiều ít. trầm mặc lúc sau, trong sơn động hơi hơi xôn xao. lúc này sơn động ngoại vang lên một tiếng hô lên, giã sát mặt biến đổi, nói lên lên, toàn bộ cho ta lên. thần điện lập tức liền phải đuổi theo chạy nhanh cho ta chạy cố lao sư đau quá cố lưu nhẹ giọng nói đây là cồn có thể đem miệng vết thương thượng tà linh đều giết chết cho nên có điểm đau tiểu a thú vẫn là nước mắt lưng trong bộ dáng cố lưu từ trong ngăn tủ lấy ra một viên kẹo mạch nha phóng tới tiểu a thú trong tay nói hảo hảo, an viên kẹo mạch nha cứu không đau tiếp nhận kẹo mạch nha liền nhét vào trong miệng tiểu a thú nín khóc mỉm cười cảm ơn cố lao sư Dứt lời liền phong giống nhau chạy ra phòng y dê tế, cố lưu ở nảng phía sau hô mấy ngày nay miệng vết thương không cần dính thủy, cũng không cần trên mặt đất cọ A. Nhưng mà giọng nói còn chưa lạc, kia xương người đã không thấy tâm hơi, loan thoáng còn có thể nghe thấy tiểu A thú kích động mà cùng chính mình tiểu đồng bọn nói, thật sự có đường. Đoan không có gạt chúng ta, chỉ cần ở cố lao sư trước mặt khóc vừa khóc, liền có đường. Cái gì đều nghe được cố lưu, này đàn tiểu thí hải nhi. Xem các ngươi lần sau tới khóc ta có cho hay không các ngươi đường ăn. Hắn xoay người liền phải trở về soạn bài, dư quang trung một người bước đi tới, quay đầu nhìn lại, A nhã sắc mặt nôn nóng mà đi đến trước mặt hắn nói, y y chữa bệnh đội bắc bộ phân đội bên kia phát hiện một cái người bệnh, chúng ta đều không có biện pháp, chỉ có thể tới thỉnh ngươi. Cố lưu lập tức nghiêm túc lên, hỏi, cụ thể là tình huống như thế nào? A nhã bay nhanh nói, liên tục sốt cao, miệng mũi trung quanh trắng bệnh. Trên người đều đều phân bố châm chọc lớn nhỏ sung huyết mẩn mụn đỏ, số ít trình hoàng màu trắng, người bệnh có ngứa cảm. Cố lưu sắc mặt trầm xuống, hỏi, cách ly sao? a nhã gật đầu, ở phát hiện hắn bệnh trạng thời điểm lập tức tổ chức nhân thủ đem hắn cách ly lên, còn có bọn họ bộ lạc người cũng đều an bài tới rồi cách ly khu. Nàng chân chớ nói, chính là hiện giờ là mùa đông, tới bộ lạc người tăng nhiều, vô pháp truy tra bọn họ đến tuột cùng tiếp xúc bao nhiêu người. Trong lúc nhất thời không có cách nào đưa bọn họ tiếp xúc quá người hoàn toàn cách ly lên. Cố lưu, cái này trước không vội chúng ta đi trước nhìn xem, xác định tình thế lúc sau lại làm quyết định. Chương 108 chương 108. Làm sao vậy? Chúng ta làm sao vậy? Các ngươi phải đối chúng ta làm cái gì? Vì cái gì muốn đem chúng ta đều nhốt lại? Phòng y tế phụ cận một đống phòng ốc nội, mấy chục cái thú nhân á thú bị nhốt ở bên trong, bọn họ đứng ở cửa sổ, thấp thỏm lo âu mà dò hỏi bên ngoài người. Chữa bệnh đội đội viên mang khẩu trang, kiên nhẫn hướng bọn họ giải thích, hiện tại tình huống còn không rõ ràng lắm, chúng ta đã đi thỉnh y đi chờ y y cho các ngươi chẩn bệnh lúc sau mới có thể biết các ngươi cụ thể tình huống. Như vậy an ủi thoáng làm bên trong người chấn định một chút, khả nhân đàn chung có cái á thú đột nhiên kêu sợ hãi lên, đại lanh thiên, hắn rộng mở chính mình ngực, hoảng sợ nói, ta trên người cũng mọc ra tới. Cái này tà linh sẽ lây bệnh, nhất định sẽ lây bệnh. Lời này không khác quay cuồng chảo dầu xa suốt vào một giọt thủy Chỉ một thoáng toàn bộ trong phòng mọi người hoảng sợ mà kêu lớn lên, có người vọt tới cửa, điên cuồng mà chụp đánh ván cửa, quắc, phóng chúng ta đi ra ngoài, phóng chúng ta đi ra ngoài. Chữa bệnh đội cùng chấp pháp đội thú nhân á thú lớn tiếng quát ngăn bọn họ, nhưng không có chút nào tác dụng, trong phòng bị cách ly những người này chúng có thú nhân cũng có á thú, á thú sức lực tiểu không cần nhiều lời, nhưng thú nhân lực lớn vô cùng, bất quá chụp vài cái, dán chắc ván cửa liền bắt đầu lung lay sắp đổ. Thiên Hà Bộ Lạc chấp pháp đội người đứng ở cửa trận địa sẵn sàng đón quân địch, chữa bệnh đội lớn tiếng ngăn cản này bọn họ. Cố Lưu tới thời điểm nhìn thấy chính là như vậy hỗn loạn một màn, nhìn thấy hắn tới, chữa bệnh đội hô một câu, Y Y tới, Y Y tới. Trong phòng va chạm ván cửa người cũng ngừng lại, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, trong phòng đứng ở bên cửa sổ người hoảng sợ nói, Y Y cứu cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta. Cố Lưu gật đầu nói, yên tâm, ta chính là tới vì các ngươi đuổi đi tà linh. hắn đôi diện khẩu chữa bệnh đội đội viên nói đem cửa mở ra ta muốn vào đi cái kia chữa bệnh đội đội viên nhịn không được ý, ý ấy, bên trong thật nhiều người đều ta biết cố lưu sắc mặt lanh trầm đúng là bởi vì bên trong thật nhiều người đều bị bệnh ta mới càng muốn vào đi chữa bệnh đội đội viên lung ta lung túng gật đầu đi lên trước đem cửa mở ra bảo đảm khẩu trang mang đến củng cố cố lưu cất bước đi vào hắn đôi đứng ở cửa thú nhân á thú nói chờ một chút chúng ta đến xác định lần này đến tột cùng là cái gì ta linh Nguy hại như thế nào, cho nên tạm thời cho các ngươi ở chỗ này, chờ đến sự tình định tính lúc sau, chúng ta sẽ đem các ngươi tách ra. Hắn xem xét này gian nhà ở, nhà ở chia làm bốn gian, cố lưu chỉ vào bên trái hai đường tắt vắng vẻ, hiện tại không có nóng lên, trên người không có xuất hiện điểm đỏ đến này hai gian nhà ở. Lại chỉ vào bên phải hai đường tắt vắng vẻ, nóng lên, trên người có điểm đỏ đến này hai gian. Ở hắn dứt lời lúc sau. Theo vào tới chữa bệnh đội đội viên liền bắt đầu xuống tay đem đám người tách ra, bị bệnh người tự không cần phải nói, bọn họ đều chờ cố lưu cho bọn hắn đuổi đi tà linh, mà hiện giờ còn không có bệnh trạng người tự nhiên cũng sẽ không không phối hợp, có thể cùng bị tà linh quấn thân người tách ra, bọn họ gấp không chờ nổi. Có chữa bệnh đội đội viên trợ giúp, cố lưu liền mặc kệ tách ra chuyện này, hắn dẫn đầu đi vào bên phải một gian phòng ở, ở cái bàn bên ngồi xuống, đối một cái a thú nói, ngươi tới. a thu bước chân phủ phiếm mà đã đi tới nhút nhát sợ sệt ở cố lưu đối diện ngồi xuống mặt khác cũng bị bệnh thú nhân a thu thấy vậy đều chạy tới ý bảo bọn họ an tĩnh lúc sau cố lưu bắt đầu quan sát trước mặt a thu tình huống sắc mặt đỏ lên cho nên miệng núi chung quanh một vòng có vẻ trắng bệnh này bị xưng là khẩu chu tái nhật vòng trên cổ mọc ra tinh mịn màu đỏ mẩn mục đỏ cố lưu ý bảo hắn tở ra quần áo a thu làm theo đem quần áo rộng mở lộ ra rắn chắc ngực ngực thượng quả nhiên đều đều dày đặc màu đỏ mẩn mũ đỏ bên trong đích sắc có chút hiện ra hoàng bạch mù đầu cố lưu sờ lên hắn cái chán nhiệt độ cơ thể không thấp đến trước mắt xem ra cùng a nhã nói không có xuất nhập cố lưu đứng lên đến hắn bên người nói há mồm ta nhìn xem bên trong a thú nghe lời a một tiếng thấy rõ hắn trong miệng tình huống thời điểm cố lưu ánh mắt hơi trầm xuống yết hầu chung có bệnh viêm họng nuốt hiệp chỉ chính là yết hầu chung một cái vòng tròn kết cấu một cũng chính là khoang miệng trung rũ xuống huyền ung rũ đầu lưỡi nhỏ nơi vông góc mặt bằng bệnh viêm họng chính là phát sinh ở cái này kết cấu thượng chứng viêm đương nhiên để cho cố lưu để ý chính là á thu đầu lưỡi đầu lưỡi của hắn bao trùm bạch dê nhưng lưỡi xương to đột ra bạch dê hai này một bệnh trạng bị xưng là dâu tây lưới khẩu chu tái nhập vòng dâu tây lưới suốt cao quanh thân phát ra màu đỏ mẩn mụn đỏ cùng bệnh viêm họng cố lưu đã có đại khái chẩn bệnh kết quả a nhã đi đến hắn bên người bởi vì mang khẩu trang nàng thanh âm có chút dầu dĩ nàng nói yêu cầu cách ly sao Cố Lưu gật đầu, không chỉ là bọn họ yêu cầu cách ly, cùng bọn họ tiếp xúc quá tất cả mọi người yêu cầu cách ly. Đi nói cho thủ lĩnh, từ giờ trở đi bộ lạc chợ lập tức đóng cửa, không hề phóng ngoại bộ lạc người tiến vào bộ lạc, cũng không thể làm bộ lạc người rời đi, cắt ra các hộ niềm phong cửa bế hộ, thực hành toàn diện cách ly. Ai nhã nhò mắt, muốn hỏi lại là như vậy nghiêm trọng sao? Nhưng nhìn đến cố Lưu sắc bén mặt mày, vấn đề bị nuốt trở về, nàng nói là Ai nhã rời đi? Cố Lưu có kiểm tra rồi mấy cái người bệnh tình huống lúc sau hoàn toàn làm ra trần bệnh, hắn làm người bệnh về phòng tử kiên nhẫn chờ, Mã bất đỉnh để mang theo chữa bệnh đội đi lấy dược, phối dược, ngao dược. Một cái chữa bệnh đội đi theo cố Lưu bên người thấp giọng hỏi, ý là bệnh bạch hầu sao? Cố Lưu hỏi hắn vì cái gì nói như vậy? Chữa bệnh đội đội viên nói, bọn họ bệnh trạng cùng bệnh bạch hầu có chút tương tự, đặc biệt là yết hầu. Cố Lưu, nhưng bọn họ trên người cũng xuất hiện một ít bệnh bạch hầu không có bệnh trạng. thí dụ như mẩn mụ đỏ thí dụ như dâu tây lưới chữa bệnh đội đội viên mờ mịt cố lưu nói ngươi nhìn kỹ xem liền sẽ phát hiện bọn họ yết hầu tuy rằng cũng xuất hiện chứng viêm nhưng cùng bệnh bạch hầu bất đồng huống chi bọn họ có mẩn mụ đỏ như thế nào có thể cùng bệnh bạch hầu về vì một loại dừng một chút hắn nói thẳng bọn họ sở hoạn không phải bệnh bạch hầu mà là tinh hồng nhiệt tinh hồng nhiệt đây là hiện đại tây y y cách gọi dùng chung y cách gọi hẳn là lạn hầu đan xa Cùng bệnh bạch hầu giống nhau, đồng dạng là hoa quốc cổ đại ôn dịch một loại, là ác tộc hình dung tâm huyết tạ xích khuẩn sâm lấn nhân thể tạo thành, thông qua phi mặt truyền bá, cũng có thể thông qua miệng vết thương tiếp xúc cùng sản đạo truyền bá, nhiều phát với trẻ nhỏ, nhưng các loại tuổi đều có thể cảm nhiễm, một khi xuất hiện không có kịp thời hữu hiệu ngăn chặn liền sẽ một truyền 10 10. Truyền trăm, ở cổ đại hoa quốc tạo thành quá vô số người tử vong. Liên tính là ở hiện đại hoa quốc, đối mặt tinh hồng nhiệt đồng dạng không có hữu hiệu vắc xin phòng bệnh như dùng. Chỉ có thể thông qua dự phòng cùng trị liệu. trừ bỏ khẩu chu tái nhật vòng, dâu tây lưới ở ngoài, tinh hồng nhật kỳ thật còn có một cái thực rõ ràng đặc thù. Ở trên người mẩn mụn đỏ thối lui một vòng tả hữu thời điểm, người bệnh quanh thân sẽ bắt đầu chốc ra, liên tục vừa đến hai chu mới có thể khỏi hẳn. Chỉ là hiện tại nơi này người bệnh hiển nhiên còn không có có thể tới cái này giai đoạn. Một bên viết phương thuốc, một bên cùng chữa bệnh đội giảng thuật tinh hồng nhiệt những việc cần chú ý, nhưng thật ra một cái chữa bệnh đội đội viên nói. nếu đều có sốt cao cùng ít hầu chứng viêm, dưỡng âm thanh phổi canh nhưng dùng sao? Cố Lưu nhìn về phía cái kia chữa bệnh đội đội viên, cho hắn một cái tán dương ánh mắt, trong miệng lại nói, không thể. dưỡng âm thanh phổi canh là trị liệu bệnh bạch hầu hành chi hữu hiệu phương thuốc, nhưng dùng ở tinh hồng nhiệt thượng lại hoàn toàn ngược lại. ở cổ đại Hoa quốc, liền có y giả đem tinh hồng nhiệt khám vì bệnh bạch hầu tiến hành trị liệu, kết quả có thể nghĩ, cho nên có y giả lại đem dưỡng âm thanh phổi canh xưng là tuyệt âm loạn phổi canh. chính là đối lầm đem tinh hồng nhiệt dùng trị liệu bệnh bạch hầu biện pháp trị liệu giận mắng. Vết xe đổ bãi tại nơi đó, Cố Lưu tự nhiên không có khả năng dùng dưỡng âm thanh phổi canh trị liệu người bệnh. Ở Hoa quốc y giả cùng Lạn hầu Đan xa lâu dài trong khi giao chiến, tự nhiên cũng có một bộ trị liệu Lạn hầu Đan xa biện pháp. Ở hiện đại Hoa quốc, trị liệu tinh hồng nhiệt, đầu tuyển tất nhiên là Vẹn lìn loại này chất kháng sinh tự hiện thế tới nay liền ở nhân loại đối kháng các loại bệnh tật thượng tỏa sáng rực rỡ, nhưng mặc dù có Vẹn lìn ở hiện đại cũng không phải mỗi người đều có thể dùng số lượng có lẽ không nhiều lắm nhưng đối vẹn lỉnh dị ứng có khối người loại này thời điểm liền yêu cầu trung y ghi trung y ghi chú ý biện chứng trị liệu nhằm vào lạn hầu đàn xa vài loại bất đồng tình huống cùng bất đồng nhân thân thượng bất đồng giai đoạn tăng giảm dược liệu trước dùng han pháp thứ dùng thanh pháp hoặc dùng hạ pháp ba đây là trị liệu lạn hầu đàn xa nguyên tắc nói cách khác hàng đầu không phải thanh hỏa mà là đổ mồ hôi đem xa chẩn đều phát ra tới tại đây lúc sau mới là khổ hàn tiết nhiệt cố lưu tổng cộng khai hai loại dược một loại đó là tân lệnh thấu biểu dược có bạc hà liền kiều sắc ve huyền sâm sa sâm từ từ ba đến nỗi bệnh sởi đã phát ra xuất hiện dâu tây lưới người bệnh tác dụng thêm giảm mã hạnh thạch cam canh cùng thanh doanh canh đem phương thuốc viết hảo chữa bệnh đội xuống tay ngao dược cố lưu cũng điều phối thuốc bôi cấp người bệnh sử dụng toàn bộ chữa bệnh đội đâu vào đấy vận tắc lên cách ly phòng ốc bệnh hoạn trong lòng thấp thỏm lo âu ở cố lưu cùng chữa bệnh đội ra mặt bảo đảm cùng chấn an dưới bọn họ cũng dần dần bình tĩnh trở lại cùng lúc đó toàn bộ thiên hà bộ lạc chấp pháp đội hộ thành đội đều mang lên khẩu trang ở trong thành sơ tán đám người chưa đi đến thành tự nhiên không thể lại nhập vào thành có chỗ ở liền trở lại chính mình chỗ ở không có cho phép không được ra ngoài thiên hà bộ lạc trên đường phố thú nhân giống đến khàn cả giọng đám người dần dần tan đi chờ đến vãn chút thời điểm náo nhiệt chợ đã là không có một bóng người đại tuyết bay là tả ở dùng cồn cho chính mình quanh thân tiêu độc lúc sau, cố Lưu mang hảo khẩu trang đi gặp rác. vừa thấy đến hắn giác liền gấp không chờ nổi hỏi, ý nghĩa đến tột cùng phát sinh cái gì? Hắn một nhận được a nhã tin tức, liền lập tức dựa theo cố Lưu an bài đem đám người sơ tán, làm tất cả mọi người trở lại bọn họ chỗ ở, không được ra ngoài, làm là như thế này làm, nhưng hắn chỉ từ a nhã trong miệng biết trong bộ lạc Tựa Hồ lại xuất hiện một loại sẽ lây bệnh tà linh, cụ thể sao lại thế này hắn còn không rõ ràng lắm. cố lưu liền tỉ mỉ nói với hắn người bệnh tình huống nói tinh hồng nhiệt truyền bá phương thức lại nói vừa rồi a hà dò hỏi bọn họ trong phòng người phân biệt đến từ hai cái bất đồng bộ lạc hai cái bộ lạc chi gian khoảng cách rất gần cho nên ngày qua hà bộ lạc cũng là cùng tới sớm nhất phát bệnh người đã chết sau lại bộ lạc lại lục tục có người như vậy chết đi cho nên bọn họ liền nghĩ ngày qua hà bộ lạc tìm thầy trị bệnh Giác nhũ mày bọn họ cứ như vậy tới thủ vệ đâu bọn họ trên người đều là bệnh sởi như thế nào có thể tiến bộ lạc Cố Lưu nói, Tinh Hồng nhiệt sẽ chỉ ở thân thể thượng phát triển, bọn họ trên mặt không có, hộ thành đội cũng nhìn không ra tới, càng quan trọng là, theo bọn họ nói phát triển tộc nhân kỳ thật bị bọn họ lưu tại ngoài thành, cũng là sợ đem loại này tà linh mang nhập thiên hà bộ lạc, tính toán cầu chúng ta ra khỏi thành cứu người, chính là không nghĩ tới vào thành một đêm lúc sau bọn họ chung cung có người khởi xướng trận, lập tức liền tới rồi chữa bệnh đội lúc này mới bị cách ly lên Hiện tại quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt chúng ta bộ lạc tộc nhân, tuyệt không có thể làm tinh hồng nhiệt huyết tán đến nội thành đi, kiên quyết đem tà linh ngăn chặn bên ngoài thành, bên ngoài thành đem này tiêu diệt. Giắc, y chúng ta muốn như thế nào làm? Cố lưu, đệ nhất, hộ thành đội, chấp pháp đội, chữa bệnh đội tam đội tạo thành tiểu đội, mang lên khẩu trang cùng mũ Sa. từng nhà kiểm tra đăng ký tin tức, một khi phát hiện có người nóng lên, hầu đau, lập tức cách ly lên. Nội thành cũng muốn như thế. Nhưng trong ngoài hai thành đăng ký tin tức nhân viên hoàn toàn tách ra. Đúng rồi, hiện giờ còn bên ngoài thành người mấy ngày nay liền không cần lại hồi nội thành, để ngừa đem tà linh mang vào thành trung. Đệ nhị, dùng côn đối nội ngoại thành tiến hành tiêu độc, mỗi ngày một lần, mãi cho đến tà linh hoàn toàn tiêu diệt. Đệ tam, bảo đảm hảo trong ngoài hai thành nhân viên đồ ăn, dùng thủy cung ứng, nói cho bọn họ không cần sốt ruột trao đổi vật phẩm, chờ đến tà linh lui tán lúc sau, chợ sẽ trọng khai, đúng rồi. Nếu là có cái loại này tiên thực không có phương tiện bảo tồn, làm cho bọn họ chạy nhanh nấu ăn, nếu có luyến tiếp, liền hỏi bọn hắn là muốn mệnh vẫn là muốn những cái đó tiên thực. Cự không phối hợp, lập tức giam giữ nhập ngoại thành chấp pháp đội nhà giam. Nhân cơ hội làm bậy, gây trở ngại đuổi đi tà linh công tác, nên chảo liền chảo, nên sắt liền sát. dắc là, khải cũng bên ngoài thành, ta lập tức cùng hắn đem những việc này an bài đi xuống. một chương 109 linh chương 109 Thiên hạ bộ lạc ngoại một chỗ trong sân động. Mười mấy thú nhân á thú vây quanh đống lửa suy yếu mà nằm. Một cái thú nhân lao lực nhì đứng lên, đi đến cửa động nhìn nhìn lại trở về. Bên cạnh có người hỏi: đã trở lại sao? Thú nhân lắc đầu, trong sơn động liền tĩnh mịch xuống dưới, không biết là ai thở dài nói: đi lâu như vậy đều không có trở về, có thể hay không bọn họ đã đem chúng ta đã quên, đã quên. Một cái cỡ nào vu hồi dùng từ, bọn họ mười mấy người ở chỗ này, sao có thể sẽ bị quên mất? Lâu như vậy đều không trở lại. ai đều biết bọn họ rất có khả năng là bị vứt bỏ có cái á thú nằm ở đống lửa thượng nàng nhắm mắt lại nói phía trước cùng chúng ta giống nhau người đều đã chết nếu thiên hà bộ lạc y thì thật sự như vậy lợi hại nhất định cũng có thể biết cái này tà linh đáng sợ một người là có thể chuyển cho toàn bộ bộ lạc người bọn họ sao có thể tới cứu chúng ta tới bọn họ không cũng sẽ bị tà linh quấn thân sao chính là thiên hà bộ lạc y thì có thể đuổi đi tà linh a á thú chúng ta bộ lạc vu cũng có thể đuổi đi tà linh Nhưng hắn còn không phải cái thứ hai chết. Lặng im sau một lát có người thấp giọng khóc dòng nói, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết. Á thú chờ mình, có thể tồn tại ai lại muốn chết đâu. Lúc này sơn động ngoại có người hô một tiếng, tang Trong sơn động một cái thú nhân nhảy dựng lên, hắn nói, đây là đặc, là đặc thanh âm. Thú nhân lên tiếng, lập tức chạy ra sơn động, còn có thể động thú nhân á thú cũng theo đi ra ngoài. Đi ra sơn động bọn họ liền nhìn đến một đám đem miệng mũi che đến kín mít thú nhân á thú đứng ở sơn động trước, trước hết chạy ra thú nhân đã kích động mà nói lên, ở hắn đối diện thú nhân giơ tay ngừng hắn nói, "Tang, ngươi đừng nói nữa, này đó là Thiên Hà bộ lạc chữa bệnh đội các đại nhân, là tới vì các ngươi đuổi đi tà linh, ngươi mau đi làm trong sơn động người dọn dẹp một chút, đại gia cùng đi Thiên Hà bộ lạc ngoài thành cách ly khu. Mọi người hướng trở về sơn động, bắt đầu thu thập đồ vật, có người nói, "A Yến, ngươi còn nằm?" Thiên Hà Bộ Lạc chưa bệnh đội người tới, chúng ta được cứu rồi. A Thu A Yến mở mắt, nàng trong mắt tràn đầy mê mang, hỏi, thật sự tới. Người kia nói, đương nhiên là thật sự, liền ở sơn động ngoại, chúng ta lập tức liền phải theo chân bọn họ cùng đi Thiên Hà Bộ Lạc. A Thu càng mở mịt, nàng tưởng đây là vì cái gì? Bọn họ đều bị tà linh cuốn thân, lập tức sẽ chết, cũng không phải Thiên Hà Bộ Lạc người, Thiên Hà Bộ Lạc vì cái gì muốn tới cứu bọn họ. Còn đem bọn họ mang đi Thiên Hà Bộ Lạc. chẳng lẽ thiên hà bộ lạc người sẽ không sợ tà linh sao? cùng lúc đó, thiên hà bộ lạc nội vô luận nội thành vẫn là ngoại thành người ở phong ốc chung đều là lo sợ bất an. hộ thành đội thú nhân ở phố lớn ngõ nhỏ đi lại, vừa đi một bên hô, trong bộ lạc có tà linh xâm lớn, mọi người lưu tại chính mình trong nhà không được ra ngoài, đồ ăn cùng uống nước đem từ chúng ta đưa vào, cự không phối hợp giả sát. bên kia thú nhân cũng hô, hộ thành đội, chấp pháp đội tuyển nhận lâm thời đội viên, vì bộ lạc những người khác kiểm tra, đưa thực cùng thủy. vì đổi đi tà linh cống hiến lực lượng của chính mình. Nội thành thực mau liền tìm tới rồi đại lượng lâm thời đội viên, thân là thiên hà bộ lạc người, có thể vì bộ lạc làm cống hiến sự tình phần lớn người đều nguyện ý động thân mà ra, nhưng ngoại thành lại gặp bình cảnh, một hồi kêu gọi lúc sau, ngoại bộ lạc thú nhân á thú minh bạch thiên hà trong bộ lạc đã xảy ra cái gì, chính là nhưng không ai nguyện ý đứng ra làm việc, ai đều sợ chính mình bị tà linh quân thân. Cuối cùng cố lưu làm cho bọn họ bỏ thêm một câu, lâm thời đội viên có ưu tiên gia nhập thiên hà bộ lạc ưu đãi khảo sát kỳ nào hạn giảm phân nửa đến tận đây mới có số lượng không nhiều lắm người đứng dậy nguyện ý hỗ trợ màn đêm buông xuống vánh ánh tuyết trắng cấp bóng đêm tăng thêm vài phần độ sáng mười mấy người tay chân nhẹ nhàng mà hướng tới thiên hà bộ lạc cửa thành phương hướng mà đi có cái ép tới cực thấp thanh âm vang lên thủ lĩnh chúng ta thật sự phải rời khỏi thiên hà bộ lạc sao ta như thế nào cảm thấy chúng ta lưu lại nơi này còn muốn an toàn một ít ngu xuẩn đi tuốt đàng trước mặt thú nhân quay đầu liền mắng ngươi không nghe thấy bọn họ buổi chiều nói sao kia chính là thiên hà bộ lạc chính mình người chính miệng nói thiên hà bộ lạc bị tà linh xâm lấn nếu bọn họ có biện pháp nói trực tiếp cho chúng ta đuổi đi tà linh không phải xong rồi làm gì còn không chuẩn chúng ta rời đi nơi này nhất định có cái gì vấn đề chúng ta chỉ có rời đi nơi này mới là an toàn ngươi minh bạch sao đầu thủ lĩnh ngươi nói đúng vì thế một đám người tiếp tục tới gần cửa thành Nhưng mà tới rồi cửa thành lúc sau, bọn họ phát hiện vấn đề, này ní mà cửa thành nhắm chặt, tường thành lại cao, bọn họ ra không được a Liên ở bọn họ gấp đến độ nhảy nhót lung tung thời điểm, ánh lửa sầu hiện, hộ thành đội không biết từ nơi nào liền sung ra, mười mấy thú nhân bị dọa đến không nhẹ, đi đầu thú nhân chạy nhanh nói, chúng ta không nghĩ quấy rối chúng ta chính là nghĩ ra đi. Khải mang theo khẩu trang đứng ở trên tường thành, trên cao nhìn xuống nhìn này nhóm người nói, hiện giờ trong thành bị tà linh xâm lấn. Mỗi người đều có bị tà linh quấn thân khả năng, đặc biệt là ngoại thành người, rất có thể giờ phút này các ngươi đã bị tà linh xâm lấn, chỉ là còn không có hiển lộ ra tới. Bảy ngày cách ly kỳ lúc sau mới có thể xác định đại gia hay không bị tà linh quấn thân. Một khi tà linh quấn thân, chỉ có thiên hà bộ lạc mới có thể cứu được các ngươi. Tình huống như vậy, hạ các ngươi xác định phải rời khỏi thiên hà bộ lạc. Mười mấy người hai mặt nhìn nhau, có người mặt lộ vẻ do dự, có người co đầu rụt cổ, đứng ở đằng trước thú nhân nghị nghị nói, đối. các ngươi thiên hà bộ lạc đã có tà linh chúng ta đương nhiên phải rời khỏi nếu muốn chúng ta lưu lại nơi này cũng không phải không được trừ phi các ngươi miễn phí cho chúng ta cung cấp ăn lời này vừa ra lập tức có người phụ họa đúng vậy ở thiên hà bộ lạc trụ 7 ngày còn không chuẩn chúng ta đi ra ngoài chúng ta mời mấy người đến ăn nhiều ít đồ vật chúng ta mang đến trao đổi đồ vật đều đến bị ăn sạch 7 ngày lúc sau căn bản không có có thể trao đổi đồ vật khải trong mắt lộ ra vẻ trâm trọng đối bên cạnh thú nhân nói đem cửa nhỏ cho bọn hắn mở ra hắn đối này mười mấy người nói thiên hà bộ lạc có thể vì các ngươi miễn phí cung cấp dừng chân đã là vì các ngươi suy xét miễn phí đồ ăn các ngươi đang nằm mơ ta nói lại lần nữa lưu tại thiên hà bộ lạc tà linh quấn thân sẽ coi nhân vì các ngươi trị liệu nhưng các ngươi sau khi ra ngoài một khi tà linh quấn thân chỉ có chết đến lúc đó cũng đừng nghĩ lại xoay chuyển trời đất hà bộ lạc hơn nữa nếu các ngươi thật sự tà linh quấn thân trở lại bộ lạc chỉ biết đem tà linh mang về các ngươi bộ lạc cho các ngươi bộ lạc gặp tai nạn, các ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Có phải hay không thật sự phải rời khỏi? thú nhân cắn chặt răng nói, chúng ta chính là phải rời khỏi. Khải điểm điểm cảm, môn đã khai, các ngươi đi thôi. có đôi chứ không chỉ một, màn đêm buông xuống không ít ngoại bộ lạc thú nhân á thú đều lưu ra tới, một đám ở ban ngày bị thiên hà bộ lạc tà linh xâm lấn tin tức dọa cái quá sức, cho nên đều nghĩ rời đi thiên hà bộ lạc, bọn họ không phải thiên hà bộ lạc người, chỉ là xuất hiện ở thiên hà bộ lạc trao đổi vật phẩm. nếu bọn họ muốn lưu tại thiên hà bộ lạc thả những bệnh thiên hà bộ lạc tự nhiên sẽ đối bọn họ phụ trách nhưng hiện tại bọn họ kiên trì phải rời khỏi thiên hà bộ lạc cũng không có cái kia tư cách ngăn cản bọn họ khải cung hộ thành đội người đứng ở tường thành phía trên một lần lại một lần nói rõ lưu lại cùng rời đi tốt xấu luôn mãi cho bọn hắn suy xét cơ hội này trong đó đại bộ phận người vẫn như cũ kiên trì phải rời khỏi khải cung hộ thành đội tự nhiên sẽ không ngăn trở một bộ phận nhỏ tắc về tới chính mình lâm thời nơi tính toán chuyên tâm cách ly Vẫn luôn chờ đến chân trời trở nên trắng, rốt cuộc không có lại đến nói phải rời khỏi thiên hà bộ lạc, khải nói, cầm cồn đem dưới thành tiêu độc, này bảy ngày chú ý ngoài thành tình huống, những cái đó rời đi thú nhân á thu không cho phép bọn họ tái xuất hiện ở thiên hà bộ lạc phụ cận, nếu có người cảm nhiễm xin giúp đỡ, an bài bọn họ vào thành ngoại cách ly khu. Là Kế tiếp mấy ngày, hộ thành đội cùng chấp pháp đội ở trong thành bắt được mấy cái cảm nhiễm tà linh lại ý đồ ra cửa người, này người trong lập tức bị quan nhập nhà giam. Cho hắn chưa khỏi thả hoàn lại thiên hà bộ lạc vì này trị liệu tiêu phí lúc sau, đem vĩnh viễn không được gia nhập thiên hà bộ lạc. Nói hồi chữa bệnh đội bên này, 7 ngày cách ly thời gian, ngoại thành quả nhiên có hảo những người này bắt đầu nóng lên, hầu đau, nội thành cũng xuất hiện mấy lệ, cũng may kịp thời cách ly trị liệu cũng không có làm tình huống chuyển biến xấu, 7 ngày lúc sau, thiên hà bộ lạc tuyên bố bỏ lệnh cấm, chợ trọng khai, chỉ là lần này mọi người đều không có lưu lại dạo chợ tâm tình. một đám đổi đến chính mình muốn đồ vật lúc sau gấp không chờ nổi rời đi thiên hà bộ lạc lại qua một vòng thời gian tiếp nhận rồi thiên hà bộ lạc trị liệu thú nhân á thú nhóm dần dần hào lên rời đi tự nhiên là không thể rời đi trong khoảng thời gian này chữa bệnh phí cùng đồ ăn phí dụng còn cần bọn họ thanh toán tự nhiên là cùng phía trước xử lý bệnh bạch hầu là lúc giống nhau phương thức thủ công gán nợ cũng hoặc là đi thiên hà bộ lạc lãnh địa ở ngoài đi săn trả nợ đối với này đó người bệnh tới nói ở thiên hà bộ lạc đãi mấy ngày nay tiếp nhận rồi chữa bệnh đội trị liệu, tự mình thể hội chữa bệnh đội như thế nào làm chính mình đi bước một hảo lên, tự nhiên đều là muốn gia nhập thiên hà bộ lạc, dưới tình huống như thế đại bộ phận người đều lựa chọn thủ công gắn nợ, xem như vì về sau gia nhập thiên hà bộ lạc làm chuẩn bị. Kinh này lúc sau, cố lưu tìm được rồi rác, khải, giống, liệt, hắc, a nhã, a hà đám người, thương lượng ở cửa thành thành lập một cái kiểm tra trạng, phàm là vào thành người đều phải tiếp thu thân thể kiểm tra, tuy rằng dùng già, Nhưng đích sắc có thể đem một bộ phận nguy hiểm che ở ngoài thành. Cùng lúc đó, hắn còn đưa ra ở trong bộ lạc thành lập khẩn cấp phương án, nhằm vào bất đồng tình huống hẳn là áp dụng thế nào thi thố đều đến chế định một cái chương trình ra tới, như vậy tại hạ thứ gặp được cùng loại tình huống, cũng hoặc là gặp được địch nhân thời điểm mới có thể tiết kiệm thời gian, từ trên xuống dưới nhanh chóng phản ứng lại đây, kịp thời làm ra phản ứng, ngăn chặn tình thế phát triển. Tại đây vài ngày sau, lục tục có ngoại bộ lạc thú nhân á thú tiếp tục đi vào thiên hà bộ lạc. Rốt cuộc tin tức không thông suốt, xa hơn một chút một ít thú nhân á thú, nhưng không phải hiện tại mới đến, chỉ là gần nhất bọn họ liền phát hiện ngoài thành hai cái kiểm tra trạm, một bên là thú nhân, một bên là á thú, tách ra kiểm tra, bọn họ không rõ nguyên lý do, nhưng chỉ là thoát cái quần áo, cũng sẽ không thiếu khối thịt, đối với này đó xã hội nguyên thủy thú nhân á thú mà nói không có chút nào tâm. Lý gánh nặng. Ngày này, kiểm tra trạm nội một tiếng kinh hô, mang khẩu trang chữa bệnh đội thành viên đi ra khỏi phòng, đối hộ thành đội nói: Nơi này có tinh hồng nhiệt người bệnh, yêu cầu lập tức đem ở đây người cách ly lên. Hộ thành đội lập tức hành động, tất cả mọi người bị mang vào ngoài thành cách ly sở, hộ thành đội an ủi bọn họ, chỉ là 7 ngày mà thôi, 7 ngày cách ly lúc sau, không có cảm nhiễm tà linh, các ngươi là có thể rời đi. Kế tiếp toàn bộ mùa đông, đều lục tục đều tinh hồng nhiệt người bệnh đến thiên hà bộ lạc, một khi dò hỏi mới biết được bọn họ đại bộ phận đều là phía trước những cái đó kiên trì không trải qua cách ly phải rời khỏi thiên hà bộ lạc thú nhân á thu tộc nhân. Những người này đem tà linh mang về chính mình bộ lạc, bọn họ bộ lạc người thật sự là không có cách nào, chỉ có thể phương hướng thiên hà bộ lạc xin giúp đỡ. Chờ đến băng tuyết hòa tan, sinh cơ giả rào màu xanh lục ở thiên hà bộ lạc quanh mình xuất hiện, một hồi tinh hồng nhiệt mang đến thai nạn lúc này mới dần dần tan đi. Chỉ là kinh này một chuyện, tới rồi đầu xuân lúc sau, gia nhập thiên hà bộ lạc người trong lúc nhất thời viễn siêu mấy năm trước nhân số. Ở cuối mùa xuân là lúc, một đám quần áo tả tơi người xuất hiện ở thiên hà bộ lạc phụ cận. cao lớn thú nhân meo lại đôi mắt nhìn về phía này tỏa không giống bình thường thành trì ở hắn phía sau một cái thú nhân nói thủ lĩnh nơi này thế nhưng có cái lớn như vậy bộ lạc khẳng định cùng thần điện thoát không được căn hệ chúng ta tránh đi đi cao lớn thú nhân nói không chúng ta đã thật lâu không có ăn đến muối chúng ta yêu cầu muối hơn nữa ngươi xem này đó tới tới lui lui thú nhân á thú một ít ăn mặc da thú một ít ăn mặc quần áo lẫn nhau chi dàn cách xa nhau rất xa rời đi phương hướng cũng bất đồng tộc đàn càng là bất đồng, bọn họ nhất định không phải cùng cái bộ lạc người, cái này đại bộ lạc là có ngoại bộ lạc thú nhân đi vào. Nhưng tiến này trung đại bộ lạc có vu mới được a. Cao lớn thú nhân từ trong lòng ngực móc ra một cái thiết phiến, còn không phải là vu, tùy tiện tìm cái á thú xung một sung là được, chúng ta đi trước rửa rửa, hôm nay liền nhập cái này bộ lạc. Tại đây đàn thú nhân á thú rửa mặt sạch sẽ, tiến vào thiên hà bộ lạc ban ngày lúc sau, một đội cầm trong tay lưới dao sắc bén cao lớn thú nhân tùy theo xuất hiện. Một cái thú nhân ngửi ngửi khí vị nói, bọn họ khí vị ở chỗ này biến mất. Tất cả mọi người nhìn về phía khổng lồ thiên hà bộ lạc, một cái thú nhân lẩm bầm nói, sao lại thế này? Nơi này như thế nào sẽ có lớn như vậy một cái bộ lạc? hắn bên cạnh thú nhân cũng nói, này đến so thần điện đều lớn đi, hiện tại trừ bỏ trang bạc bộ lạc ở ngoài, còn có lớn như vậy bộ lạc sao? Đội trưởng, tình huống không rõ, chúng ta tiến vào cái này bộ lạc. Bọn họ nhìn xem chính mình trên tay thần binh. Nhìn nhìn lại chính mình mấy chục cái thú nhân, liền điểm này người, liền tính cầm trong tay thần binh, cũng tuyệt đối không phải phía trước cái này bộ lạc đối thủ a Bọn họ đội trưởng nói, cần thiết nhập. Sắt thiên tinh bộ lạc nhân tài là quan trọng sự. Hắn nhìn về phía phía sau các thú nhân, các ngươi sợ cái gì? Đã quên đồ thiên đại nhân tài từ bên ngoài về thân điện, lớn như vậy cái bộ lạc đứng ở nơi này, đồ thiên đại người khẳng định là phát hiện. Hắn trở về lúc sau không có nghe nói vây công thiên tinh bộ lạc ở ngoài cái nào bộ lạc tin tức Kia nơi này liền nhất định là không có vấn đề, nói không chừng vốn gì chính là chúng ta thần điện thuộc hạ thành trì, chúng ta trực tiếp đi vào thì tốt rồi, có cái này bộ lạc trợ giúp, chúng ta còn không cần cố sức tìm người. Thủ hạ của hắn vừa nghe đều cảm thấy là đạo lý này, nhưng thật ra có vài phần gấp không chờ nổi lên, đứng ở đằng trước đội trưởng lúc này lại nhìn quanh mình địa hình, lẩm bẩm nói, là ta hảo rất sao? Ta như thế nào cảm thấy ta giống như đã tới nơi này? Chương 110 chương 110 Đại La bạch lang nữ thú nhân, từ tiến vào thiên hà bộ lạc lúc sau nàng liền đi theo ở A Kỳ Đại Nhân bên người, học tập chính là thần điện không tiếc tàn sát bọn họ toàn bộ bạch lang bộ lạc cũng không cho bọn họ học được đồ vật, rèn thần binh. Đương nhiên hiện giờ thiên hà trong bộ lạc sẽ không đem thứ này gọi thần binh, chỉ là xưng là bình thường đao, thương mà thôi. Nói thật, ở năm đó bị đuổi giết thời điểm, đại La thật sự cảm thấy chính mình muốn chết, nàng là đào vong ra tới số lượng không nhiều lắm thú nhân trí nhất, mấy lần cùng đuổi giết bọn họ người giao thủ. Trên người tràn đầy vết thương, nếu chỉ là chém giết, nàng sẽ không sợ hãi, nhưng những cái đó trăng bạc bộ lạc thú nhân trong tay coi thần binh, một khi bị thần binh đụng tới trên người đó là một đường dài khẩu tử, máu tươi đầm địa, căn bản đánh không lại những người đó. Đào vong trong quá trình, bạch lang tộc người lại đã chết hảo chút, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ kết cục chính là bị trăng bạc bộ lạc đuổi theo sau đó bị giết chết. Nhưng còn hảo bọn họ gặp thiên hà bộ lạc, gặp gỡ ý đi Ngày ấy giấu ở hầm ngầm tình hình tựa hồ liền phát sinh ở ngày hôm qua, cái loại này khẩn trương cùng sợ hãi càng là rõ ràng vô cùng, chỉ cần xuất hiện một chút ngoài ý muốn, vô luận là bọn họ vẫn là lúc ấy chỉ có mấy trăm người Thiên Hà bộ lạc đều sẽ gặp thai họa ngập đầu, tất cả mọi người đến chết. Cũng may bọn họ nhịn qua tới, đại nhìn về phía trung quanh, nàng chính ở vào Thiên Hà bộ lạc chợ, trung quanh người đến người đi, náo nhiệt cực kỳ. Mấy năm trước Thiên Hà bộ lạc bất quá là một cái mấy trăm người tiểu bộ lạc, Ai có thể nghĩ đến ngắn ngủn mấy năm thời gian thiên hạ bộ lạc là có thể biến thành hiện tại cái này siêu đại hình bộ lạc đâu. Hôm nay là nàng kỳ nghỉ, khó được kỳ nghỉ, nàng tính toán hảo hảo đi dạo kỳ nghỉ, chính đi tới, nàng chóp mũi vừa động, nghe thấy được một cổ như có như không khí vị, mấu chốt là cái này khí vị. Phi thường quen thuộc. Quả thực chính là thật sâu mà khắc vào nàng trong xương cốt, chỉ cần nghe thấy tới, những cái đó thống khổ, hắc ám, ký ức liền che trời lấp đất hiện ra tới, nếu không có nhớ lầm nói, không. Nàng sao có thể sẽ nhớ lầm, này tuyệt đối chính là đuổi giết bọn họ trang bạc bộ lạc thú nhân khí vị. Đại theo khí vị phương hướng thật cẩn thận tìm qua đi, ở sắp đi đến cửa thành thời điểm, nàng đồng tử co rụt lại, nơi đó đứng mấy chục cái cao lớn thú nhân, vô luận là bọn họ trên người quần áo vẫn là trên eo treo thần binh, không một không ở thuyết minh bọn họ thân phận, để cho đại để ý lại là đi đầu cái kia thú nhân, người kia rõ ràng chính là mấy năm trước đuổi giết bọn họ bộ lạc, giết chết bọn họ đại lượng tộc nhân người. hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này hắn tới nơi này làm cái gì chẳng lẽ bạch lang bộ lạc dư lại người không chết tin tức bị trang bạc bộ lạc bị thần điện đã biết trong nháy mắt đại trong lòng xẹt qua vô số ý niệm nàng bay nhanh mà rời đi chợ hướng chính mình trên người phun cồn che giấu chính mình khí vị nàng muốn đem tin tức này nói cho ý nói cho thủ lĩnh mà ở nàng phía sau thần điện mấy chục cái thú nhân nhìn này tòa bộ lạc hết thể trợn mắt há hốc mồm một cái thú nhân lẩm bẩm không biết có phải hay không ta ảo giác ta thật sự cảm thấy nơi này phòng ở so thần điện muốn hảo a một cái khác thú nhân nói ta cũng cảm thấy đứng ở đằng trước thú nhân thanh thanh giọng nói hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được thiên tinh bộ lạc người là đội trưởng bọn họ đội trưởng lập tức nói tách ra hành động cần phải đem cái này bộ lạc lục soát một lần ở hắn phía sau có cái thú nhân trần chờ nói đội trưởng nếu không chúng ta đi trước tìm cái này bộ lạc vô cùng thủ lĩnh như bây giờ không cho thấy thân phận liền lục soát có phải hay không không tốt lắm. bọn họ đội trưởng tiêu thịnh nguyên bản là trăng bạc bộ lạc thú nhân, bởi vì mấy năm trước dẫn người đuổi giết một cái tiểu bộ lạc người, trở về lúc sau liền thăng trước, tiến vào thần điện, hiện giờ đó là dẫn dắt thần điện thú nhân đuổi giết thiên tinh bộ lạc người. ở đuổi giết chuyện này thượng hắn có thể nói là ngửa quen đường cũ, liền nói ngay, không cần, này bộ lạc lại đại lại như thế nào, còn không phải thần điện thuộc hạ, chúng ta là thần điện người, bọn họ chẳng lẽ còn dám đối với chúng ta làm cái gì sao? Hắn lộ ra một cái khinh miệt biểu tình, cái này phiến trên đại lục cái nào bộ lạc không phải thần điện. Chúng ta lục soát người chẳng lẽ còn yêu cầu đăng báo cái này bộ lạc vô cùng thủ lĩnh, buồn cười, hiện tại mọi người cho ta đi lục soát. Mấy chục cái thú nhân là. Thinh tự nhiên không có đi, hắn cùng mặt khác hai cái thú nhân tìm cây đại thụ, dưới tảng cây lão thần khắp nơi ngồi, chờ chính mình thủ hạ đem thiên tinh bộ lạc người chào trở về, thiên tinh bộ lạc thú nhân á thú đều đã mệt đến không được, còn có hảo chút bị thương. nếu là hướng bên ngoài chạy hắn có lẽ còn có chút đau đầu nhưng thế nhưng ngốc đến chui vào cái này trong bộ lạc thật sự là quá buồn cười bọn họ ba cái thủ xuất nhập địa phương những người khác siêu tầm dễ như trở bàn tay là có thể đem thiên tinh bộ lạc người cấp bắt được tay tựa hồ đã thấy được thiên tinh bộ lạc hơn người bị giết chết hắn có thể trở lại thần điện sau đó lại là chức vị rất cao chờ hắn nghĩ đến đây hắn liền nhịn không được nở nụ cười một giờ lúc sau thịnh nhịn không được từ dưới tảng cây đứng lên nhìn xem nơi xa Mày hơi ninh, như thế nào một người đều không có trở về? Chẳng lẽ cái này bộ lạc lớn như vậy sao? Ở hắn bên trái thú nhân nói, đội trưởng, nếu không ta đi xem. Thịnh gật gật đầu, bên trái thú nhân rời đi, phía bên phải thú nhân nói, đội trưởng, cái này bộ lạc là rất đại, một chốc lục soát không xong. Này nhóm người trung thật nhiều đều vẫn là tuổi trẻ thú nhân, không hiểu quy củ, đi lâu như vậy cũng không biết tìm cá nhân trở về nói một tiếng, bang đi hẳn là là có thể mang về tin tức. Thịnh như một tiếng, một lần nữa ngồi xuống, cùng phía bên phải thú nhân lão thần khắp nơi chờ, sau đó lại là một giờ đi qua, thịnh cùng phía bên phải thú nhân ở dưới tảng cây trông mòn con mắt, vô cùng náo nhiệt trợ cửa ra vào thế nhưng không có một hình bóng quen thuộc. Thịnh! Những người này làm gì đi? An phân sao? Còn có bang, nói tốt nhìn xem, như thế nào vừa đi người cũng không thấy. Phía bên phải thú nhân mặt lộ vẻ xấu hổ, đội trưởng, có thể là vừa lúc gặp gỡ thiên tinh bộ là người. Giao khởi tay tới liền chậm trễ thời gian, nếu không, ta đi thúc giục một thúc giục bọn họ. Thịnh nữ mày, đi nhanh về nhanh. Thú nhân, là. Nhìn thú nhân rời đi, thịnh trầm khuôn mặt nói, một đám cái gì ngoạn ý nhi. Đi lâu như vậy cũng không biết phái cá nhân trở về, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Một giờ, hai cái giờ, trời tối, còn đứng dưới tảng cây thịnh, những người này là tập thể tìm một chỗ ngủ đi sao. Hắn từ dưới tảng cây đi ra. sắc mặt so này bóng đêm thế nhưng còn muốn hát thượng vài phần buổi chiều vô cùng náo nhiệt chợ đã không có một bóng người hắn ý đồ ngửi một người chính mình thủ hạ khí vị nhưng mà vừa mới đi ra chợ liền phát hiện chính mình thủ hạ khí vị biến mất nói biến mất cũng không thỏa đáng phải nói là hắn căn bản vô pháp từ hỗn tạp khí vị trùng phân biệt ra bản thân thủ hạ hướng đi cái này bộ lạc người thật sự là quá nhiều khí vị quá hỗn tạp hơn nữa đi qua mấy cái giờ một ít khí vị đã tiêu tán nói trắng ra là hắn tìm không thấy người thịnh nay mẹ nó thủ hạ của hắn ở nơi nào sẽ không thật sự tìm một chỗ ngủ đi liền ở thịnh khắp nơi tìm kiếm chính mình thủ hạ thời điểm thiên hạ bộ lạc ngoại thành chấp pháp đội nhà giam mấy chục cái thú nhân đang ở giận mắng các ngươi muốn chết sao có biết hay không chúng ta là ai các ngươi không có tư cách bắt chúng ta lập tức đem chúng ta thả chúng ta chính là thần điện người các ngươi bắt chúng ta chính là đắc tội thần điện không muốn chết liền lập tức thả chúng ta An mặc chấp pháp đội chế phục thiên hà bộ lạc thú nhân đi đến bọn họ trước mặt, nhướng mảy, thần điện. Bang đĩnh đĩnh bộ ngực, ngạo nghễ nói, đối. Chúng ta nhưng đều là thần điện thú nhân. Lời nói còn chưa nói xong, ở bọn họ đối diện nhà ra một cái nhỏ gầy thú nhân nhảy dựng lên giống, giận, thả ta, mau thả ta. Ta là thần điện đại vu đại vu các ngươi biết không. Ta ở thần điện địa vị rất cao, các ngươi bắt ta, thần điện sẽ đem các ngươi toàn giết. Thiên hà bộ lạc thú nhân nhìn về phía thần điện đoàn người. Mắt lộ ra chảo phúng, thần điện thú nhân tính cái cái gì? Không thấy được thần điện đại vu đều ở chỗ này đóng lại. Thần điện các thú nhân. Bang dầm chân, hắn không phải thần điện đại vu, ta đã thấy thần điện sở hữu đại vu, hắn không phải. Đối diện nhỏ gầy thú nhân phản bác, liền ta đều nhận không ra, các ngươi mới không phải thần điện người. Bang. Lúc này bọn họ nghiêng đối diện nhà ra một cái đầu bù tóc rối thú nhân đứng lên, đối bang nói, ta ở thần điện gặp qua ngươi, ngươi thật sự là thần điện thú nhân. bang đối với thiên hà bộ lạc thú nhân kích động nói ngươi nghe thấy được ngươi có nghe thấy không chúng ta chính là thần điện người người này có thể cho chúng ta chứng minh thiên hà bộ lạc thú nhân chỉ thương hại mà nhìn hắn bang chính không rõ nguyên do liền nghe được nghiêng đối diện thú nhân nói nghĩ đến các ngươi cũng ở thần điện gặp qua ta ta là thần điện tư tế các ngươi còn không cho ta quỳ xuống thiên hà bộ lạc thú nhân thần điện a bang chờ thú nhân quà G -G. bọn họ thật là thần điện thú nhân a bang gắt gao bắt lấy thạch lan không hề dối dăm chính mình thân phận sự tình, căm tức nhìn thiên hà bộ lạc thú nhân nói liền tính chúng ta không phải thần điện thú nhân thiên hà bộ lạc thú nhân a nói thật đi bang hắn cắn răng nói vô luận như thế nào các ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta bắt lại thiên hà bộ lạc thú nhân lấy ra một quyển quyển sách nhìn bọn họ nói ngoại thành tây mặt cường sấm dân trạch chưa thoại ngoại thành nam diện bên ngoài tộc nhân thân phận cường sấm thiên hà bộ lạc nội thành ở mặt đông cấp đoạt tiểu tiểu thương hàng hóa trở lên đủ loại, là các ngươi chiều nay ở Thiên Hà Bộ Lạc Sở làm sự tình, các ngươi nhận vẫn là không nhận. Bang, này đó có thể gọi là gì sự? Thiên Hà Bộ Lạc thú nhân gật đầu, xem ra các ngươi là nhận, dựa theo Thiên Hà Bộ Lạc thành quy, các ngươi đem bị chỗ lấy 6 tháng đến 12 tháng lao động trừng phạt không đợi. Thân điện thú nhân đều kích động lên, bang cả giận nói, dựa vào cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì muốn đem chúng ta nhốt lại? Liên vì những việc này, Thiên Hà Bộ Lạc thú nhân lạnh lùng nhìn bọn họ. chỉ bằng các ngươi ở thiên hà bộ lạc, chỉ bằng các ngươi trái với thiên hà bộ lạc thành quy. Bang, chó má thành quy. Chúng ta là thần điện thú nhân, các ngươi không có tư cách bắt chúng ta, chúng ta không phục. Thiên hà bộ lạc thú nhân khép lại quyển sách, cười lạnh một tiếng, không phục, cho ta ngẹn. Chương 111 chương 111. Thịnh hiện tại thực đầu đại, trời tối, hắn ở cái này trong bộ lạc khắp nơi tìm kiếm chính mình thủ hạ, nhưng này một tìm hắn mới phát hiện không đúng, mẹ nó cái này bộ lạc cũng quá lớn đi. Càng đi hắn càng là hoàng hốt, nơi này không có, nơi đó cũng không có, mấy chục cái đại người sống, quả thực giống như là hư không tiêu thất ở cái này ở trong bộ lạc, hắn phía trước còn nghĩ có phải hay không chính mình thủ hạ ngủ rồi. Nhưng loại chuyện này ngẫm lại liền không khả năng sao, cho nên đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? thủ hạ của hắn rốt cuộc đi đâu vậy? Lúc này thịnh nghe thấy được một cổ cực kỳ nồng đậm mùi hương, theo này cổ hương vị hắn tìm được rồi một gian sáng lên ánh lửa nhà ở, nồng đậm mùi hương chính là từ bên trong truyền ra tới. Thịnh nuốt nuốt nước miếng, hắn đói bụng, phi thường phi thường đói, ước chừng một cái buổi chiều hắn liền nước miếng cũng chưa uống, cố tình tiến vào cái này bộ lạc lúc sau hắn liền đem chính mình trên người trang đồ ăn ra thú túi ném cho băng, làm băng cho hắn cầm, cho nên hiện tại sắp chết đói, hắn lại một chút đồ vật đều ăn không hết. Đặc biệt tại đây cổ mùi hương dưới, hắn càng đói bụng, bụng đều thầm thị kêu lên. Nghĩ nghĩ, hắn đi đến ra nhân này cửa, gõ gõ môn, bên trong truyền đến một đạo ôn nhu thanh âm, là ai? Thịnh. Ta là thần điện thú nhân, thần điện thú nhân, phía trước hai chữ ở bất luận cái gì địa phương đều có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Những người này đối thần điện có bao nhiêu sùng kính, liền đối hắn cái này từ thần điện ra tới thú nhân có bao nhiêu tôn kính. Quả nhiên môn mở ra, theo sắc màu ấm ánh lửa cùng xuất hiện chính là một cái lớn lên rất đẹp nữ á thú, nữ á thú chính nút nhát sợ sệt mà nhìn hắn hỏi, thần điện đại nhân. Thịnh trong mắt mang lên cười, nói, đúng vậy. Hắn nhìn mắt trong phòng bên trong, liền ngươi một người. nữ á thú gật gật đầu thinh Cang vừa lòng hắn nói ta là thần điện thú nhân tới các ngươi bộ lạc có chuyện muốn làm ngửi được ngươi nơi này có cổ rất thơm hương vị hắn cố ý tạm dừng một chút quả nhiên nhìn thấy á thú nhỏ giọng nói không phải cái gì thực chân quý đồ vật nếu đại nhân không chế nói còn thỉnh đại nhân tiến vào ăn một ít đi thinh cười hảo hắn cất bước đi vào bên trong quả nhiên chỉ có á thú một người hắn cùng á thú cùng nhau ăn sạch đồ vật á thú đỏ mặt hỏi hắn về thần điện sự tình đại nhân Chúng ta nơi này ly thần điện xa như vậy, các ngươi tới nơi này thực vất vả đi. Thịnh, này không tính cái gì, ta đều thói quen. Nữ Á Thu khó hiểu, thần điện thú nhân cũng yêu cầu làm lưu lạc bộ lạc sao. Thịnh ha ha nở nụ cười, không phải lưu lạc bộ lạc, thần điện như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Là luôn có như vậy chút bộ lạc bất kính thiên thần, bất kính tư tế, tự nhiên liền yêu cầu chúng ta ra mặt trừng phạt bọn họ. Nữ Á thú ngượng ngùng nga một tiếng, rũ đầu có chút sợ hay nói. chúng ta bộ lạc thực tôn kính thiên thần cùng tư tế đại nhân không cần trừng phạt chúng ta a